không chỉ có là hắn bạch chiêm thanh càng là trước mắt biến thành màu đen sắp n g ấ t đi giờ phút này hắn xem như rốt cục minh bạch vì sao con gái tức giận như vậy rồi thật vất vả duy trì quan hệ thời gian nháy con mắt tự bị phá hư đổi lại ai cũng muốn tức c h ế t ta tốt rồi chúng ta trước không b ộ i cãi sư thúc tổ đã không có ở cái này không biết đi nơi nào đánh gãy mọi người cãi lộn mặc thanh thành xem đi qua cái này bạch chiêm thanh sắc mặt trắng bệnh lao sư chư vị tiền bối là lỗi của ta biết rõ tuy là phụ thân thủ ý nhưng giờ phút này không thể đưa hắn chuyển ra đến bạch thông cắn răng tiến về phía trước một bước đem thành bên ngoài sự tình nói rõ chi tiết một lần thái sư thúc tổ vốn muốn đi vào nội thành ở lại bị ta ngăn ở bên ngoài cái này nghe xong giải thích của hắn mọi người tất cả đều sửng sốt m à k huynh thành thở dài một tiếng bạch thông trước kia ta thấy ngươi cũng coi như cơ linh đặc biệt thu vi ký danh đệ tử hôm nay bắt đầu chúng ta duyên phận đã hết về sau lại đừng thầy trò s ư n g hô không sợ như thần đối thủ chỉ sợ như heo đồng đội tiếp tục nhận hắn làm đồ đệ vạn nhất ngày nào đó đem mình hại làm sao bây giờ bạch thông trước mắt một k h ắ c hắn mặc dù chỉ là cái tam hoàng tử lại có rất lớn cơ hội kế vị lớn nhất dựa t i ể u là thanh vân tông tông chủ đồ đệ không có cái này thân phận đại hoàng tử nhị hoàng tử c h ấ n áp hắn còn không thập phần đơn giản chứng kiến mặc tông chủ cũng như này khiêm tốn ta đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ tam hoàng tử điện hạ những năm này ta cũng không dạy qua ngươi cái gì lao sư xưng hô xấu hổ không dám nhận như vậy đi về sau luyện khí đường tựu đừng tới rồi lạc thanh phong đường chủ nói tiếp bạch thông triệt để nói không ra lời cái này đ ặ c sau là sốt ruột phủi sạch quan hệ a vốn tưởng rằng là cái hoàng tử tương lai vô cùng có khả năng trở thành đại d u y ễ n hoàng triều tương lai hoàng đế thân phận t i ể u tính toán không phải dưới một người trên vạn người cũng tôn sùng cao quý náo loạn nửa ngày tại chính thức cường giả trước mặt cái gì đều không tính là đem những trong nháy mắt này cướp đoạn đối phương thậm chí liền lời nói đều không cần nói thật đáng buồn đáng tiếc ta hiện tại t i ể u phái người đi tìm vị này tiểu sư thúc theo mọi người thái độ bạch chiêm thanh ở đâu không rõ vị này tiểu sư thúc đến cùng loại địa vị nào cùng thân phận nếu không dám chần chờ lập tức phái người câm miệng gọi sư thúc tổ mặc thanh thành quát lớn vâng là ta cái này phái người đi tìm sư thúc tổ bạch chiêm thanh có chút nhớ nhung khóc làm như một quốc gia đế chủ vẫn muốn có thể chấn hưng ơ quốc độ trở thành trung hương c h i quân khai cương thác thổ ghi tên sử sách nam mộng cũng muốn không đến cơ hội thật sự đến đến rồi lại bị hắn đẩy ra đến bên ngoài đang tại lạc vũ thương hội tô ẩn cũng không biết nhiều người như vậy cùng một chỗ tìm hắn lúc này hắn chính tại nhìn trước mắt t r u n g nhân nhân lông mày khóa cùng một chỗ không có ý tứ bên này p h ụ đệ chỗ ở không bán ra cho mặt khác tông môn trừ phi các ngươi có thể được đến hoàng thất cho phép hơn nữa ngươi cần thuê thời gian quá ngắn chúng ta không có loại này nghiệp vụ cùng hắn nói chuyện chính là cái bàn tử lạc vũ thương hội phụ trách thuê phòng ốc trưởng khoài tô ẩn lắc đầu nếu như có thể lấy được hoàng thất cho phép cũng không cần ở chỗ này nét mực rồi trước khi cự tuyệt hiện tại lại để cho hắn đi tìm thật sự có loại mất mặt cảm giác khẳng định không thể làm như vậy ngươi cũng biết đi nơi nào có thể ở được hạ hơn hai trăm người còn không cần hoàng thất cho phép trầm ngâm một chút tô ẩn hỏi nếu như muốn ở tại trong hoàng thành loại địa phương này khẳng định không có bàn tử lắc đầu hiếu kỳ nhìn qua ngươi là cái nào tông môn đắc tội đại d u y ê n hoàng thất dựa theo bình thường đạo lý nhất lưu tông môn bọn hắn bình thường sẽ không trở mặt trấn tiên tông sau l ư n g ngô trưởng lao đạo trấn tiên tông cũng thuộc về nhất lưu tông môn đi à nha thậm chí ngay cả chỗ ở đều không có thực thảm ai đúng rồi lấy không được hoàng thất cho phép cũng có là có cơ hội ở trong thành chỉ có điều độ khó thật lớn trước mắt còn không có nghe nói cái nào tông môn thành công qua nhớ tới cái gì bàn tử đạo tô ẩn nhìn qua a hoàng thành là hoàng thất quy hoàng đế bệ hạ trưởng quản chỉ cần hắn không đồng ý ngoại trừ dùng sức mạnh ai cũng không có rất tốt biện pháp hoặc là đạt được hoàng thất lao tổ đồng ý bàn tử cười nói tự ở tại thọ sơn bên trên đại diễn hoàng thất c h â n quốc lao tổ tam nhãn thương cùng thú tam nhãn thương cùng thú ngươi không sẽ cảm thấy đại diễn hoàng thất chỉ bằng vào hoàng đế bệ hạ cùng với văn võ bá quan có thể tại mười đại tông môn cùng với liên minh quản lý xuống khống chế toàn bộ đại d u y ê n châu mạch máu kinh tế a bàn tử hỏi tô ẩn trầm mặc tuy nhiên không có tiếp xúc qua đại d u y ê n hoàng thất nhưng hoàng đế bệ hạ tối đa cùng mặc quên thực lực tương tự văn võ bá quan t i ê u tính toán cường giả như mây cũng sẽ không so thanh vân tông mạnh quá nhiều thậm chí còn hội yếu hơn không ít đã như vậy vì sao mười đại tông môn không có đem hắn chia cắt vừa nói như vậy còn thật sự là cái vấn đề đại d u y ễ n hoàng thất dám để cho đến đây tông môn đưa trước binh khí tùy ý bọn h ắ n đảm bảo d ự a đúng là vị này lão tổ nghe nói là đại d u y ễ n hoàng thất kiến quốc hoàng đế thu sủng đã sống tốt mấy ngàn năm rồi tu vi thâm bất khả chắc có nó uy hiếp liên minh trưởng lão đường đều kiên kỵ vài phần ban từ n ở nụ cười nếu như ngươi có thể được đến đồng ý của nó chẳng khác nào cầm một thanh thượng phương bảo kiếm đừng nói cho phép ngươi dẫn người vào thành tự tính toán trong thành thật sự giết người đoán chừng hoàng thất cũng chỉ hội mở một con mắt nhắm một con mắt a tô ẩn con mắt sáng n g ờ i như thế cái biện pháp tốt thuần thú hắn vẫn có một bộ tuy nhiên không biết mạc đầu sát được không xử nhưng đối phó với yêu thú hiệu quả rất tốt vạn nhất có thể làm cho hắn thuyết phục chỗ ở vấn đề không cần dùng tiền cũng tương đương giải quyết nghĩ vậy hỏi thăm thoáng một phát thọ sơn vị trí tô ẩn lúc này mới cùng ngâu nguyên trường lão cùng một chỗ cáo tử thấy bọn họ ly khai trước khi dẫn đường ga sai vặt n h ì n không được hướng bản tử xem đi qua tràn đầy im lặng ngươi là cố ý à. đi tìm tam nhãn thương không thú đây chẳng phải là muốn chết tam nhãn thương không thú bạo ngược vô cùng coi như là người của h o à n thất có được tổ tiên huyết mạch đều cần hàng năm tế bái mới có thể chấn an ở nó cuồng bạo tâm cảnh ngoại nhân đi vào tuyệt đối là tìm chết hừ chết tốt nhất bản tử cười lạnh những tông môn này đ ệ tử mỗi lần tới đều sẽ phát sinh các loại tranh chớp làm bị thương không ít người Saka Tiểu chiến đấu là lúc, l à bị bọn hắn mỗi ra dư ba ai sai dư dám cười đánh đơn đầu đúng, cái, Cái nên chết càng nhiều càng tốt, nhiều chết mấy cái, không ai dám vi phạm hoàng thất mệnh lệnh, giản vào thành、cái、này, gã sai vật cười khổ lắp đầu. Cũng chết, cho Chết chết phạm thất khổ tốt, Tiểu vặt vào gã vi mấy m lắp lần tông môn bình xét rất nhiều tông môn đệ tử tiến vào đại d u y ễ n hoàng thành tỷ thí báo thủ tranh giành tình nhân chỉ cần đánh nhau không ít bình dân bách tính đều bị thương nhất lưu tông môn quản lý vô cùng nghiêm khắc loại tình huống này rất ít nhị lưu tông môn đâu thọ a m môn, lưu tu đâu. quản tông tán Đã k ô không được, còn không n còn bằng chết hơn đến nhiên yên tĩnh g được, đó chết lúc h biết tốt t mấy xấu, vị di là rồi.、Thọ、sơn cung tô ẩn kiếp trước thái sơn tương tự hoàng thất dùng cho tế bái tế tự chỗ có thể nói thánh địa ngọn núi không cao tựu đứng sừng sững tại khoảng cách đại diễn hoàng thành không xa địa phương không chế v ă n d ư ỡ n g thời gian không dài đi vào chân núi có được tông sư cựu trọng tu vi giờ phút này hắn ngự nổi phi hành đã có thể đơn giản hoàn thành tốc độ cũng không c h ư m nhưng là tiêu hao quá lớn còn không bằng dùng ván giường tình kỉnh thật yên tĩnh rời trên mặt đất tô ẩn nhìn quanh một vòng tràn đầy kinh ngạc như thế tới gần hoàn thành dựa theo đạo lý mỗi ngày đến đây h á i thuốc săn bắt người có lẽ không ít nhưng chung quanh nơi này lại thập phần yên tĩnh thảm thực vật trưởng vô cùng tốt vang lên từng đợt chim hót tựa như thế ngoại đảo nguyên linh khí cũng rất sung túc sợ là phía dưới có một đầu nhất đẳng linh mạch n g ô nguyên trưởng lão sen vào nói nhất đẳng linh mạch không phải nhất lưu tông môn mới có tư cách đạt được sao tô ẩn n g h i hoặc đỉnh tiêm tông môn hoặc là thế lực lấy được cũng không phải một đầu có khả năng là hai cái ba đầu thậm chí thêm nữa đại d u y ễ n hoàng thất thống ngự toàn bộ đại d u y ễ n châu có thể phân đến linh mạch chắc chắn sẽ không so thanh vân tông thiếu đem lão tổ ở lại thánh địa cái này chế tạo thoáng một phát cũng đã rất bình thường ngâu nguyên giải thích làm như chưa bao giờ ra khỏi cửa đại trạch nam cứ việc rất nhiều người cũng không nhận ra nhưng đến trên đường vẫn là một m ít tri thức dự trữ tô ẩn gật đầu cũng thế nếu là linh mạch số lượng không đủ luyện khí đường luyện đan đường như thế nào có nhiều c à o thủ như vậy linh khí sung túc khoảng cách thành thị rất gần lại không huyên áo không thể không nói tại đây đích thật là ở lại nơi tốt mỉm cười tô ẩn hỏi ngươi đối với tam nhãn thương khung thú còn có hiểu rõ nghe nói là một loại cổ thú cụ thể loại nào bộ dáng thực lực bản tính ta cũng không biết n g â nguyên lắc đầu không phải thuần thú sư Có rất ít nhìn g g ư ờ i n i loại người đời nghiên cái ê yêu n nhất này số lượng không lần, cứu có cả được cứu đều thấy thú, rất thưa thớt, có ít người cả đời đều không thấy được một là làm số g ơ hơn thương i linh người dưới người tới, nói Cái lại người hãi. này khoảng cách hoàn thành gần như vậy, linh khí như vậy sung túc, hơn nữa không có người thủ hộ tình huống, không có người nào tới, nói rõ. Cái này đầu tam nhãn thương không phần Nhìn vậy, vậy khí cách thủ hộ thú, thập phần thô bạo, lại để cho bạo, túc, có có tam đầu sợ rõ. để quanh một vòng tôi ẩn nói căn cứ động vật ở lại hoàn cảnh phân tích nó yêu thích sinh hoạt tập quán là chăn nuôi người thiết yếu năng lực chỉ là tại c h ấ n tiên tông không có cơ hội dùng đến mà thôi thô bạo ngô nguyên có chút bận tâm bất quá nghĩ tới tiểu sư thúc tu vi cùng thực lực loại ý nghĩ này lập tức ném chi sau đầu có vị này tại quản nó cái gì tính tình có thể nói trước mắt thiếu niên này hắn sớm đã đuôi mủ không sùng b á i rồi ân không chỉ có như thế cái này con yêu thú địa bàn ý thức rất mãnh liệt chỉ cần có người tiến vào địa bàn của nó có lẽ cũng sẽ bị xua đuổi cho nên tại đây mới như thế yên tĩnh tô ẩn cười cười phòng ngự tâm rất mạnh khó có thể công phá chỉ khi nào công phá cũng thập phần trung thành có lẽ nguyên nhân chính là như thế mới có thể c h ấ n thủ hoàng thất mấy ngàn năm đều chưa từng cải biến đối với thuần thú ta một khiếu không hiểu tiểu sư thúc cái kia chúng ta bây giờ nên làm như thế nào cần ta làm cái gì ngâu nguyên đạo như vậy đi đi phía trước chém chút ít tuổi lửa tới tô ẩn dặn dò nói đốn tuổi ngâu nguyên xứng sở không phải muốn thuần thú sao đốn tuổi làm cái gì cho ngươi đi tự đi không nên hỏi nhiều cái gì tô ẩn cũng không giải thích vâng n g ô nguyên gật gật đầu vội vã đi ra ngoài thời gian không dài t i ể u b ổ một đống tuổi tới phẩm chất không đợi lớn nhỏ không đ ề u tô ẩn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ còn tông sư cảnh cao thủ đâu rồi chém thành như vậy tại tàn niệm lý tiểu phu trước mặt đ o á n chừng liền cửa thứ nhất đều gây khó dễ tiểu sư thúc đây là tại không để ý tới nét mặt của hắn n g ô nguyên xem muốn tiểu sư thúc con mắt chốc chớp tràn đầy không g i ả i hắn trẻ tuổi công phu đối phương cũng không có nhàn rỗi rõ ràng dùng thạch t r ồ n g chất lên nhau cái không lớn lò gạch nấu cơm tô ẩn nhẹ nhàng cười cười muốn muốn thuần phục yêu thú đầu tiên phải bắt được đối phương dạ dày đổi lại bình thường khả năng còn cần nói trước giải yêu thú bản tính chuyên môn chế tác thú lương thực giờ phút này cũng không cần đem tủi bỏ vào lò gạch phía dưới nhẹ nhàng bắn ra hỏa diễm bay lên lập tức lấy ra một ngụm cái chảo đáp đi lên Rất nhanh nổi bị đốt nhiệt, nhanh nổi n h bị p ó gặp thượng thanh dầu, cùng với chính mình trong sân loại hành tây, gừng, tỏi trờ đồ gia vị bạo hương. Cổ tay đảo, một khối dao long thịt hiện hiện, thái thịt đao liên tục trên trung thịt trên trung thời điểm, đã biến thành thịt. hình chính mình hành hương. khẽ khối hiện hiện, không hư chảm không phiên nhỏ khối cùng sân gừng, long liên cổn, xuống biến lớn gia g dao đao đao, dầu, đều đều Cổ Cái với vị loại bài rơi điểm, bạo đảo, này, đồ đã tiểu sư thúc liên tiếp động tác hành vân lưu thủy tựa hồ lại có thánh nguyên chân ý kích động ngâu nguyên có chút mật người đây là làm bao nhiêu cơm mới có loại trình độ này tiểu sư thúc làm lớn d u n g mỹ thực đến hấp dẫn đầu kia tam nhãn thương không thú kịp phản ứng ngâu nguyên nhịn không được nói t i ê u tính toán như thế chúng ta là không làm muốn đi trên núi tại chân núi khoảng cách quá xa đi à nha đây là chân núi khoảng cách đỉnh núi ít nhất có mấy ngàn mét khoảng cách tại đây nấu cơm lại hương có thể có làm được cái gì huống chi cái này con yêu thú có ở đấy không trên núi ở địa phương nào cũng không biết sao có thể cam đoan nhất định có thể nghe thấy được mùi thịt cái này con yêu thú địa bàn ý thức thập phần mãnh liệt nếu như tại trên núi nấu cơm vô cùng có khả năng khiến cho phản cảm tại đây không phải địa bàn của nó một khi m u ố n ăn chẳng khác nào rơi vào của ta tầm bắn tên tôi ẩn cười nói trong lời nói động tác trên tay không ngừng các loại phối liệu n h a u n h a u hạ nổi lại cắt hai cái khoai tây thả đi vào truyền thống mỹ thực khoai tây hầm cách thủy long nạm trước kia không có thịt rồng đều dùng thịt bò nạm thay thế trong nháy mắt hương khí xông vào mũi ngửi được loại này khí tức ngô nguyên cảm thấy vừa mới đột phá lực lượng lần nữa nhảy lên tùy thời đều đột phá con mắt sáng ngời quả nhiên đi theo tiểu sư thuốc sau lưng chỗ tốt rất nhiều ngắn ngủn thời gian vài ngày liền từ thần cung lục trọng đạt tới loại cảnh giới này rồi không muốn tu luyện nhìn ra tâm tư của hắn tô ẩn dặn dò nói tu luyện chăm chú là chuyện tốt có thể cũng không trở thành làm gì đều muốn làm như vậy à chính mình phân thây ngươi tu luyện nấu cơm còn đặc sao tu luyện chưa thấy qua tu luyện hay vẫn là sao đương ta tu luyện máy phụ trợ a là n g ẫ nguyên đành phải cố nén tùy thời đều đột phá xúc động c h ơ mắt nhìn trong nồi thịt rồng cùng khoai tây càng hầm cách thủy càng nát càng hầm cách thủy càng thơm nước miếng không khỏi chạy xuống hô ngay tại hắn cảm thấy có chút vị giác có chút không chịu nổi thời điểm không trung đột nhiên vang lên một ngọn gió thanh â m gấp vội n g n g đầu lập tức chứng kiến một đầu dài hơn mười thước yêu thú trường con mắt thứ ba con ngươi yêu thú xuất hiện trên không chúng nhìn chằm chằm trong nồi dao long thịt đồng dạng nước miếng chảy dòng tam nhãn thương khung thú vậy mà thực đến rồi dừng lại một lát rốt cuộc không chịu nổi mùi thịt thương khung thú c ắ n răng hô lên bằng hưu nấu cơm đấy hai tay chắp sau lưng tô ẩn vẻ mặt lạnh nhạt cút chương một trăm bốn mươi b ố con lửa mang vương miện g ngẫu nguyên trưởng l á o triệt để choan váng không phải muốn cho thằng này đồng ý c h â n t i ê n tông có thể tại hoàng thành ở lại sao thật vất vả câu dẫn đã tới trực tiếp khiến nó lăn đây là cái gì thao tác không chỉ có là hắn tam nhãn thương khung thú cũng xứng sờ tại nguyên chỗ thiếu chút nữa tại chỗ nổ tung nó thế nhưng mà hoàng thất lao tổ đại d u y ễ n hoàng thất hoàng đế nhìn thấy đều đại khí không dám thở gấp không cần nói nhảm dám nói cái này không biết theo từ đâu xuất hiện ra hỏa rõ ràng khiến nó lan quá kiêu ngạo rồi không tán thưởng ngươi có biết ta là ai không con mắt thứ ba con ngươi đồng thời hết mắt ta không cần biết do ngươi là ai chỉ cần ngươi biết ta là ai là được rồi tôi ẩn thản n h i ê nói n thanh â m mặc dù không có chút nào bà khí lại cho người một loại không gì sánh kịp tự tin cùng áp bách ta đặc sao chẳng cần biết ngươi là ai nơi này ta định đoạt tam nhãn thương khung thu tặc nổi bãi kiên t ú m chưa thấy qua như vậy chảnh tại địa bàn của ta phụ cận cùng ta nói như vậy không biết sống chết đại hắc cho ngươi ba mươi thời gian hô hấp khiến nó biết rõ ta là ai đầu cũng không c h u y ể n tôi ẩn nói được rồi khẽ cười một tiếng con lửa con mắt tỏa ánh sáng v è o thoáng một phát nhảy đến giữa không trung một đầu phá con lửa ngươi cũng biết ta cái gì tu vi gặp vị này lại để cho một đầu thoạt nhìn phổ bình thường con lửa để đối phó chính mình tam nhãn thương khung thú khí con mắt biến thành màu đen chính muốn nói chuyện chỉ thấy người phía trước đã xuất hiện tại hướng trên đỉnh đầu muốn chết chẳng quan tâm nói nhảm quát lạnh một tiếng trong cơ thể yêu nguyên vận chuyển cường đại yêu khí như là mây mù bay lên trong chốc lát t i ể u bao phủ vài trăm mét phà vi cái này đầu thương khung thú lại là một đầu truyền thừa lục trọng cường giả khó trách có thể c h ấ n thủ hoàng thất nhiều năm loại thực lực này hoàn toàn chính xác có thể cho đại d u y ê n châu bất kỳ một cái nào thế lực đều chịu kiêng kỵ rồi thực lực thi triển đi ra móng nuốt nâng lên thương khung thú đang muốn đem cái này đầu con lửa vô xuống chỉ thấy một cái cực đại vô cùng con lửa để tự không mà rơi trong nháy mắt không gian bị khóa định ra đến chân tại tinh thần cảm giác ở bên trong biến thành một toàn đ u i lớn càng lúc càng lớn cái h thấy toàn thân bị giam cầm, thương khung thú muốn động đạn cũng nhúc nhích ỉ cảm cầm, cũng được. giam muốn toàn động đạn không bị này bộ lông đồng thời nổ tung thương khung thú ba con đồng tử đồng thời thu nhỏ lại cùng dâu không sai biệt lắm mồ hôi lạnh chạy khắp toàn thân cái này đầu thoạt nhìn không có tu vi con lửa thực lực vậy mà vượt xa quá nó vĩnh hằng hay vẫn là hư tiên yêu thú chú ý huyết mạch dưới tình huống bình thường con lửa chỉ là bình thường động vật không có khả năng có tu vi tại sao có thể như vậy trên thế giới thực sự như vậy con lửa bất quá mặc kệ cái gì thực lực đã không trọng yếu giờ phút này nó bị đối phương giam cầm m u ố n trốn đều trốn không thoát chỉ có thể c h ơ mắt nhìn con lửa để càng lúc càng lớn càng ngày càng gần bà n h một tiếng nổ vang đầy trời yêu khí tán loạn tam nhãn thương khung thú liền câu nói nhảm đều không co kêu đi ra đã bị một chân từ không trung rơi đập hung hăng đã rơi vào cách đó không xa một chỗ sườn đồi bên trên đ á vụn phiên cổn bùi đất tung bay dãy ruổi lấy vừa định leo ra con lửa xuất hiện lần nữa tại trước mắt ánh mắt lộ ra ngưng trọng liên tiếp thanh âm rồn rập vang lên bên cạnh đạp gió lốc đá vòi rồng đá gào thét đá xoay tròn đá m a u lư đả c ồ n thảo ta đặc sao yếu như vậy tuy tiện một chân đều thừa nhận bảo hộ không được ngươi rõ ràng còn phóng đại chiêu có xấu hổ hay không trước mắt một hắc thương khung thú thân thể triệt để khảm nạm tại nham thạch bên trong từng ngụm từng ngụm thổ huyết toàn thân da lông không có một chỗ hoàn hảo không ngừng run rẩy dùng đem hết toàn lực muốn đứng lên lần nữa chứng kiến con lửa xuất hiện tại trước mắt thận trọng trong ánh mắt vừa thô vừa to chân lại một lần gào thét mà xuống đặc sao có hết hay không d ừ n g tay d ừ n g tay ta sai rồi ta biết rõ ngươi là ai rồi hốc mắt hiện hồng thương khung thú vội vàng hô lên không hô hội chết ở chỗ này con lửa ngừng lại vẻ mặt thành thật đ ị a nhìn qua mới năm cái hô hấp khoảng cách ba mươi còn kém rất lớn một đoạn đấy đừng hô để cho ta lại đánh một hồi thương khung thu vẻ mặt hoảng sợ cái này nói là người lời nói sao thời gian không đủ thời gian đủ mà nói ta khả năng đã bị chết ta đừng đánh nữa ta hiểu biết chính xác đạo n g ư ờ i là ai rồi biết rõ cùng thằng này nói không rõ ràng vội vàng nhìn về phía tô ẩn giống lên cái kia ta là ai tiếp tục thêm hỏa hầm cách thủy đồ ăn tô ẩn cũng không quay đầu lại ngươi là khoe miệng co giật tam nhãn thương khung thu cẩn thận nhớ lại mãi mãi giống như đối phương không có nói mình là ai cũng nhớ không nổi đến đại d u y ễ n châu lúc nào toát ra như vậy một vị siêu cấp cường giả đành phải cắn răng nói ngươi là cao thủ siêu cấp cao thủ đại hắc tiếp tục t ô ẩn khoát tay h áo t ố t con lửa lại một chân đạp đi qua b à ảnh chỉ cảm thấy đầu chấn động tam nhãn thương khung thú sắp nổ tung máu tươi lần nữa cồn u phun chân uy lực thật sự quá lớn n h ư không phải cố ý lưu tình chỉ sợ đầu sẽ trực tiếp nổ bung đừng đánh nữa ta sai rồi thật sự sai rồi lại bị đá mấy cước tam nhãn thương khung thú lần nữa hô lên đối với vị thiếu niên này thật sự bất đắc gì rồi không nói hai lời trực tiếp khai đánh mặc kệ sống chết của nó đổi lại ai cũng không chịu nổi người sai ở nơi nào t ô ẩn hỏi ta tam nhãn thương khung thú muốn khóc liền sai ở nơi nào cũng không biết xem xét t i ể u biết không hối cải c h i tâm đại hát tiếp tục t ô ẩn nói r a mặt run rẩy thương khung thú lần nữa chứng kiến đ ầ y trời đề ảnh rơi xuống ta sai tại không có lẽ không biết ngươi là ai ta thật sự sai rồi ồ ồ ồ ho vài bún máu thương khung thú thanh em mang theo khóc nước nở cái kia ta là ai tô ẩn hỏi ngươi là thương khung thú run rẩy có chút phát điên ta cũng muốn biết ngươi là ai có thể ngươi chưa nói a nó mặc dù là hoàng thất lão tổ tin tức cũng rất bế tắc hơn nữa một mực tại trên núi không đi ra căn bản chưa từng nghe qua vị này mới rời núi sáu ngày tiểu sư thúc xem không biết ta xem xét đã biết rõ không coi trọng ta đại hắc tiếp tục tô ẩn nói tiếp thương khung thu tuyệt vọng tiểu sư thúc sẽ không đem nó đánh chết ngẫu nguyên trưởng lão tràn đầy lo lắng nhìn qua người khác thuần thú không đều là cho ăn ngon các loại nịnh n g ọ sao như thế nào đã đến sư thúc bên này hỏa phong thay đổi cái này đầu thế nhưng mà hoàng thất lao tổ có thể thuần phục tiền lời thật lớn một khi đánh chết trấn tiên tông tất nhiên sẽ trở thành vi đại diễn hoàng thất địch nhân xuất hiện không thể điều hòa mâu thuẫn yên tâm đi đại hắc có chừng mực muốn chết nào có dễ dàng như vậy tô ẩn cười nói đối phó loại này kiêu ngạo động vật muốn như bạn gái đối phó ngươi đồng dạng trước đem tôn nghiêm ném xuống đất ma sát sau đó lại dùng cố tình gây sự phương thức phai mở nội tâm nung nen ngạo khí đợi cuối cùng một điểm tôn nghiêm đều m a i mất dĩ nhiên là nghe lời rồi đúng rồi ngươi có thể lặng lẽ nói cho nó biết của ta thân phận chân chính như vậy sẽ đối với ngươi sinh ra h ả o cảm tô ẩn nói được rồi gật gật đầu ngẫu nguyên trưởng lão nhìn thoáng qua đã không có thú dạng hoàng thất lão tổ đành phải truyền âm qua năm phút đồng hồ về sau một thân sủi lơ tam nhãn thương không thú ghé vào tô ẩn trước mặt nói không nên lời nhu thuận không nghe lời không được a đối phương không nói hai lời tự lại để cho con lừa hết sức đánh xem xét cũng biết là cái ngon nhân không nghe lời sẽ chết thú ta không biết tiền bối là trấn tiên tông tiểu sư thúc nhiều có m ạ o phạm mong rằng rộng lòng tha thứ không có gì ta đại nhân có đại lượng an thì ta gật gật đầu tô ẩn thủ đoạn run lên trong nồi hầm cách thủy tốt thịt hợp rồng cùng với khoai tây lập tức hướng đối phương bay đi không biết đối phương có ý tứ gì tam nhãn thương k h ô n g thú trần c h ờ một chút thật sự để kháng không nổi mùi thơm há miệng t i ứ u nuốt xuống thịt cùng khoai tây cửa vào tức hóa một cỗ nồng hậu dạy đặc thánh nguyên chân ý trong người n ổ bùng như là ăn hết tiên đan bình thường vừa mới bị thương lập tức mắt thường có thể thấy được khôi phục cái này cái này thương khung t h ú con mắt thứ ba con ngươi đồng thời trợ tròn làm như hoàng thất lao tổ mấy ngàn năm nay các loại mỹ thực chân quý dược vật hưởng thụ lấy không biết bao nhiêu bát phẩm đan dược đều n ế n qua có thể tại đây nổi thị trước mặt cái gì đều không tính là rác rưởi không thể tại rác rưởi lại để cho người thần hồn điên đảo mỹ vị tại vị rác bên trên nổ tung không ngừng kích thích hồn phách phảng phất trong nháy mắt bay vào đám mây toàn thân cao thấp đều tràn đầy sảng khoái không muốn tỉnh lại không chỉ có như thế thường đạo nồng đậm thánh nguyên chân ý theo thịt cùng khoai tây nội chạy sôi đi ra dọc theo kinh mạch chạy qua toàn thân năm đó cùng đại d u y ễ n hoàng thất tổ tiên nam trinh b ắ t chiến để lại không ít nội thương thời gian vô cùng đã lâu tình huống bình thường càng lợi hại dược vật đều không thể bổ dưỡng nhưng vừa mới bị con l ừ a loạn đá một trầu vết thương cũ biến thành mới thương hơn nữa loại này đặc thù lực lượng tầm bổ rõ ràng rất nhanh khôi phục nói cách khác con lửa vừa rồi ẩu đả nếu không không phải đưa nó từ địa còn vì chữa thương đặt nền móng nội thương giống như là che giấu rất sâu mật thám chỉ có đại phá xấu mới có thể đem hắn rút ra mới có thể rất tốt trị liệu triệt để tiêu trừ hắn là h ả o ý trong lòng p h ẫ n hận cùng oán khí triệt để tiêu trừ lộ ra vẻ cảm kích khó trách lại để cho cái kia đần độn trường lão lặng lẽ nói cho ta biết chính mình là ai xem nó biểu lộ biến hóa tô i ẩn biết rõ mục đích của mình đã đạt tới lúc này mới nhẹ nhàng thở ra thuần thú muốn căn cứ yêu thú tính tình bản tính đến thiết lập phương pháp có chút chỉ cần cho ăn ngon thứ đồ vật có thể nghe lời cũng có chút trả giá nhiều hơn nữa đối phương cũng không thèm để ý t h ằ n g này làm như hoàng thất lao tổ thứ tốt ăn không biết bao nhiêu có thể nói hưởng hết nhân gian phú quý đơn thuần cho ăn dù là lại hương muốn lại để cho hắn triệt để thuyết phục cũng không có khả năng chỉ có thể dùng những biện pháp khác liều linh ẩu đả lại để cho hắn tôn nghiêm quét rác sau đó lại cho ăn chút gì thuận tiện đem nội thương tiêu trừ đảo khách thành chủ thuần thu pháp tăng thêm đại bổng thêm mức táo quả nhiên lập tức có hiệu quả bằng không thì trong thời gian ngắn muốn muốn thuần phục thành công không có cửa đâu cái này cái này tiểu sư thúc ta có thể uống hay không chút canh hơi nghiêng ngâu nguyên trưởng l a o có chút m u ố n khóc rồi trước mắt cái này nổi thị thật sự quá thơm rồi t i ê u tính toán hắn là tổng sư cảnh cường giả đều có chút kìm nén không được tôi ẩn rót một chén đưa tới mình cũng thuận tiện ăn đi một tí cho con lửa cũng chia một phần không thể không nói thịt rồng hoàn toàn chính xác rất thơm so với t r ư ớ c nướng thịt kho tàu cánh hương vị đều muốn tốt hơn rất nhiều uống một chén canh ngâu nguyên lại kìm nén không được tu vi đột phá gông cùng xiềng xích đặt đến tông sư nhị trọng ngay sau đó ăn hết đại lượng khoai tây hầm cách thủy long nạm thương không thú khí tức trên thân đồng dạng hội tụ thọ sơn phía dưới linh mạch kịch liệt lắc lư vô số linh khí tuân ra tới và anh nội thương tận phục dưới tình huống t h ằ n g này vậy mà cùng ngâu nguyên đồng dạng đột phá trước mắt gông cùng xiềng xích đặt đến truyền thừa thất trọng truyền thừa cảnh c a o dai loại thực lực này t i ê u tính toán tại toàn bộ đại duyên châu đều tuyệt đối tính cả chính thức đỉnh tiêm rồi đa tạ tiểu sư thúc lại nhịn không được nằm sấp ngã xuống đất thương khung thú vui lòng phục tùng ta nguyện ý thần phục làm ngươi thu sủng tô ẩn lắc đầu thú sủng cũng không cần rồi về sau nghe lời là được hoàng thất lao tổ bị bắt thành sủng vật mà nói có chút không quá phù hợp hay vẫn là được rồi nói sau trong nhà đã nhiều hơn một cái ăn cơm trắng được rồi ngộ ngốc điêu khóc anh anh ta thật sự có điểm dùng nhiều muốn một cái tác dụng không lớn thương khung thú liên tục gật đầu lộ ra vẻ mất mát trước kia người khác muốn muốn thuần phục nó cận kề cái chết đều sẽ không đồng ý hiện tại muốn thuần phục lại không được cho phép ngẫm lại đều cảm thấy xấu hổ trấn tiên tông đệ tử muốn đi vào đại diêm thành ở lại nhưng hoàng thất không đồng ý phiền thoái ngươi đi nói một chút tô ẩn nói do ý đồ đến còn lấy vì sự tình gì nghe được là cùng cái này thương khung thú đang muốn bay qua giao hấn hoàng đế một chầu nhớ tới cái gì con mắt không khỏi sáng ngời tiểu sư thúc nếu như không chê mà nói trấn tiên tông đệ tử có thể ở tại ta thọ sơn bên trên ngươi nơi này có chỗ ở hoàng thất cho ta tu kiến trang viên cùng cung điện theo ta một thú căn bản ở không đến nếu như các ngươi có thể tới tự nhiên sẽ náo nhiệt không ít thương khung thú cười nói Qua đầu. ưu đi đây Tại xem. Tô ẩn gật t ẩn n cực kỳ ĩ hai linh lại lắm. nói, nội nhiều cũng sung túc, thật có thể ở lại mà nói, hoàn toàn chính xác、so、nội thành muốn khí thật thể h túc, có xác so tốt ở mà hai người hai thú thẳng tắp hướng trên núi bay đi một lát sau đi vào đỉnh núi quả nhiên thấy không ngớt phập phồng cung điện cùng một cái cự đại trang viên hoàng thất không biết hao tốn bao nhiêu nhân lực vật lực đem tại đây chế tạo cực kỳ xa hoa đại diễn hoàng thất kiến quốc hoàng đế bạch triển phong là chủ nhân của ta t i ê u t r ô n cất tại nơi này thọ sơn bên trên cái này xem như hoàng thất tổ địa cùng cấm địa thương khung t h ú vừa đi vừa giải thích cái kia chúng ta ở tại nơi này có thể hay không rất q u ấ y r à y tô ẩn xưng sở dưới tình huống bình thường tại đây ngoại trừ hoàng thất đích truyền huyết mạch bất luận kẻ nào cũng không có tư cách tiến vào nhưng tại đây ai có thể tiến ai không thể vào ta định đoạt chỉ cần ta đồng ý bạch chiêm thanh d á m nói nói nhảm lập tức đánh cho hắn răng rơi đ ầ y đất thương khung thu ánh mắt lóe lên thang n ố c này thiếu hậu bối không nhượng chấn tiên tông cao thủ vào thành kết quả lại để cho tiểu sư thúc tìm đến nơi này mới vừa rồi bị đánh oán khí giờ phút này toàn bộ thêm đã đến đối phương trên người bất quá thương khung thu trần c h ờ một chút nói tiếp chủ nhân tại đây lưu lại qua phong cấm ta là có thể đồng ý ngoại nhân tiến b à o nhưng số lượng quá nhiều mà nói hay vẫn là thật phiền thoái khả năng cần máu tươi của ta hơn nữa kiên trì thời gian không dài phong cấm không thể bài trừ t ô ẩn nhữ mày khắp nơi đều là phong cấm mà nói hắn có thể không quan tâm nhưng đối với rất nhiều đệ tử mà nói đích thực có chút không quá hữu hảo thương khung thu suy nghĩ một chút nói chủ nhân khi còn sống am hiểu đánh cờ từng lưu lại một cuộc ai có thể phá vỡ không chỉ có có thể cởi bỏ phong ấn còn có thể khống chế hắn mạnh nhất p h á bảo thì ra là đại d u y ễ n hoàng thất vương miện có tư cách trở thành đại d u y ễ n hoàng thất đế vương bất q u a mấy ngàn năm qua trong hoàng thất vô số cao thủ đều không có thành công độ khó độ cao khó có thể tưởng tượng tiểu sư thúc có thể hội đánh cờ học qua nửa năm tô ẩn nói truyền thụ hắn kỳ nghệ tàn hồn gọi hoàng long thiên rất chân thành cùng đối phương học tập hơn phân nửa năm xem qua rất nhiều tên i cục bối qua không ít sách dạy đánh cờ cơ hổ mỗi trời đều muốn đánh cờ một ván theo vừa mới bắt đầu ngược đãi đến cuối cùng liên tục hành hạ đối phương nhiều lần mới tính xong qua khảo hạch nửa năm thương khung thú cười khổ lắc đầu kỳ nghệ đều là từ nhỏ bắt đầu học tập chừng hai mươi tuổi đặt tới đ ỉ n h phong không có hơn mười năm khổ học muốn có được cảnh giới nhất định không có cửa đ â u nửa năm tối đa nhập môn mà thôi nhập môn cấp quân cờ thuật khiêu chiến mấy ngàn năm qua đều không có người phá giải cuộc đây không phải nằm mơ nha dẫn ta nhìn xem có thể phá vỡ tốt nhất phá không khai cũng không sao cả tô ẩn nói quân cờ chỉ cùng hoàng long thiên hạ qua chưa bao giờ và những người khác từng có tiếp xúc cụ thể quân cờ lực như thế nào cũng không xác định bất quá mặt khác kỹ nghệ không kém cái này học được nửa năm lâu thứ đồ vật có lẽ cũng rất mạnh mới lạ thương khung thu không nói thêm lời đi đầu đi thẳng về phía trước rất nhanh đi vào trang viên chính giữa là cái không lớn đình n g h ỉ mát chính giữa bày đặt lấy một bàn vẫn chưa xong cuộc tô ẩn đi tiến lên đây là cái tàn cuộc hắc bạch lưỡng tử dốc sức l i ề u mạng chém giết hắc tử bị bạch tử vây quanh chật như nem c ố i trước có mai phục phía sau có truy binh xem ra tùy thời đều toàn quân bị d i ệ t cái này nhìn thoáng qua tô ẩn tràn đầy nghi hoặc là rất khó a cái này cuộc là chủ nhân tại một chỗ di tích lấy được lo lắng hết lòng suy tư ba tháng đều không có tìm ra kết quả cuối cùng nhất nôn ra máu ba lít chân nguyên dung chuyển không lâu liền chết rồi thương khung t h ú lắc đầu dựa theo tình huống bình thường truyền thừa cảnh cừng giả tuổi thọ tiếp gần ngàn năm mới chừng ba trăm tuổi t i ể u tử vong có thể nói cùng cái này cuộc có lớn lao quan hệ ba tháng tôi ẩn có chút không dám tin tưởng đúng vậy a thương khung t h ú c ư ờ i khổ mấy ngàn năm nay hoàng thất không ít người đồng dạng khốn chết trong đó tiểu sư thúc nếu như cảm thấy rất khó khăn cũng đừng giải rồi dù sao rất nhiều nghiên cứu quân cờ thuật trên trăm năm người đều không thể thành công tô ẩn tràn đầy kỳ quái nhìn qua ngươi xác định không có cầm sai cuộc không biết hắn lời này ý gì thương k hung thú gật cực lớn đầu lâu lời nói thật nói với ngươi nói cho ngươi hay v á n này quân cờ ta cảm thấy có chút rất đơn giản ta giải mà nói đại khái cần suy nghĩ lưỡng cái hô hấp v ẽ mặt thành thật nhẹ gật đầu t ô ẩn nói thương khung thu ra mặt run lên lộ ra không thể tin được cái này không thể hay nói dỡn cái này có cái gì hay nói dỡn hay sao ta hiện tại tựu cho ngươi giải rồi lắc đầu t ô ẩn chính muốn xuất ra quân cờ giải hết cái này cuộc chỉ thấy đại hắc đã đi tới ngăm đen con lửa đầu chen đến trước mặt chủ nhân ta có thể thử xem sao t ô ẩn nhữ mày ngươi chủ nhân đánh cờ thời điểm ta có đôi khi cũng ở bên cạnh quan sát hội đi một tí r a lông đại hắc đánh nữa cái phát ra tiếng phì phì trong mũi vậy ngươi thử xem tôi ẩn mỉm cười đối phương nói cũng không phải sai hắn đánh cờ thời điểm đại hắc thường xuyên chen đến một bên quan sát lúc trước cho rằng nó không có khai trí cũng t i ể u không cho là đúng hiện tại xem ra thật đúng là có khả năng học qua một ít khó khả năng không tốt giải đơn giản như vậy có lẽ không tốn phí quá nhiều thời gian thương khung thu nói không ra lời cùng ta sướng xong hoàng đâu bạch triền phong là quân cờ thuật cao thủ làm làm sủng vật tự nhiên cũng học qua một ít tuy nhiên không tính quá mạnh mẽ cũng không yếu cái này cuộc nghiên cứu mấy ngàn năm rồi đều không có kết quả một đầu con lửa có thể hoàn thành chính tràn đầy n g h i hoặc đầu cắm tới con lửa đã bắt đầu đọc thủ đầu lưỡi một cuốn một miếng hắc tử liền từ quân cờ trong hộp bị lấy đi ra nhẹ nhàng run lên rơi vào một vị trí bên trên nương theo quân cờ rơi xuống hắc tử bị vây chắn ác hơn rồi đông chốc bị cho ăn hết bảy tám cái tử bình thường trận đấu dứt lại phía sau một lưỡng tử muốn lật bản t i u không quá dễ dàng thoáng một phát t a n tươi nhiều như vậy quả thực t i u là tự tìm đường chết còn có như vậy đánh cờ hay sao có trận pháp gia trì hắc tử vừa xuất hiện bạch tử chính mình t i u rơi xuống thừa thắng xông lên cũng không thèm để ý con l ừ a đầu lưỡi lần nữa một cuốn lại một miếng hắc tử rơi xuống lần này đồng dạng không có ngành kháng tiếp tục lui về phía sau bạch tử tiếp tục sung phong liều chết hắc tử cứ như vậy liên tục l ù i mười hai bước ngay tại thương khung thú cảm thấy trước mắt thằng này phải thua không thể nghi ngờ thời điểm con lừa một miếng hắc tử nhẹ nhàng vừa rụng vê anh con mắt trợn tròn thương khung thú đầu như là nổ tung cũng bởi vì một bước này quân cờ bị đuổi sát hắc tử rõ ràng tạo thành một đầu đại long đem chữ viết nhầm toàn bộ vây quét ở bên trong nói cách khác phía trước mười hai bước l ù i về phía sau đều là làm cho bước chuẩn bị một tầng tầng dụ địch xâm nhập dùng hy sinh một bộ phận quân cờ làm đại giá dẫn quân c h ú i vũ một lần hành động thành công cái này cái này không có khả năng chấn động toàn thân thương k hung thú một bộ gặp quỷ rồi biểu lộ trước thua sau thắng bỏ qua một bộ phận hát tử tự sát đổi lấy thành quả loại phương pháp này không ít người cũng thử qua đều không có thành công một đầu con lửa rõ ràng nhẹ nhõm hạ thắng làm sao làm được chẳng lẽ lại mấy ngàn năm qua vô số danh thủ quốc gia tinh nhiên quân cờ thuật mấy trăm năm cừng giả không bằng một đầu con lửa lần nữa hướng bàn cờ nhìn lại đại long bố cục thành công còn lại t i ể u đơn giản con lửa đảo khách thành chủ tầng t ầ n g ép sát hơn mười tay qua đi một lớp mang đi mảng lớn bạch tử ông bàn cờ một tiếng nhẹ minh hóa thành một đạo tàn ảnh trong mắt mang theo hể vải cũng mang theo vui mừng ta thua chủ nhân nhìn rõ ràng tàn ảnh thương khung thú hốc mắt một hồng đúng là nó chết đi chính là cái kia chủ nhân bạch triển phong không nghĩ tới vị này vậy mà lưu đã đến một đạo tàn niệm tại bàn cờ ở trong hy vọng thấy tận mắt chứng nhận về sau người thành công đây chỉ là ta thu một đoạn hình ảnh cũng không phải là tàn hồn chỉ có chính thức phá vỡ cuộc mới sẽ xuất hiện giờ phút này xúc động nói rõ của ta hậu bối ngươi chiến thắng rồi tàn ảnh một bộ áo trắng đưa lưng về phía mọi người lưu lại một như tiêu thương bóng lưng lại để cho người cảm giác đã cao thâm lại cuồng ngạo s ừ n g sốt một chút tô ẩn lập tức giật mình tàn nghiệm là linh hồn một bộ phận bảo tồn là tự nhiên chủ tư duy cùng suy nghĩ cùng chân nhân tương tự hình ảnh kỳ thật t i ể u là trước đó thu tốt t i ể u tính hòa hắn nói chuyện cũng vô dụng cái này cuộc là ta tại một chỗ di tích trong đoạt được bao dung quân cờ thuật cao nhất thành t i ể u ta phá giải không được cũng không phải là kỳ nghệ không tinh mà là ta thực lực quá mạnh mẽ cuộc nội t h u ẩ n hàm đại đạo chi lực hội thay đổi một cách vô c h i vô giác ảnh hưởng tâm cảnh của ta để cho ta làm ra lựa chọn sai lầm sinh m à ở thế chỉ cần tu luyện đều sẽ phải chịu đại đạo ảnh hưởng ai đều không thể tránh đi thở dài một tiếng tàn ảnh tràn đầy ngạo khí đạo thương khung thu sắc mặt một hồng mao đại đạo rõ ràng cho thấy thằng này cho mình kiếm cớ bằng không thì đường đường tổ tiên không có phá giải hậu bối phá giải chẳng phải quá thật xấu hổ chết người ta rồi tốt rồi không nói những thứ này ngươi có thể cởi bỏ cái này cuộc nói rõ ngươi trí tuệ hơn người vô luận trí tuệ hay vẫn là nhan giá trị đều đã nhận được của ta chân truyền làm như tổ tiên ta đây tràn đầy vui mừng dù sao ta cũng soái chỉ còn lại có nhan đăng giá thương k hung t h ú trước mắt biến thành màu đen cái này đầu con lửa cứ việc tu vi rất cao nhưng thoạt nhìn ngây ngốc cùng trí tuệ thực không dính nổi bên cạnh về phần nhan giá trị ngươi xác định cái này đen xì mặt có thể có giá trị ảnh lưu niệm như nhút nhát tốt t r ừ chút đáng tin cậy như vậy không đáng tin cậy là rất nghiêm túc sao không biết ý nghĩ của nó tàn ảnh tiếp tục nói đã như vậy hoàng triều lưu cho ngươi ta cũng yên tâm ta hiện tại liền đem khống chế vương miện phương thức truyền thụ cho ngươi học hội về sau ngươi có thể khống chế cái này phát bảo trở thành đại d u y ễ n hoàng thất chính thức minh chủ dẫn đầu hoàng thất đi về hướng huy hoàng không muốn thương khung thú lúc này mới kịp phản ứng một tiếng la hét bất quá đã đã chậm lời nói còn không có chấm dứt tàn ảnh l ó e lên rơi xuống con lửa trước mặt lập tức tiến vào đầu của nó thứ hai lắc đầu như là lĩnh n g ộ cái gì đó đột nhiên ngửa đầu gào thét nhi a nhi a rầm rầm rầm nương theo nó tiếng la toàn bộ thọ sơn như là kích hoạt lên phong ấn kịch liệt đung đưa vô số linh khí hướng bên này hội tụ trên không trung hội tụ ra một cái vương miện đ ổ án đã xong thân thể n h ó á n g một cái thương khung thú ngồi ngay đó làm sao vậy tôi ẩn nghi hoặc xem ra chủ nhân năm đó lưu lại huấn thị chỉ cần có người phá vỡ cuộc có thể một trăm linh luyện hóa vương miện trở thành đại d u y ễ n hoàng thất hoàng đế thương khung thú muốn khóc tôi ẩn nghi hoặc lưu lại như vậy huấn thị chẳng lẽ không cần cân nhắc huyết mạch làm làm một cái truyền thừa thủ t r ư ớ c tiên nghĩ không phải là huyết mạch hậu nhân sao thế nào lại là cuộc ai phá giải đều có thể trở thành hoàng đế tùy tiện đến kẻ lang thang đâu cựu nhân đâu cái này thương khung thú miệng run rẩy ta ở lại đây mục đích chính là vì làm được điểm ấy chỉ có thể lại để cho hoàng thất dòng chính huyết mạch tiến vào nó chính là vì khống chế chuyện này kết quả vừa đem ngoại nhân mang tới t i ự u xuất hiện loại sự tình này vốn định lấy trước mắt vị này cũng được ít nhất thực lực của hán cường người cũng rất tốt nam mộng cũng muốn không đến một đầu con lửa hoàn thành làm cái gì đường đ ư ờ n g đại diễn hoàng triều muốn một đầu con lửa làm đế vương chuyến đi cũng không dám lại để cho người tin tưởng tô ẩn cũng vẻ mặt im lặng có thể hủy bỏ sao giống như không thể ngầm đầu nhìn hướng không trung lơ lửng vương miện g hư ảnh thương khung thú muốn khóc trong mấy ngàn năm khắc chung cương vị công tác thận tâm tận lực nam mơ đều không nghĩ tới vừa vỡ giới tự lại để cho một đầu con lửa nhanh chân đến trước cái này nên làm thế nào cho phải hoàng cung bạch chiêm thanh sốt ruột trong phòng loạn c h u y ể n trong đại điện tập hợp trưởng lão đường luyện khí đường luyện đan đường cùng với thanh vân tông hợp dương tông vân kiếm tông c h ở sáu đại tông môn tương đương với tập hợp đại d u y ê n châu một nhiều hơn phân nửa lực lượng thậm chí đại biểu toàn bộ liên minh thái độ kết quả bọn hắn phải đợi vị này tiểu sư thúc bị chính mình ngăn cản ở bên ngoài vào không được thành hiện tại càng là liền người đều không biết đi nơi nào càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi không có việc gì làm cái gì cân nhắc chi thuật cái này tốt rồi thiếu chút nữa đem mình trời chết rồi chính tràn đầy sốt u ruột một cái thái g i á m vội vã đi đến như thế nào đây có sư t h u ố c tổ tin tức sao bạch chiêm thanh vội vàng xem đi qua hồi bẩm bệ hạ chúng ta đem nội thành chỗ ở trang viên thương hội tìm khắp một lần đều không có vị này sư t h u ố c tổ tin tức ngược lại là lạc vũ thương hội quản sự lý tề nói b a i kiến c h ấ n tiên tông người thái giám vội hỏi a hắn còn có nói đi nơi nào bạch chiêm thanh đạo hắn nói muốn tự thân hướng bệ hạ bẩm báo thái giám đạo lại để cho hắn tiến đến bạch chiêm thanh bàn tay lớn b a i xuống thái giám vội vã đi ra ngoài một lát sau một tên mập theo sắt ở phía sau đi đến đúng là lừa dối tô ẩn đi thọ sơn ra hỏa vừa tiến vào đại điện lập tức quỳ dạp xuống đất lạc vũ thương hội lý kỳ bái kiến ngô hoàng bệ hạ miễn lễ ngươi nói ngươi bái kiến c h ấ n tiên tông người trường loại nào bộ dáng bạch chiêm thanh hỏi hồi bẩm bệ hạ ta thấy quản sự người là cái thiếu niên bộ dáng mười bảy tám bộ dạng sau lưng theo một cái lao giả cùng một đầu con lửa lý kỳ đạo là hắn hơi nghiêng mặc quên gật đầu con mắt sáng ngời bạch chiêm thanh lộ ra vẻ kích động nhanh nói cho chấm hắn giờ phút này đi nơi nào hồi bẩm bệ hạ mỉm cười lý kỳ ánh mắt lộ ra hưng phấn mà vui sướng cùng tự hào trấn tiên tông không muốn phục tùng mệnh lệnh của bệ hạ tận muốn chút ít đường ngang n g õ tát tiểu nhân tức giận bất quá lựa gạt hắn đi thọ sơn bệ hạ cũng biết thọ sơn thương khung thú lao tổ ghét nhất ngoại nhân x ô n g loạn không có gì bất ngờ xảy ra hai người này một con lửa đã bị giết biến thành thi thể rồi chết một người tông môn quản sự người có thể chấn nhiếp mặt khác tông môn dương ta đại diễn hoàng thất hùng vĩ tuyệt đối công đức vô lượng đối với hắn mà nói cũng là chết có ý nghĩa rồi lý kỷ càng nói càng kích động ta có thể nghĩ ra biện pháp này tuyệt đối là ngô hoàng thanh minh g i a o hóa có phương pháp bố trí thảo dân không dám tranh công người khác đặc hướng bệ hạ tự mình b ẩ m báo bạch chiêm thanh trước mắt một h á c ta đặc sao thanh minh g i a o hóa có phương pháp còn đặc sao tranh công người khác người giết ta đi biết rõ vị này tiểu sư thúc đáng sợ nghĩ biện pháp đền bù cũng không kịp đâu rồi kết quả làm ra loại sự tình này đại ca ngươi là chê ta chết không đủ triệt đ ể bổ khuyết thêm thoáng một phát sao trấn nhiếp chiêm thanh bệ hạ quả nhiên uy phong thật to ha ha chúng ta tựu là bị trấn nhiếp những người kia sao bạch chiêm thanh ngươi thật là làm cho chúng ta thêm kiến thức từ hôm nay trở đi ta lâm hải tông nếu không cùng đại d u y ễ n hoàng thất có bất kỳ lối tới hợp dương tông tông chủ hồng thanh liệt vân tông tông chủ trừ tùng sơn thanh tông tông chủ lư u khánh chi bọn người đồng thời khuôn mặt khó coi mặc dù biết ý của ngươi không nói ra mọi người trên thể diện coi như là khá lắm rồi giờ phút này trực tiếp một chút đi ra bọn hắn những n à y tuân theo nhất đẳng tông môn còn có cái gì thể diện hôn x u ố n g dưới phí đình t i ê u kim bình bọn người cũng mày nhữ lại nhanh đây là đại d u y ễ n hoàng thất cùng tông môn ở giữa mâu thuẫn bọn hắn tựu bất tiện nhúng tay rồi ý của ngươi c h ấ n tiên tông người đi thọ sơn đúng không biết rõ lúc này không phải xoắn suýt những điều này thời điểm bạch chiêm thanh cố nén trong lòng nổi giận hỏi đúng vậy lý kỳ còn không có kịp phản ứng cho rằng làm kiện xinh đẹp sự tình cái gì cùng c h ợ lý hưng phấn mà liên tục gật đầu rất tốt người tới đem cái này lý kỳ cho ta áp xuống dưới không có mệnh lệnh của ta không cho phép ly khai nửa bước hàm răng cắn được k h á n h khách rung động bạch chiêm thanh bàn tay lớn b ạ i xuống lúc này mới ngắm nhìn bốn phía nhìn về phía phía đình bọn người chư vị nếu không chúng ta cùng đi thọ sơn tìm kiếm sư thúc tổ tổ tiên tuy nhiên thô bạo nhưng gặp được sư thúc tổ mà nói có lẽ vấn đề không lớn. Sư thuốc lẽ lớn. lợi vấn vậy không như đề hại Sư tổ mọi à này mà nói, chắc chắn sẽ không bị thường, hắn chuyện, kéo những người này đi qua mà nói, còn có thể dẹp loạn sư thuốc tổ tức giận. có đi chắc thuốc tức thể sẽ sợ sẽ sư kéo bị tổ tổ lao ra qua m dẹp người đồng thời gật đầu đi ra đại điện đang định bay qua t i ê u cảm thấy mặt đất chấn động ngay sau đó vô cùng vô tận linh khí hướng thọ sơn phương hướng cấp tốc hội tụ chuyện gì xảy ra giống như kích hoạt lên nào đó phong ấn đồng thời nhữ mày hội tụ linh khí trên không trung tạo thành một cái vương miện bộ dáng đồ án chỉ nhìn thoáng qua bạch chiêm thanh đồng tử mạnh mà co rút lại run g d ẩ y thanh âm thì thào vang lên có người phá giải tổ tiên lưu lại cuộc lời nói còn không có chấm dứt trên đầu vương miện lập tức hướng không trung hư ảnh bay đi trong chốc l á t dung hợp cùng một chỗ hướng thọ sơn phương hướng rơi xuống chiêm thanh bệ hạ đến cùng xảy ra chuyện gì phí định không khỏi xem đi qua là tổ tiên lưu lại huấn thị chỉ cần có người phá giải của hãn cục có thể luyện hóa vương miện trở thành đại d u y ễ n hoàng đ ỉ n h chủ nhân chân chính Bờ m ô i run rẩy bạch chiêm thanh khuôn mặt trắng bệnh hẳn là sư thuốc tổ lão nhân gia ông ta thành công rồi vừa đem c h ấ n tiên tông ngăn cản đến thành bên ngoài người ta xoay tay lại liền rách hắn tổ hấn đã luyện hóa được vương miện trở thành đại d u y ễ n hoàng thất chính thức chủ nhân không mang theo đánh như vậy mặt khó trách con gái khẩn trương như vậy không khẩn trương không được ca loại tình huống này rốt cuộc là tuân thủ tổ hấn đem ngôi vị hoàng đế nhượng xuất đi hay vẫn là không nhượng trong n g a y mắt bạch chiêm thanh có chút đau đầu được rồi hãy đi trước xem một chút đi cắn răng một cái bay lên sự tình đều đã xảy ra mặc kệ lại để cho hay vẫn là không nhượng cũng nên đi đối mặt bằng không thì t i ể u là không tôn tổ h ấ n v ô s ỉ hậu bối ngôi vị hoàng đế t i ể u tính toán ngồi cũng sẽ bị người thoá mạng mọi người theo sát hắn bên trên mười mấy cái hô hấp công phu t i ể u đi tới thọ sơn phía trên dọc theo xa hoa thành cung phòng xá hướng linh khí hội tụ phương hướng nhìn lại lập tức chứng kiến một đầu con lửa mang theo kim sắc vương miện khí lành ngàn đầu hào quang vạn đạo yên t ĩ n h đứng tại vòng xoáy trung tâm ngạo nghễ mà đứng con lửa đầu tựa như nổ tung bạch chiêm thanh ngây người tại chỗ chương một trăm bốn mươi lăm liên minh bát đại đường trấn tiên tông vị này tiểu sư thúc có thể bị nhiều như vậy thế lực coi trọng tu vi nhất định rất cao năng lực nhất định rất cường tiến vào thọ sơn về sau có thể có được l a o tổ thương khung thú tán thành thậm chí phá giải cuộc tiêu tính toán cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không cảm bạch chiêm thanh cũng có thể hiểu được. Có con mang thể thể. Một đầu con lửa, mang theo hiểu đầu lửa, vừa ư được người ơ chơi n miện có ý tứ gì? Nó giải khai hoàng thất mấy ngàn năm nay, không Không hắn, đình, thanh thành bọn người cũng xứng sờ tại nguyên chỗ, tất cả đều bạch Thanh g gì? giải mấy mặc mộ. khai tời tại Chiêm có cao cuộc. chọc chỉ có chỗ, cả Bạch ý tứ thất thủ Trêu ta tất phí là vô v số sở bỏ đâu? đều nói có người trở thành đại diễn hoàng triều chính thức chủ nhân kết quả chứng kiến một đầu con lửa các ngươi khai quốc lao tổ lưu lại cái quy củ này rất nghiêm túc gặp nhiều cao thủ như vậy nhìn chung quanh mà đến trên đầu lại rơi xuống cái gì đó đại hắc có chút khẩn trương lắc đầu rất có uy nghiêm tiếng gầm gừ văng lên nhi à nhi à mọi người nghẹn nói không ra lời xác định là con lửa không thể giả được lao tổ đến cùng chuyện gì xảy ra lại nhịn không được bạch chiêm thanh nhìn về phía trước mắt thương không thú là vị này con lửa tiền bối phá giải chủ nhân lưu lại cuộc đã luyện hóa được vương miện sau này sẽ là đại d u y ễ n hoàng thất tân nhiệm hoàng đế rồi bạch chiêm thanh chủ động thiền vị a vẻ mặt đắng chát tam nhãn thương khung thú đạo chủ nhân trước khi chết cho nó để lại hai cái mệnh lệnh thứ nhất thủ tại chỗ này không nhượng hoàng tộc ngoại trừ người tiến vào thứ hai có người phá giải cuộc do nó đến đỡ đăng cơ kế vị hiện tại con lừa đã nhận được tán thành đã luyện hóa được vương miện cũng nên nó tuân thủ ước định rồi người khác hoàng triều đều là thiên cổ nhất đế bọn hắn đây là thiên cổ một con lừa n g ắ m lại đều cảm thấy tâm nhét thiên vị bạch chiêm thanh trước mắt biến thành màu đen đến thật sự ạ cũng bởi vì trấn tiên tông chưa đi đến thành không chỉ có trưởng lão đường luyện khí đường luyện đan đường thanh vân tông cùng lên bức bách chính mình ngôi vị hoàng đế đều làm trò không có muốn hay không ác như vậy chính tràn đầy thất lạc không biết như thế nào cho phải chợt nghe một cái không vui thanh n ầ m vang lên đại hắc đảo cái gì loạn còn không đem vương miện g còn cho người khác bạch chiêm thanh quay đầu lập tức chứng kiến một cái mười bảy mười tám tuổi thiếu niên áo trắng yên tĩnh lạnh nhạt đứng tại cách đó không xa mặt mày trong mang theo không vui chi s á c nhìn kỹ lại thiếu niên toàn thân cao thấp không có một điểm tu vi liền chân khí chấn động đều không có một t i a nhưng đứng sừng sững tại nguyên chỗ giống như cùng đại đạo hoàn mỹ dung hợp không nói lời nào không di động căn bản không có người chú ý tựa như không tồn tại đồng tử co rụt lại bạch chiêm thanh trong nội tâm tựa như cơn sóng gió động trời thân là truyền thừa cảnh tu sĩ đại d u y ễ n hoàng triều chính thức trưởng k h ô n g giả đừng nói truyền thừa cảnh cứng giả t i ê u tính toán vĩnh hằng cảnh cứng giả đều thấy tận mắt qua có thể tất cả đều chưa cho hắn loại cảm giác này qua vị này thoạt nhìn bình thường chút nào đều không ngờ đi tại đám người lại để cho người phát giác không xuất ra dị thường có thể đơn tựu i điểm ấy cũng đủ để lại để cho người cảnh giác rồi muốn cái gì dạng thực lực mới có thể làm được đáng sợ nhi a nhi a nghe được thiếu niên quát lớn con lừa mang trên đầu vương miện dùng chân lấy xuống dưới về phía trước đưa ra cho c ư ơ n g tại nguyên chỗ bạch chiêm thanh tiếp cũng không phải không tiếp cũng không phải mặt mũi tràn đầy không biết làm sao mặc kệ hội hắn bộ dạng này biểu lộ con lửa chân về phía trước một tiến đưa vương miện bay đi bạch chiêm thanh đang định đi đón chỉ thấy thứ hai trên không t r ú n g quay tròn xoáy dạo qua một vòng lần nữa đối với con lửa đã bay trở về t i ê n tĩnh lơ lửng tại nó đầu bên cạnh dùng sức cả sát vào lung tung ta không đi tự muốn đi theo chủ nhân bên trong ý niệm vang lên vẻ mặt trắng bệnh bạch chiêm thanh r ỗ i ra tay trưởng không biết nên thu hồi hay là nên bông đừng làm rộn cẩn thận từng ly từng tí lặng lẽ nhìn thoáng qua chủ nhân gặp trên mặt hắn không lộ vẻ gì con lửa sợ tới mức run rụt thoáng một phát còn không mau điểm đi qua bằng không thì chủ nhân hội sinh khí là vương miện lúc này mới lưu luyến một lần nữa bay về phía bạch chiêm thanh thứ hai hai tay nâng lên cung kính đưa tới chợt nghe vương miện làm hơi không vui thanh âm vang lên tặng tay lấy r a d ắ c rưỡi vội vàng rút tay về bạch chiêm thanh lập tức cảm thấy đầu trầm xuống vương miệng đã đã rơi vào đầu mình bên trên trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra ngoài miệng lại nhịn không được mở miệng cái này như thế nào xử tổ tiên huấn thị chỉ cần phá giải cuộc thì có tư cách kiêu ngạo duyện hoàng triều hoàng đế bệ hạ ta ta là tới thiên vị ta không làm lắc đầu con lửa vẻ mặt ghét bỏ làm hoàng đế nào có đương chủ nhân sùng vật tốt làm hoàng đế có thể có cái gì Toái có nhiều việc không nói làm gì cũng đều bị hạn chế không bằng an tâm đương chủ nhân tọa kỵ không có việc gì hấp thu điểm thánh nguyên c h â n ý an điểm mỹ thảo đùa giỡn đùa giỡn mị con lửa thời gian thật đẹp n g ẹ n s á c mặt đỏ lên bạch chiêm thanh muốn nói điều gì cuối cùng nhất không có nói ra đ ư ờ n g đ ư ờ n g đại diễn hoàng thất hoàng đế vị vậy mà so ra kém đi theo tiểu sư thúc làm sùng vật trong n g á y mắt mất mà được lại vui sướng không còn sót lại chút gì chỉ cảm thấy da mặt nóng rát đau đớn tốt rồi đã cắt đứt một người một con lửa vui sướng trao đổi tô ẩn tiến về phía trước một bước vị này chắc hẳn t ự là hoàng đế bệ hạ rồi ta dưỡng con lửa không hiểu nhiều sự tình trong lúc vô tình phá giải cuộc đã luyện hóa được vương miện kính xin bỏ qua cho quay đầu lại ta nhất định h ả o h ả o giáo huấn một lần khiến nó không muốn như thế lỗ mãng muốn trả lời bạch chiêm thanh lại không biết nên nói như thế nào chỉ s á c mặt tốt đỏ bừng sư thúc tổ k h á c h khí nên phải đấy khoát tay á o tô ẩn vẻ mặt nghiêm mặt tùy tiện học lén vài bước nước c ờ dở đã nghĩ ngợi lấy khoe khoang chứng kiến có thể hạ thắng t i ể u sàng bậy không đánh một trận về sau còn không biết muốn xông ra cái gì thai họa nói thật hắn cũng rất phiền muộn vốn định lấy phá vỡ phong ấn lại để cho c h ấ n tiên tôn g người tới ở lại mà thôi như thế nào cũng không ngờ tới gây ra lớn như vậy động tĩnh như vậy còn thế nào thấp điều trước khi còn chuyên môn không nhượng phí trưởng lão bọn người nói ra con lừa ba thú có tu vì sự tình hiện tại xem ra dĩ nhiên giấu giếm không thể mới đến hoàng thành chưa tới một canh giờ a ai tháng này thực không b ấ t lo về sau không thể mang nó đi ra ngược lại là lão mạ trầm ổn trung thực có nhãn lực đình tựa như trước khi điện phi tam hoàng tử rất hợp hắn ý ân lần sau mang nó đi ra nước cờ dở khoe miệng co lại bạch chiêm thanh hướng con l ừ a nhìn lại chỉ thấy nó xấu hổ cúi đầu hận không thể có kẽ đất c h u i vào trước mắt biến thành màu đen hoàng đế bậy hạ m u ố n khóc vì chính thức luyện hóa vương miện h ắ n đồng dạng từ nhỏ tiếp xúc kỳ nghệ học được vài chục năm tản cuộc liên tam cái hiệp đều kiên trì không đến trước mắt cái này đầu con lừa đơn giản phá giải rõ ràng bị nói thành nước cờ dợ ta đây tính toán cái gì nước cờ dợ không bằng sao ngay tại lòng tràn đầy phiền muộn thời điểm thương khung thú lao tổ thanh âm vang lên bạch chiêm thanh ngươi vì sao không nhượng chấn tiên tông đệ tử vào thành sắc mặt một hồng bạch chiêm thanh vừa định giải thích thương khung thú thanh âm tiếp tục vang lên tốt rồi trấn tiên tông người ngươi không cần phải xen vào rồi sẽ ở chỗ này với ta ở bên trong a có thể chiêu đ á i tiểu sư thúc là vinh hạnh của ta khó mà làm được tiểu sư thúc địa vị t ô n quý tiêu tính toán muốn ở cũng cần người chiếu cố thương khung thu tiền bối sẽ không chiếu cấu người hay vẫn là đến thanh vân trang viên a ta đem duy trì thông thường hạ nhân cùng nhau đưa cho trấn tiên tông về sau lại đến đại duyễn hoàng thành cũng không cần khắp nơi tìm địa phương rồi đã cắt đứt lời của nó mạc thanh thành cười nói đã tham gia liên minh đại hội đương nhiên đi liên minh tốt ta lạc hà cốc thập phần rộng rãi đừng nói hơn hai trăm n g ư ờ i t i ê u tính toán hơn hai ngàn người cũng có thể ở lại nói s a u luyện khí lại là tiểu sư thúc chuyên nghiệp vừa dễ dàng cho chúng ta chỉ điểm một chút lạc thanh phong gấp vội mở miệng ta trưởng lão đường mới là cuối cùng nhất tỷ t h í chỗ nói s a u hiện tại đến ngọn nguồn bình xét không bình xét không trả không có định ra tới sao khả năng còn cần cùng tiểu sư thúc cùng nhau thương nghị đi chúng ta trưởng lao đường à nhất lưu linh mạch có thể sớm cho các ngươi trấn tiên tông phí đình đạo trong n g a y mắt mấy vị đại biểu đại d u y ê n châu cao cấp nhất quyền thế cao nhất tu vi láo giả cãi lộn không nớt mọi người ở đây mặt đỏ tới mang thai không ai nhường ai thời điểm một cái hơi có vẻ xấu hổ thanh â m trên b à o khục khục ta muốn đánh gãy thoáng một phát các ngươi đều là ai à? van bối phí đỉnh van bối sắc mặt co lại mọi người vội vàng tự giới thiệu nghe được bọn hắn giới thiệu xong tô ẩn thở dài hắn lần này thật sự ngận đê điều như thế nào nhiều người như vậy đều muốn đưa địa phương t i ệ n đưa bảo vật thật sự để cho ta rất khó làm chư vị hảo ý tại hạ tâm lĩnh vô công bất thụ lộc ta đã cùng thường khung thú thương nghị tốt rồi chấn tiên tông các đệ tử thì ở lại đây đã không q u ấ y dày hoàng thất cũng không q u ấ y dày những người khác vẹn toàn đôi bên cuối cùng nhất tô ẩn cự tuyệt mọi người hảo ý ở tại người khác địa bàn thù ân tình chỉ là thứ nhất quan trọng nhất là mỗi ngày nhìn xem vạn một phát hiện mình không có như vậy cao thực lực làm sao bây giờ cái kia không phải mình muốn chết sao hay vẫn là câu nói kia không có thực lực tuyệt đối trước tận lực thấp điều thấy hắn c ô ý chối tử trong mắt mọi người bội phục chi ý càng đậm nói thật nếu như điểm ấy ơn huệ nhỏ t i ể u thuận miệng đáp ứng cũng không xứng làm cái gọi là cao thủ đã tiểu sư thúc làm ra lựa chọn chúng ta cũng không nên cưỡng cầu là chúng ta c ả n dỡ thô lỗ rồi phí đình đạo tuy nhiên lần này không có đem vị này lôi kéo tới cũng toàn bộ ngăn t r ở người khác lôi kéo không tính không thu hoạch được gì lão sư hắn tàn nghiệm đã vững chắc nếu có cơ hội mong rằng tiểu sư thúc có thể đi xem đi luyện khí đường lão sư cũng muốn ở trước mặt cảm t ạ lạc thanh phong đạo n ô trưởng lão ngươi trở về đem tông môn người đều nhận lấy a ta cùng t h ư ờ n g k h ô n g thú tùy tiện đi dạo từng cái khách khí đáp lễ cất bước đám người kia tô ẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra hắn ghét nhất đúng là xã giao quá phiến thoái may mắn đám người kia đều thật dễ nói chuyện bằng không thì thực không biết nên làm cái gì bây giờ rồi vâng nô trưởng l á o vội vã đã bay đi ra ngoài thấy hắn ly khai tô ẩn lúc này mới nhìn về phía trước mắt tam nhãn thương không thú nhịn không được hỏi chủ nhân của ngươi bạch triển phong có thể bố trí hạ lợi hại như thế phong cấm vừa học qua bộ này sách dạy đánh cờ không biết có thể biết rõ ta khai phái tổ sư lâm huyền trấn tiên tông khai phái tổ sư lâm huyền am hiểu nhất đúng là phong cấm cái này tòa thọ sơn phong cấm cũng rất mạnh đại bằng không thì không có khả năng liền cái này đầu truyền thừa thất trọng yêu thú hỡi bỏ cũng khó khăn đương nhiên những không phải này mấu chốt mấu chốt nhất chính là bạch triền phong lưu lại cái này tàn cuộc hắn từng tại khảo hạch thời điểm giải qua cùng loại nguyên nhân chính là như thế con lửa mới có thể đơn giản như vậy phá c ủ c h ẳ n g lẽ lại vị này bạch triền phong cùng lâm huyền có liên hệ gì lâm huyền là chủ nhân của ta suốt đời thần tượng thương khung thú nhẹ gật đầu cực lớn đầu lâu chủ nhân của ta có thể có được lợi hại như vậy phong cấm chi thuật t ự u là đã nhận được hắn bộ phận truyền thừa a tô ẩn xưng sở cái gì truyền thừa là một chương phong cấm đồ thương khung thú nghĩ nghĩ nói đang ở đó bên cạnh trên vách đá dựng đứng tiểu sư thúc muốn nhìn ta có thể mang người đi qua tô ẩn liền vội vàng gật đầu đối với lâm huyền hắn cũng không có hứng thú muốn biết chính là ba mươi sáu đạo tản nghiệm tồn tại chấn tiên tông tìm hồi lâu không tìm được có lẽ tại đây có thể làm cho hắn hiểu được một ít đại d u y ễ n thành bên ngoài vê anh không khí phát ra áp xúc giống như bạo tạc một chiếc phi thuyền xuất hiện tại tô ẩn thuyền lớn bên cạnh ta tưởng rằng ai đây không phải chấn tiên tông bằng hữu sao phi thuyền thượng truyền đến một cái tiếng cười như thế nào không vào thành tại đây dừng lại viên bất dịch trưởng lao đi vào bóng tàu nhận ra đối phương con mắt không khỏi nhau lại tẩn tông chủ không phải người khác đúng là cùng bọn họ có c ử u đoán phong lôi tông tông chủ Tần vấn Thiên, Vấn phong lôi tông là nhất lưu tông môn cực kỳ có lực người cạnh tranh nếu không là tiểu sư thúc ngang trời xuất thế lần này tất nhiên thành công mặc phong trưởng lão ngân xí thanh giao tự là bị đại ma vương đánh chết tô ẩn nướng ăn hết cho nên dù là biết rõ tiểu sư thúc rất mạnh đối mặt trấn tiên tông như trước không quá chào đón các ngươi tại đây dừng lại sẽ không phải là hoàng thất không nhượng tùy ý vào thành a tần vấn tiên h thở dài một tiếng ai tuy nhiên rất muốn ở chỗ này cùng các ngươi nhưng chúng ta phong lôi tông mặc dù chỉ là nhị lưu tông môn có thể tại đại duyễn hoàng thành mua sắm qua trang viên t i ê u tính toán hẹp h ỏ i chút ít ở nhiều người như vậy hay vẫn là không có vấn đề cho nên chúng ta cái này tính toán về nhà cũng không phải là người từ ngoài đến cũng chỉ có thể tiến vào viên bất dịch bọn người sắc mặt khó coi đối phương cố ý nói như vậy rất hiển nhiên đang giận bọn hắn đường đường nhất lưu tông môn lại bị ngăn trở ở ngoài thành c h ấ n tiên tông t i ê u tính toán có một cừng giả cũng suy bại rồi lần nữa nở nụ cười một tiếng tần vấn thiên chính muốn tiếp tục biểu hiện ra ưu việt chỉ thấy một cái đầu đội vương m i ệ n g trung nhân nhân phá không bay tới lơ lửng tại thuyền lớn trước mặt không người ôm quyền đại diễn hoàng đế bạch chiêm thanh cung thỉnh c h ấ n tiên tông chư vị đạo hữu tiến về thọ sơn ở lại tần vấn thiên ngẩn ngơ hoàng đế tự mình tới còn ở thọ sơn tương đương với đem cấm địa mở ra cho đối phương rồi chuyện gì xảy ra không chỉ có bọn hắn loại vẻ mặt này mà ngay cả trấn tiên tông mọi người cũng n g ỗ i cái trợn mắt há hốc mồm trước khi bị tam hoàng tử ngăn trở tiêu rất tức giận vốn định lấy sư thúc tổ ly khai tối đa tìm chỗ ở nằm mơ đều không nghĩ tới ngắn ngủn một canh giờ không đến hoàng đế bệ hạ tự mình đến thỉnh trấn tiên tông mười trưởng lão viên bất dịch bái kiến bệ hạ cũng có chút mê man g viên bất dịch vội vàng ôm quyền viên trưởng lao khách khí luận bối phận ta có lẽ bảo ngươi một tiếng sư thúc chư vị xin mời bạch chiêm thanh không dám trang đại Thái độ c u n gặp kính đến cực điểm. Đã làm sai một lần rồi, không khai đến lần lần nên, sơn, này, thể thứ hai, cho nên, ly khai thọ sơn, vội vã chạy điểm. Đã cực Cái sai rồi, lại sai tiểu vội tới. làm một vã ly g đối phương khách khí như thế viên bất dịch suy đoán khả năng cùng tiểu sư thúc có quan hệ lúc này không nói thêm lời khu động phi thuyền bay đi chỉ để lại phong lôi tông mọi người ngu si tại nguyên chỗ không rõ ràng cho lắm giả nhất định là giả đại d u y ễ n hoàng thất thế nhưng mà có thể so với thanh vân tông tồn tại làm sao có thể khách khí như vậy đối đại c h ấ n t i ê n tông ta không tin tần vấn thiên cắn răng không được chúng ta qua đi xem có phải hay không viên bất dịch thằng này giả thần giả quỷ lời còn chưa dứt một đám phi hành yêu thú đi vào trước mặt thượng diện đứng đấy một đám thân mặc khôi giáp tướng sĩ phía trước thế nhưng mà phong lôi tông bằng hữu mặc tướng quân phục trung niên nhân hô lên phụng ta hoàng chi mệnh lại để cho chư vị ở ngoài thành chờ đợi nếu như vào thành là cùng đại duyễn hoàng triệu là địch chúng ta tại hoàng thành có phòng ở tần vấn thiên vội vàng giải thích kinh kiểm chứng phòng ốc của các ngươi thuộc về phi pháp đ o ạ t được chúng ta đã phái người niêm phong tướng quân phục trung niên nhân mặt không biểu tình sắc mặt trắng n h ợ t tần vấn thiên lui về phía sau mấy bước thiếu chút nữa ngã sắp xuống tuy nhiên hắn là tông sư cảnh c ư ờ n g giả nhưng đối mặt đại d u y ễ n hoàng thất loại này quái vật khổng lồ hay vẫn là không dám chống lại nhị lưu tông môn dù là lại đ ỉ n h tiêm cũng chỉ là nhị lưu vì sao chấn tiên tông người có thể thọ ở lại thọ sơn. mặc phong trưởng lão đồng dạng cùng đi qua tràn đầy không vui mở miệng trấn tiên tông chính là bọn ngươi có tư cách thảo luận hay sao người tới đem thằng này bắt lại cho ta như có phản kháng tại chỗ giết chết tướng quân phục trung niên nhân hét lớn lương thú bên trên lập tức bay ra hai vị binh sĩ rơi vào phong lôi tông phi thuyền trên đem mạc phong trưởng lao bắt đi lúc này thời điểm tất cả mọi người mới biết được đại d u y ê n hoàng thất đùa thật một cái bị thỉnh đến tổ địa ở lại một cái bởi vì nói sai câu nói đầu tiên bị t r à o phong lôi tông cùng c h ấ n tiên tông không phải chênh l ệ n h rất bé sao như thế nào ngắn ngủn vài ngày không thấy biến thành như vậy trong n g a y mắt thấy như vậy một màn tất cả mọi người tất cả đều t r ò n váng hậu cung mẫu hậu ta nói đều thật sự vị kia c h ấ n tiên tông tiểu sư thúc thật sự rất lợi hại chúng ta hoàng thất có lẽ hảo hảo kết giao mà không phải cự tuyệt như vậy ta sợ gặp được phiền toái bạch nhất nhất tràn đầy lo lắng giải thích yên tâm đi ngươi phụ hoàng có chừng mực hoàng hậu phi vân phong nhữ nhữ mày đánh gãy con gái mà nói còn có ngươi là công chúa trước kia bị thương ă n bữa hôm lo bữa mai mẫu hậu không nói thêm cái gì hiện tại thương thế tốt lên rồi sớm muộn gì đều phải lập gia đình về sau cũng đừng cùng vị này tiểu sư thúc lui tới rồi bằng không thì dễ dàng để người mượn cớ ớt mẫu hậu bạch nhất nhất sắc mặt trắng bệnh đi xuống trước đi ngươi phụ hoàng trở lại ta sẽ đi nói khoát tay háo hoàng hậu đang muốn lại để cho con gái trở về nghỉ ngơi một vị thái g i á m vội vã đã đi tới hồi bẩm hoàng hậu thanh vân tông tông chủ trưởng lão đường đường chủ luyện khí đường đường chủ luyện đan đường đường chủ cùng một chỗ trước đến tìm kiếm vị kia tiểu sư thúc ý định lại để cho c h ấ n tiên tông đi bọn hắn chỗ đó ở lại bậy hạ tiến về nên đón lúc vị này tiểu sư thúc thuần phục lao tổ tam nhãn thương k h ô n g thú hơn nữa hắn thu sùng con lửa phá giải tổ tiên lưu lại cuộc đã luyện hóa được vương miện sắc mặt tráng n h u t hoàng hậu toàn thân sủi lơ ngồi ở trên ghế rốt cuộc d ậ y không nổi giờ phút này mới hiểu được con gái cũng không phải là một bên tình nguyện nói lung tung mà là thật sự bạch nhất nhất đồng dạng mở to hai mắt nhìn một bộ gặp quỷ rồi biểu lộ tiểu sư thúc m ớ i đến bao lâu thời gian các nàng bạch ra hoàng triều cái này tính toán không có trấn tiên tông ở lại thọ sơn tin tức vòi rồng vang vọng cả tòa hoàn thành ngắn ngủn một canh giờ không đến tất cả mọi người hiểu được cái này đã từng xếp hạng cuối cùng tông môn dĩ nhiên cùng trước kia hoàn toàn bất đồng rồi tôi ẩn tịnh không để ý những này giờ phút này đang đứng tại một cái nham bích trước tràn đầy không thể tin được cái này là phong c ầ m cấu tạo đồ trước mắt bóng loáng trên vách tường điêu khắc lấy một cái đặc thù đồ hình r ầ m rạp chẳng trị họa đầy đường cong cùng trước khi trận văn bất đồng không cần điêu khắc cũng không cần phụ thuộc chất liệu đơn thuần chân nguyên có thể hoàn thành rất nhiều đường cong đan vào cùng một chỗ sáng t ố i tưng dùng tựa như trên vách tường treo rồi một cái dày đặc ô lưới bất quá cái này đều không trọng yếu quan trọng là bốn cái này đặt sao ở đâu là phong cấm tự là biên lưới đánh cá a phong cấm hắn tại cấm địa chưa bao giờ tiếp xúc qua có thể biên lưới đánh cá nhưng lại học qua thậm chí còn thông qua được chín lần khảo hạch giờ phút này thấy thế nào đều cảm thấy cái này cái gọi là cấu tạo đồ có chút tương tự vì không nhượng ta biết rõ bọn hắn thật đúng là nhọc lòng cười khổ một tiếng tô ẩn thở dài biên lưới đánh cá rèn sát trồng trọn giữa hoa trẻ tuổi nhiều như vậy tiếp đất khí kỹ nghệ thực không biết những tàn n i ệ m kia đến cùng như thế nào nghĩ ra được không thể không nói vì lừa gạt mình thật đúng là rơi xuống rất lớn công phu ta học lưới đánh cá bệnh dùng chính là dây thừng mà bây giờ chỉ cần biến thành chân nguyên là tốt rồi nơi nào thát nơi nào bố cục xử lý như thế nào tiết điểm t ô ẩn h i ể u được khó trách lúc trước đã cảm thấy biên cái lưới đánh cá vì sao phiền thoái như vậy chẳng những đối với dây thừng phẩm chất c o yêu cầu bệnh thời điểm còn muốn phù hợp viễn cảnh thủ pháp cùng bố cục cũng nhiều mặt não loạn nửa ngày tự là phong cấm phong cấm một loại cường đại thủ đoạn cùng trận văn phong ấn có chút tương tự cùng người chiến đấu lúc chỉ cần có thể rất nhanh bố trí đi ra không những được phong mất địch nhân không gian chung quanh thậm chí liền đối phương chân nguyên linh hồn đều có thể phong bế như thế đến nay đối phương còn thế nào đánh nguyên nhân chính là như thế lúc trước khai phái tổ sư lâm huyền thập phần cường đại tung hoành thiên hạ cơ h ộ i không người có thể địch cái này đồ hình cùng ta học có chút tương tự hẳn là nhất mạch tương thừa xem ra lâm huyền phong cấm chi thuật vô cùng có khả năng đồng dạng xuất từ tản niệm c h i thủ t ô ẩn âm thầm gật đầu trên tường điêu khắc trận đồ cùng hắn học thập phần tiếp cận có lẽ đồng căn đồng nguyên người đi theo bạch triển phong tiền bối nhiều năm có thể nghe hắn nói qua lâm huyền tổ sư phong cấm chi thuật chuyển thừa tại nơi nào ta nhớ được trước kia toàn bộ đại lục đều không có như vậy am hiểu phong cấm cường giả tô ẩn hỏi. Ta đây c ũ n giật không b ế t Thương khung thú lắc đầu, tiểu sư thúc, thừa thể tuy khung hỏi chuyển minh phong nhiên không khí như sư ngược đường, đường, đường cường muốn còn muốn nói, liên bằng luyện khí đường, luyện đan đầu, lắp lại là đi đi đại có cấm mà xem v y yếu, lại cũng không yếu. chủ không nhân năm đó, n đường g qua mình ộ t thời Tô giật chủ. Phong cấm đường đường. gian ngắn ẩn cấm m hơi hiếu kỳ nhìn qua liên minh tổng cộng có mấy cái đường khẩu đều có nào thương khung thú giải thích nói liên minh tổng cộng bát đại đường khẩu theo thứ tự là k h ô n g chế quyền nói chuyện thực lực mạnh nhất trưởng lão đường điêu khắc trận văn biểu hiện ra vô số đại đạo trận văn đường giúp người tu vi t ă n g tiến rất nhanh đột phá luyện đan đường làm người cung cấp cường đại binh khí luyện khí đường khóa lại hết t h ể phong cấm đường có được yêu thú đồng bọn thuần thú đường hội tụ thiên hạ linh khí tụ mạch đường cùng với gây nên người tử địa độc sư đường tụ mạch đường độc sư đường tô ẩn nhữ n g mày những thứ khác đường khẩu nghe được danh tự tự có thể hiểu được cái này hai cái có chút kỳ quái đại lục linh mạch tán loạn chuyện này thiểu sư thúc chắc hẳn biết thương khung thú đạo ân tô ẩn gật đầu tụ mạch đường tụ mạch sư có hội tụ linh mạch năng lực cho dù là gần như tán loạn linh mạch chỉ cần cấp cho thời gian nhất định cũng có thể hội tụ thành công nguyên nhân chính là như thế liên minh mới có linh mạch cấp cho cho tất cả đại tông môn nếu không không bột đấu gột nên hồ liên minh t i ể u tán cường đại trở lại cũng không thể nào làm được thương khung thú đạo tô ẩn giật mình trước khi tự kỳ quái liên minh phân ra đến linh mạch từ đâu tới đây náo loạn nửa ngày cùng cái này tụ mạch sư có quan hệ thật đúng là cái kỳ lạ quý hiếm cổ quái trước nghiệp cựu là không biết hắn học tập kỹ nghệ ở bên trong có hay không về phần độc sư danh như ý nghĩa am hiểu dụng độc tu luyện giả cùng y sư tương đối một cái trị bệnh cứu người một cái giết người cái này xem như liên minh đáng sợ nhất đường khẩu ngàn vạn không thể trêu chọc bằng không thì cho ngươi hạ độc cũng không biết thương hung thù ánh mắt tràn đầy ngưng trọng ba ngàn năm trước hợp dương tông một vị thiên tài dựa thực lực khi dễ một vị đ ộ c sư muội muội làm cho hắn mang thai lại không kết làm đạo lữ cuối cùng làm cho nàng xấu hổ và giận dữ tự sát vị thiên tài này thực lực rất mạnh đều muốn kế thừa tông chủ vị rồi kết quả đột nhiên phát hiện trên người mộ thứ gì có chút nữa vừa mới bắt đầu không sao cả chú ý về sau dần dần thối giữa khắp nơi tìm danh ý đều vô dụng không đến ba tháng vậy mà trực tiếp mất không chỉ có như thế toàn thân thối g ữ a một thân tu vi khởi không đến nửa điểm tác dụng rơi vào đường cùng quỳ gối độc sư đường bên ngoài một ngày một đêm căn bản không có người để ý tới cuối cùng chỉ lấy được bốn chữ trừng phạt đúng tội từ đó về sau sở hữu tu luyện giả mới biết được độc sư đáng sợ lại không ai dám đánh độc sư đường chú ý tôi ẩn thân sắc mặt ngưng trọng có thể kế thừa tông chủ nói rõ tu vi ít nhất đều muốn đạt tới tông sư cảnh rồi cường giả loại này lúc nào bị người hạ độc hạ độc sau liền sức hoàn thủ đều không có nói thật cái này cũng thật là đáng sợ xem ra chính mình về sau muốn khoảng cách cái này cái đường khẩu xa chút ít không đúng tụ mạch sư độc sư vì sao mười đại tông môn đều chưa nghe nói qua tô ẩn nghi hoặc trấn tiên tông tuy nhiên không tính quá mạnh mẽ nhưng luyện đan sư luyện k h í sư các loại trong môn đều có am hiểu cao thủ đẳng cấp không tính rất cao lại cũng sẽ không quá yếu có thể hai thứ này nghe đều chưa từng nghe qua tụ mạch sư tu luyện không phải chân nguyên mà là linh hồn tu vi cực yếu sức chiến đấu không đáng giá nhắc tới cho nên dưới tình huống bình thường căn bản không có người đi học về phần đ ộ c sư thuần túy vì r ế t chóc mà sinh có thương thiên hòa hơn nữa cả ngày tiếp xúc đ ộ c dược cần xứng đ ầ u thử đ ầ u có rất ít có thể vượt qua trăm tuổi chi thọ thương khung t h ú lắc đầu hơn nữa hai thứ này cũng không phải bế môn tạo xa cần muốn truyền thừa ngoại trừ liên minh có này cứng giả lại có cái nào tông môn có thể tìm được đi ra tô ẩn gật đầu tông môn cần đệ tử đều rất bình quân loại này thái cực bừng hoàn toàn chính xác không rất thích hợp đọc sư uy lực thì rất cường đại mà nguyên nhân chính là như thế mới bị người kiếm kỵ tông môn thực nếu như mà có vạn nhất nổi lên lòng xấu xa ai có thể phòng được kỳ thật vô luận phong cấm luyện đan hay vẫn là luyện khí các loại tu luyện tới cao thâm chỗ đều rất cường lâm huyền tổ sư đó là đem phong cấm chi thuật tu luyện tới xuất thần nhập hóa rồi hơn nữa ta còn biết một tin tức không biết chuẩn xác không chính xác thấy hắn chầm tư thương khung thú nhớ ra cái gì đó đạo tô ẩn nhìn qua thương khung thú nói nghe nói lâm huyền tổ sư xuất hiện trước phong cấm thuật là có nhưng cũng không cường đại chỉ có thể coi là mà vượt chót nhất vĩ chức nghiệp có rất ít người học tập hắn xuất hiện hơn nữa cường đại lúc này mới đưa tới một mảnh tu hành t r i ề u dân phong cấm đường giống như đều có hắn lưu lại phong cấm nguyên nhân chính là như thế bạch triển phong chủ nhân mới đáp ứng đi phong cấm đường làm đường chủ nếu không một cái khai quốc đế quân cái đó có nhiều như vậy thời gian rỗi cái này tô ẩn sửng sốt vừa rồi đối phương không có cẩn thận nói cũng sẽ không để ý vừa nói như vậy còn thật sự là đường đường khai quốc quân chủ mỗi ngày khẳng định bệ bộn nhiều việc làm sao có thể đi làm cái gì phong cấm đường đường chủ liên minh bát đại đường cứ việc đều rất cường có thể đơn thuần một cái mà nói chưa hẳn so qua được toàn thịnh kỳ đại duyễn hoàng thất chỉ là hiện tại đại duyễn hoàng thất có chút xuống dốc mà thôi phong cấm đường có thể tùy tiện lại để cho người đi sao nếu như ta cũng muốn đi xem lâm huyền lao tổ lưu lại phong cấm cần gì yêu cầu trầm ngâm một chút tô i ẩn hỏi cái này trên vách tường lưu lại phong cấm hẳn là về sau đ i ề u k h á c không có gì uy lực hơn nữa sai g dò c h ố n g chiết chính thức bảo vật khẳng định đều là tàng mạ không hết làm sao có thể trực tiếp bày tại ngoài sáng bên trên cái này thương khung t h ú suy nghĩ một chút nói theo lý thuyết liên minh bát đại đường phong cấm đường Tụi tiến tiểu sư thuốc thực thế, thể trưởng tự tới tiếp, ngoại đại lại lại mạch mình muốn cùng độc cho lực cường có cho chủ, có không phép nhân nhưng như không khó, đường đường, để đường đường đi sư sư là lão lẽ vào, vào bởi ấ cấm, t thể sát tổ quá. quan huyền lưu dám Có cũng cam hay không phong không đoan đến lâm lão lại rồi. b vì cái này thuộc về liên minh cao nhất sâu cơ mật một trong muốn nhìn đầu tiên muốn trở thành phong cấm sư có được siêu cường phong cấm chi thuật tiếp theo còn cần sông phong cấm sơn ít nhất đạt tới ba tầng đã ngoài mới có cơ hội nếu không chắc có lẽ không đơn giản nhả ra bằng không thì mỗi người thậm chí nghĩ xem phong cấm đường đã sớm không tồn tại rồi phiền thoái như vậy ân thương khung thu gật đầu lúc trước chủ nhân vì quan sát cũng là hao tốn rất lớn một cái giá lớn đơn thương độc mã tại không thi triển tu vi dưới tình huống xông đến phong cấm sơn tầng thứ tư cũng không phải đối phương cố ý khó xử mà là phong cấm đường tụ mạch đường độc sư đường thuộc về nửa phong bế đường khẩu Có có rất ít người có thể nhìn thấy xuất ít thể người nhìn bọn hắn xuất hiện, không giống luyện đan đường, luyện khí đường những người tu luyện này, chỉ cần không hiện chỉ ra đan ạ i sự, không q u y về c ũ g không có vấn có đường ề gì, cũng cho phép ngoại tiếng, cho nhân ẩn lên、tiếng. luyện phép phẩm. khí đi đ qua mua sắm vật Tô luyện đan đường có thể mời c h ấ n tiên tông đệ tử đi qua đã nói lên có thể tùy ý đối ngoại nửa phong bế người tu hành cũng rất ít đi ra khả năng cũng là bởi vì loại tình huống này cái này ba loại chức nghiệp truyền thừa xuống vô cùng thiếu không nói mặt khác có được phong cấm sư làm như khai phái tổ sư trấn t i ê n tông loại này chức nghiệp đều rất ít cách nhìn ít nhất hắn chưa thấy qua nếu như ta muốn trở thành có tư cách xem lâm huyền tổ sư phong ấn phong cấm sư phải nên làm như thế nào tôi ẩn hỏi cái này trên mặt mô men xoắn thành bánh quay trèo thương khung thú đã qua nửa ngày cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua không biết tiểu sư thúc có thể học qua phong cấm chi thuật lại đạt đến cái gì trình độ ta học qua biên lưới đánh cá tôi ẩn chân thành nói thương khung thu khỏe miệng co lại ta hỏi ngươi phong cấm thuật ngươi theo ta nói lưới đánh cá khôi h à i a bất quá trả lời như vậy kết hợp với đối với phong cấm đường hoàn toàn không biết gì cả hẳn là cái gì đều không có học qua chủ nhân đối với phong cấm chi thuật vô cùng có thiên phú lại đã nhận được lâm huyền lao tổ truyền thừa khổ tu trăm năm mới có tư cách ta cảm thấy tiểu sư thúc bây giờ đang ở học mà nói chỉ sợ cần tốn hao không thời gian ngắn dừng lại rất lâu thương hung thú tổ chức nửa ngày ngôn ngữ đạo cái kia có cái gì bình luận tiêu chuẩn sao tô ẩn tiếp tục hỏi hắn có thể để xác định biên lưới đánh cá cùng phong cấm có thật lớn quan hệ nhưng cả hai như thế nào từng dùng còn chưa có thử nghiệm qua có lẽ cần tốn hao vài phút thời gian thích ứng nếu có bình luận tiêu chuẩn ngược lại là có thể kiểm tra đo lường thoáng một phát tốt nhất kiểm tra đo lường phương pháp đương nhiên là sông phong cấm sơn bất quá cái kia cần đạt tới nhất định trình độ mới được nếu là đơn giản kiểm tra đo lường mà nói trước mắt cái này tưởng đã tự là thương khung thú đạo a thương khung thú nói cái này trên vách tường là đ i ề u khắc phong cấm v ẽ đồ nhưng cũng không thể phát huy uy lực nếu có thể ở trong thời gian ngắn tìm được mấu chốt vị trí hơn nữa đem chi kích hoạt có lẽ xem như đối với phong cấm đã có nhất định được hiểu rõ có tư cách đi qua tô ẩn ngầm đầu lần nữa hướng trước mắt đường vân nhìn sang cùng lưới đánh cá đồng dạng trình tề nhưng là trăm ngàn chỗ hở đồng dạng tồn tại không ít vấn đề cố nén muốn nhổ ra xúc động nhấc chân đi tới kích hoạt cái này đúng vậy à đừng nhìn chỉ là kích hoạt cái này đồng dạng cần đối với phong cấm có sâu đậm rất hiểu rõ mới được không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành bất quá tiểu sư thúc tu vi cao học tập có lẽ rất nhanh ta cảm thấy một trăm năm năm mươi năm nội có lẽ có thể làm được thấy hắn ý định đi thử thương k hung thú cắn răng đem ý n g h ĩ trong lòng nói trước gấp đôi cái gì đều không có học qua theo linh bắt đầu mà nói năm mươi năm có lẽ rất nhanh dù sao rất nhiều tu luyện giả học tập một cái trước nghiệp đều muốn dùng trăm năm vi đơn vị trong nội tâm âm thầm suy đoán thoáng một phát đang muốn có lẽ dùng cái dạng gì ngôn ngữ khuyên can đối phương không nên suy nghĩ bậy b ạ làm đến nơi đến trốn lập tức chứng kiến trước mắt vết tường ánh sáng phát ra rực rỡ t ừ n g đạo ô lưới trạng lực lượng hiện ra đến s ô n g thẳng lên trời ngay sau đó bầu trời vân khí rập rạp linh khí bị điên cuồng theo địa mạch trong rút r a đây là kích hoạt lên hay vẫn là hoàn mỹ cấp hai mắt trận tròn thân thể không ngừng run rẩy thương khung thú một ngụm chọc khí n ổ ra thảo chương một trăm bốn mươi sáu đọc sư đường người tới trên vách tường phong cấm đồ là nó chủ nhân tu kiến tại đây thời điểm tiện tay điêu khắc cứ việc c ẩ n chứa lâm huyền t r u y ề n thừa áo nghĩa kết cấu lại thập phần tinh giản muốn tìm được cái gọi là mấu chốt vị trí hơn nữa kích hoạt độ khó thật lớn dựa theo suy đoán của nó không có ngũ phẩm phong cấm sư đã ngoài năng lực tuyệt không có khả năng hoàn thành vị này tiểu sư thúc không phải nói không có học qua phong cấm thuật không có tiếp xúc qua những ưu này làm sao làm được hơn nữa chính mình liền lời nói đều chưa nói xong liền thành công rồi quá nhanh đi trùng hợp nhất định là trùng hợp thương khung thu dùng sức hắt đầu hoạ tốt phong cấm bị không hiểu làm được người kích hoạt tuy nhiên sát xuất rất thấp nhưng cũng là có khả năng có lẽ trước mắt vị này t i ể u gặp loại tình huống này lần nữa ngầm đầu chỉ thấy ô lưới lực lượng tại n h a m bích bên trên càng hội tụ càng cường đại mấy hơi thở công phu t i ể u tạo thành một đạo hơi mỏng bình t h ư ớ n g như là dựng thẳng lên v à n nước nhẹ nhàng lắc lư lại mang theo làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động cảm giác c áp bách cái này là phong cấm tô ẩn giật mình nguyên lai、like、là đem không gian gợn sóng phong bế trước mắt ô lưới lực lượng dung hợp linh khí về sau tương đương với từng đạo xiến xích khóa lại bốn phía không gian là có chấn động cung văn nước đồng dạng tồn tại từng đạo nếp vốn cái gọi là phong cấm tự là lợi dụng chân nguyên bố trí thành lưới đánh cá bộ dáng thứ đồ vật đem những nếp vốn này sen kẽ cùng một chỗ phong kín một khi thành công không gian hội triệt để vững chắc xuống tại không cách nào chấn động loại tình huống này đừng nói chân nguyên linh hồn tự tính toán thanh â m truyền đưa tới đều cơ hồ không có khả năng phong cấm b ố n phía lại là phong cấm không gian khó trách lúc trước lâm huyền tổ sư có thể tung hoành thiên hạ Loại này n kỹ g hơn ệ tuyệt luyện thoạt thủ trên thực tế thường tu luyện giả muốn thắng nhìn như phòng chiêu, không địch, bình lại cường đáng nói đồng muốn cấp giả qua, đều bậc c đại sợ, vô hộ h k ô g có khả năng. Hơn nữa ă n Hơn n g phong cấm có thể chủ động hấp thu linh khí duy trì cấm chế vận chuyển không giống c h â n văn cần thời thời khắc khắc chuyển vận chân nguyên chân nguyên một khi không đủ lập tức ngừng n Đang tại cảm khái, bình trướng nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo hư ảnh hiện ra đến, như trước một thân áo trắng, chỉ có thể nhìn đến bóng g đạo ra tại một một trước một thể khái, cái, cảm chỉ có hư ư áo l có thể kích hoạt thứ này nói rõ của ta phong cấm chi thuật có người kế nghiệp hơi kiêu ngạo thanh â m vang lên bất quá muốn cùng ta ngang hàng đuổi theo sự thành tựu của ta như trước cần rất dài lộ phải đi dù sao phong cấm cái này khối đại d u y ê n châu ta đã đứng tại đ ỉ n h phong cao sử bất thắng hẳn cao thủ tịch mịch ngươi là sẽ không hiểu khoe miệng co lại thương khung thu dùng cánh bưng kín đầu nó cái này chủ nhân vô luận thiên tư tu vi hay vẫn là phách lực đều rất tốt tự là Có chút quá tự kiêu ỷ r ồ thậm chí đều đã đến biến thái tình trạng. Bất quá, cũng khó trách, tự thừa thủ, trở thành một tàn tự tươi thổ huyết chí khó như không phải như chuyển cảnh không không phiền mình. vậy muộn cũng cao cũng cái cuộc có đều đã đến đường đường đi quá, nếu Quá biến sống bỏ giải i ra, kỷ, k ngạo rồi vẫn cho là l a o tử đệ nhất thiên hạ kết quả sự thật rất kém xa thật sự chịu không được sự đã kích này làm như l a o tổ ta cho ngươi một lần đuổi theo cơ hội của ta đạo này phong cấm bên trong còn có lượng bức phong cấm đồ nếu như ngươi có thể đồng dạng kích hoạt thì có tư cách kế thừa của ta truyền thừa hư ảnh tiếp tục nói còn có hai đạo hướng trước mắt phong cấm nhìn lại tô ẩn quả nhiên đã nhận ra không đúng đạo thứ nhất phong cấm bị kích hoạt về sau vốn bóng loáng nham bích xuất hiện v ạ n mẹo một sơn động chiếu dọi tại bình t r ư ớ n g về sau não loạn nửa ngày trước khi chứng kiến vách tưởng tự là phong cấm diễn hóa chỉ có kích hoạt người phía trước mới có thể cảm thấy được đằng sau bất đ ộ n g nói cách khác chỉ có chính thức phong cấm sư mới có thể phát giác được không đúng xem ra vị này bạch triển phong cũng không phải cùng chính mình tưởng tượng đồng dạng hổ trực tiếp đem t r u y ề n thừa điêu khắc tại trên vách tường mà là lưu lại một tay không c h ầ n c h ờ tôi ẩn nhấc chân đi thẳng về phía trước phong ấn do hắn kích hoạt tự nhiên sẽ không đối với hắn ngăn trở nhẹ nhõm tiến vào trong đó thương khung thú cũng theo sát đi lên sơn động chỉ có hơn mười mét sâu cuối cùng trên vách tường quả nhiên điêu khắc lấy một cái đồ án so với trước chứng kiến chính là cái kia muốn phức tạp tiếp cận gấp đôi cái này là chủ nhân lúc nào lưu lại ta cũng không rõ lắm nhìn quanh một vòng thương khung thú trong mắt đồng dạng lộ ra vẻ tò mò làm như thú sủng cứ việc rất được chủ nhân tín nhiệm có thể cũng không phải bất cứ chuyện gì đều có tư cách tham dự ít nhất cái này bị phong cấm sơn động liền từ tương lai qua trong động không có bất kỳ b ố trí có lẽ chuyên môn vì khảo hạch chuẩn bị tô ẩn vài bước đi vào vách tường trước mặt nhìn về phía trước mặt đường c o n đường vân cùng trong đầu học tập qua lưới đánh cá dần dần giao hỏa cái này so vừa rồi cái kia khó nhiều hơn đồng dạng nhìn sang thương khung thu cực lớn con mắt ngưng trọng không ít làm như một vị cường đại phong cấm sư thu sủng nó t i ể u tính toán không có họ qua cũng là bái kiến không ít phong cấm đồ án trước mắt cái này dườm già phức tạp sợ là đã đạt đến lục phẩm phong cấm sư ngũ phẩm đến lục phẩm có khoảng cách cực lớn lúc trước chủ nhân vì đột phá hao tốn tiếp cận ba mươi năm công phu tiểu sư thúc nếu là tìm không được cũng rất bình thường không cần phải gấp nhìn một hồi thương khung thú nhắc tới l ờ i nói mới nói một nửa khoe miệng co lại nhìn không được ngừng lại chỉ thấy cách đó không xa thiếu niên bàn tay lần nữa khẽ vỗ hào quang lóng lánh lại một cái ô lưới trạng đồ án hiện ra đến lộ ra càng sâu sân động người mới vừa nói cái gì vội vàng vô cùng tốt phong cấm rồi không có chú ý nghe tô ẩn quay đầu không có gì mí mắt run lên hai cái thương khung thú đột nhiên cảm thấy cái gì cũng không muốn nói rồi còn nói cái dám a Ta tiểu hoạt lên. Để cho ta nói cái gì? chốt, tận mắt thấy chủ nhân học được hơn 30 năm mới thành thương tại Thật sao chưa đặc Để được đối đều đúng kích cho cái chủ học công, cái cần. có chủ giác so xong, nhân hơn phương hô hấp đều không、cần. Không đúng so, không có thương hại, hiện tại ngâm lại, chủ nhân. người rưỡi. nói lên. nói năm ngâm mới lại, gì? Mẫu là ý nghĩ này mới xuất hiện rác rưởi lần nữa tại phong ấn bên trên hiện ra đến như c ũ là bóng lưng b ư ớ n g bình đến cực điểm mang theo điệu h i ệ u cùng lạnh lùng có thể kích hoạt cái này phong ấn nói rõ ngươi đã chuẩn bị lục phẩm phong cấm sư năng lực đạt tới loại cảnh giới này khẳng định hao tốn rất nhiều mồ hôi rất nhiều cố gắng lên sơn động thoạt nhìn chỉ có ngắn ngủn hơn mười thước khoảng cách nhưng khác biệt một cấp bậc vì đi qua cái này đoạn khoảng cách ngươi hao tốn bao lâu 50 năm mươi năm một trăm n ă m bóng lưng ha ha cười cười nói thiệt cho ngươi biết ta chỉ dùng ba mươi năm t i ự u làm được bất quá cũng không cần tự ti dù sao ta loại thiên tài này đừng nói đại duyên châu toàn bộ càn nguyên đại lục đều rất ít gặp thương k hung thú cảm thấy ngượng ngùng không ngẩng đầu được lên yếu điểm mặt được không còn 50 năm mươi năm một trăm năm người ta năm cái hô hấp đều vô dụng đến ngươi một cái tốn hao ba mươi năm mới thành công có cái gì thể diện hung hăng càng khái mất mặt thật sự quá thật xấu hổ chết người ta rồi tô ẩn cũng không nghĩ tới t i ể u một đạo hư ảnh còn như vậy tự kỷ không nên tại hậu b ố i trước mặt triển lộ y ê u việt tính bất đắc dĩ lắc đầu vào đi thôi không cùng đối phương nét mực tiếp tục hướng phong cấm đi tới hào quang loại lên tiến vào kế tiếp sơn động so vừa rồi muốn rộng rãi một ít chừng hơn hai trăm bình c h ố n g trải động huyện chỉ có một bàn đá cùng ghế đá bốn phía vách tường bóng loáng hình thành không có một điểm đường vân cùng đồ án có phải hay không rất ngộng ha ha ta muốn đúng là cái này hiệu quả cái này thách thức toàn thân là một cái thất phẩm phong cấm có thể tìm được kích hoạt có thể đạt được của ta truyền thừa tìm không thấy chỉ có thể vô duyên lên rồi thanh âm lần nữa vang lên một người một thú quay đầu nhìn lại chỉ thấy phong cấm bên t r o n chứng kiến như c ũ là bóng lưng tô ẩn tràn đầy im lặng thật sự là đủ đủ hướng gian phòng nhìn lại cùng bình thường sơn động tương tự không có bất kỳ dấu vết cũng không có một điểm năng lượng chấn động hẳn là che giấu phong cấm thương khung thú giải thích nói cùng b ấy dập có chút tương tự chỉ có va chạm vào chỗ đặc thù mới có thể kích hoạt đối với mai phục địch nhân có hiệu quả rất là ẩn ấp đừng nói kích hoạt tìm được cũng khó khăn năm đó chủ nhân theo lục phẩm đến thất phẩm hao tốn năm mươi năm học tập theo hiển lộ đạo ở nớp lại hao tốn mười năm công phu nói cách khác hắn tổng cộng hao t ố n sáu mươi năm tiểu sư thúc mà nói ta cảm thấy lại nói một nửa lập tức ngừng lại đem miệng chăm chú nhắm lại hai lần trước bị tại chỗ vẽ mặt lần này có ngốc cũng không dám tiếp tục nhìn quanh một vòng t ô ẩn hướng chính giữa bàn đá đi tới loại này cái gọi là che giấu phong cấm hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua nhưng học biên lưới đánh cá thời điểm tàn n i ệ m từng đã nói với hắn lợi hại lưới đánh cá tốt nhất là trong suốt cá nhìn không thấy mới có thể rất tốt mắc câu đồng thời truyền thụ hắn như thế nào biên chế trong suốt lưới đánh cá cũng truyền thụ phân biệt chi pháp lúc ấy không quá lý giải hiện tại xem ra có lẽ tựu là thứ này rất nhanh lại để cho hắn nhìn ra một ít không đúng đi vào bàn đá trước mặt bàn tay nhẹ nhàng gỗ lạch cạch không chịu nổi lực lượng cái bàn lập tức chia năm xẻ bảy toái thành bụi phấn thương khung thú đang tại nghi hoặc hắn vì sao phải phá hư chủ nhân lưu lại di tích chợt nghe đến không khí một tiếng nhẹ minh ô lưới trạng bình t h ư ớ n g lần nữa hiển hiện cái này thương khung thú giật mình đổi lại mặt khác hậu nhân tổ tiên vật lưu lại t i ê u tính toán đã nhận ra không đúng khẳng định cũng không đành lòng tiêu hủy vị này ngắn ngủn mười cái hô hấp không đến không chỉ có tìm được còn như thế quả quyết may mắn lời nói mới rồi dừng lại rồi bằng không thì vừa muốn ném một lần người chủ nhân tốn hao hơn một trăm năm mới đạt tới cảnh giới vị này tổng cộng dùng không đến năm phút đồng hồ còn cảm chủ Chính con mục đích, coi cam phận đều tại đi đường. Nghĩ như nào, nhân mình như nào trọng hắn, cam tâm tình nguyện sủng, hoàng thất mấy ngàn năm. đại đều đi đều tại rưỡi. mới bộ hộ thế thấy thế thú thủ thất vật tốt mắt tâm là làm mấy ra ý nghĩ này không có tiếp tục bao lâu nương theo ô lưới xuất hiện vách tường két một tiếng một cái đặc thù phong cấm đồ xuất hiện tại ánh mắt so với trước càng dườm già phức tạp cũng càng thêm tiếp cận đại đạo có thể phát hiện cái này phong cấm nói rõ ngươi đối với phong cấm lý giải đã nhanh muốn đổi kịp ta rồi rất không tồi tuy nhiên không biết ngươi dùng mấy trăm năm mới điểm ấy nhưng ta y nguyên vì người kiêu ngạo bạch triền phong hư ảnh xuất hiện lần nữa tại trước mắt đang muốn tiếp tục nói nhảm đột nhiên không trung gợn sóng một hồi lắc lư một c ỗ lực lượng khổng lồ tập kích tới vê anh khí lưu nhoáng một cái hư ảnh mất đi t ô ẩn nghi hoặc quay đầu chỉ thấy thương khung thú vẻ mặt xấu hổ quá thật xấu hổ chết người ta rồi hay vẫn là đừng xem nó là thật sự nhìn không được rồi lại để cho hắn nói tiếp x u ố n g d ư ớ i các loại d ư ớ i còn không bằng mắt không thấy tâm không thiền làm vi chủ nhân như vậy mất mặt nó cũng thật mất mặt không được quá tức giận đi ra ngoài nhất định phải đi đánh một trầu bạch chiêm thanh giảm nhiệt ai bảo hắn lao tổ như vậy không đáng tin cậy biết rõ đối phương ý nghĩ trong lòng t ô ẩn cười khổ lắc đầu ngẩng đầu hướng trước mặt phòng cấm đ ồ nhìn lại dâm dạp chằng chịt một mảng lớn từng cái tiết điểm như thế nào liên tiếp như thế nào dung hợp như thế nào bổ trí mới có thể uy lực càng lớn rất tốt đem không gian chấn động phong bế đều có kỹ càng miêu tả đối với thất phẩm phong cấm sư mà nói đều tính toán bên trên bà bối có thể cho người đối với phong cấm c ả n g nộ g làm sâu sắc tiến bộ nhanh hơn chỉ là với hắn mà nói t u tác dụng không lớn rồi lập thức lưới đánh cá vòng tròn lưới đánh cá lơ lửng thức lưới đánh cá tàng nhập thức lưới đánh cá rơi thức lưới đánh cá cười khổ một tiếng tô ẩn trên mặt lộ ra bất đắc dĩ rất nhanh liền đem trên vách tường đường vân nhìn một lần Cùng thật r rất o n n g đầu i lưới ề u đánh cá, hợp chỗ, cùng còn một là o hoài nghi. Thật liệu đích thượng diện lưu lại nội dung hay vẫn là quá ít nếu như nói hắn học qua lưới đánh cá đạt đến trung khoa viện trình độ trước mắt đúng là nhà trẻ trên lệnh quá xa kích hoạt những phong ấn này đạt được bạch triển phong tiền bối lưu lại phong cấm đồ ta có phải hay không đã có tư cách đi phong cấm đường tô ẩn cười cười tư cách nhất định là đã có bất quá tiểu sư thúc chỉ là kích hoạt còn không có bố trí qua có thể bố trí mà nói mới tính toán chính thức trên ý nghĩa vấn đề không lớn trần c h ờ một chút thương khung thú đạo kích hoạt phong cấm tuy nhiên cũng không dễ dàng như vậy nhưng đối với bố trí khẳng định phải đơn giản không ít a ta đây hiện tại tự bố trí một cái thử xem biết rõ lo lắng của nó tô ẩn nhẹ nhàng cười cười tông sư k i ự u trọng tu vi đỉnh cao vận chuyển lại t ừ n g đạo chân nguyên từ ngón tay chạy sôi đi ra như cùng một cái đầu dây nhỏ không khí thành thi thương khung t h ú khoe miệng co lại tràn đầy không thể tin được chân nguyên hội tụ thành đại thủ ấn thành phiến sử xuất thập phần đơn giản nhưng muốn ngưng tụ thành dây nhỏ t i ể u khó khăn cần đối với lực lượng nắm giữ đạt đến mức tận cùng mới có thể làm được xem như phong cấm sư cái thứ nhất cửa ả i khó trước mắt vị này chẳng những đơn giản làm được, thậm chí có cái cũng những thậm thể không khí thành thi, đơn giản này cũng thật là đáng làm là thật sợi à. là, Mấu cảm nhất chốt chính như thế nào g á c chế, chủ những linh khí này, không phải đối phương không chế, mà là chủ động khí phải là đối mà dựa tơ h nghĩ của hắn định h e o loại ý mạng nọt của có dốc sức đi liều làm, ư n giống vị、đâu. Vù vù, đâu. s ợ tơ g i như chân nguyên rất nhanh đan vào cùng một chỗ ngắn ngủn lưỡng cái hô hấp tự tạo thành một cái vách tường lớn nhỏ màn sân khấu nhanh như vậy thương khung thú lần nữa ngây người nó b a i kiến chủ nhân bố trí phong cấm từng cái đều cần tốn hao thời gian rất lâu ít nhất đều cần vài phút thậm chí hơn mười phút trước mắt vị này chỉ dùng l ư ợ n g cái hô hấp liền thành công loại tốc độ này cùng người giao chiến để cho người khác như thế nào đánh quay người lại t i u bố trí tốt chẳng khác nào cho đối thủ trên đầu bộ đ ồ cái bao tải c ư ơ n g thịnh trở lại thực lực cũng phát huy không đi ra a may mắn trước khi bị con lừa đánh về sau trực tiếp nhận thua không có tìm phiền thoái bằng không thì chết đều không biết chết như thế nào vị này quả thực thật là đáng sợ tốt rồi không biết nó trong lòng biến hóa tô ẩn dùng chân nguyên làm ra một cái lưới đánh cá nhẹ nhàng về phía trước run lên ba chít chít đạo thứ hai cửa khẩu gặp được bạch triển phong hư ảnh bị trực tiếp phong cấm trong đó dính sát tại trên tường vẫn không nhúc n í c h giống như có thể dùng tô ẩn gật đầu thương khung thu nói không ra lời phong cấm thật thể dễ dàng phong ấn hư ảo khó thật giống như dùng lồng sắt khóa một con khỉ tương đối dễ dàng muốn đem không khí khóa vào đi tựu không dễ dàng như vậy rồi chủ nhân ở lại trên vách t ư ợ n g không phải bản tôn không là linh hồn thậm chí liền tản hồn đều không tính là chỉ là một đạo giữ lại hình ảnh ý niệm tựu thứ này đều bị hắn tiện tay bố trí đi ra phong cấm khóa lại uy lực này cũng quá lớn a có thể bố trí phong cấm chính thức có được phong cấm sư lực lượng thương khung t h ú không nói thêm lời một người một thú vừa rời đi sân động chỉ thấy chuyên t r ở rất nhiều đệ tử phi thuyền đã đi tới giữa không trung con lửa bay lên chân trên không trung nhẹ nhàng dẫm mạnh ông bảo hộ tại đỉnh núi chung quanh phong cấm bóc lột trứng gà đồng dạng chậm rãi mở mạnh con lửa cởi bỏ cuộc không chỉ có thành công đã luyện hóa được vương miện cũng khống chế toàn bộ thọ sơn phong cấm thấy như vậy một màn bạch chiêm thanh sắc mặt trắng bệnh khống chế tại đây phong cấm cũng t i u khống chế hoàng cung phong cấm cái này đầu con lửa thực muốn động thủ hoàng thất sẽ cùng l ộ sạch quần áo mỹ nữ đồng dạng không có chút nào năng lực chống cự lúc này trấn tiên tông đệ tử như trước không có theo trước khi trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng toàn bộ đều có chút phát ngộng đại diễn hoàng đế như thế nào đột nhiên nhiệt tình như vậy dẫn đường hoàng đế bệ hạ so hướng dẫn du lịch còn muốn ân cần cho dù là bình thường nhất đệ tử hỏi tham đều kiên nhẫn trả lời không có chút nào không kiên nhẫn còn dùng muốn sao nhất định là sư thúc tổ đưa hắn khuất phục bằng không thì dựa theo trước khi thái độ không tìm chúng ta phiền t o á i cũng không tệ rồi một người đệ tử lường lường miệng ta vừa mới nghe xong lần này thật đúng là không phải sư thúc tổ đại sư huynh thẩm vọng giải thích nói không phải mọi người xứng sở đồng loạt xem ra vậy là ai là vẻ mặt xoắn suýt thẩm vọng cắn răng con lửa tiền bối thì ra là sư thúc tổ dưỡng cái tia đầu nghe nói phá giải hoàng thất truyền lưu mấy ngàn năm cuộc đã luyện hóa được vương miện g nói cách khác nó đã là đại d u y ễ n hoàng thất chính thức hoàng đế rồi các đệ tử tất cả đều ngây người hiện tại sư thúc tổ đều không cần tự thân xuất mã ra con lửa là được rồi sao ngưu bức cái này khả năng mới là cường giả chân chính a trong đám người liều ý ý ỉa nghe được tin tức này càng là nắm đấm x i ế t chặt sắc mặt đỏ lên sư bá thành đại d u y ễ n hoàng thất hoàng đế cái kia mối thủ của ta có phải hay không có thể báo chạy trốn tới ẩn tiên cư trở thành một tên bình thường đệ tử cựu nhân của nàng tự nhiên không phải đại diêm thành nếu không sớm đã bị phát hiện nói sau Gia trên đường đi người đệ tử này đối với chúng thập phần hiệu kính chúng sẽ không để ý cho chút ít côn trùng các loại cái ăn tuy nhiên cũng có chút tiến bộ nhưng vẫn là quá yếu khó khăn lắm đạt tới thoát trần cảnh mà thôi ta cùng lão sư nói qua của ta vốn tên là không gọi liều y ỉ mà gọi liều y ỉ đúng là đại diễn hoàng thành l i ê u ra người phụ thân mẫu thân huynh trưởng đệ đệ người một nhà là bị người giết bằng thuốc độc mà chết hốc mắt thấu hồng liều y ỉ cắn răng nói giết bằng thuốc độc ai anh vũ cùng lão quy lại càng hoảng sợ có thể đem người một nhà tại hoàng thành toàn bộ hạ độc chết còn có thể không có việc、gì. cái này cũng có chút không này thể gì, đại á n g sợ. đ diễn hoàng thất tể tướng khâu triệu quân l i ề u y y không ngừng dập đầu trước kia ta nghĩ đến hảo hảo tu luyện một ngày nào đó có thể chính tay đâm cựu nhân nhưng là minh bạch cái này tổng đại hội ít khả năng không nói trước đối phương là một vị tông sư cảnh cường giả môn hạ cường giả vô số đơn nói con của hắn khâu huyên tu vi cũng không thấp càng là đ ộ c sư đường người cùng hắn chờ mong không có khả năng hoàn thành sự tình còn không bằng ký trước h cho chủ á láo c cùng sư sư bá, cho ta t í công đạo. Nàng rất muốn chính tay đâm cựu nhân, nhưng... Nàng muốn nhân, n đạo. đâm rất tay h n nàng thiên phú này, chính g làm loại thời điểm, thức thể phú có được s m năm không nào tháng nào rồi. Biện pháp nhanh nhất, nào nào Biện biết rồi. lại tự là lại để h o láo sư ra tay, kia h ô n g g cầu ế t trí Trước người, công i chỉ cầu chủ chỉ công đạo. k hoàng thất không có khả năng vì nàng một cái tan vỡ gia tộc mà đắc tội khâu triệu quân vị này đường triệu tể tướng hiện tại con lửa sư bá luyện hóa vương miện dù là không làm hoàng đế hoàng thất cũng khẳng định không dám phản bác chỉ cần nó mở miệng thứ hai nhất định có thể theo lẽ công bằng xử lý cái này anh vũ vẻ mặt xoan s u y ế t dù sao cũng là học sinh của nó không ra mặt hỗ trợ mà nói băn khoăn ra mặt hỗ trợ mà nói sợ chủ nhân c ở trách ta cảm thấy hay vẫn là chờ ra ra trở lại hỏi một chút hắn so sánh tốt hơi nghiêng đại ma vương nói những lời này đều là nàng một người theo như lời chưa chắc là thật sự cũng đúng anh vũ nhẹ gật đầu nhìn về phía nữ hải đợi chủ n gặp ư ờ i rồi nói Liêu đến đầu. Vâng. sau. gật g yi yi các đệ tử toàn bộ theo phi thuyền xuống tô ẩn lúc này mới nhẹ nhàng một chảo đem thuyền thu vào chữ vật giới chỉ cái này tính toán hắn trước mắt dùng nhất thuận tay một kiện binh khí rồi thật muốn gặp được nguy hiểm trực tiếp nhảy tới đụng có lẽ vấn đề không lớn t i ể u sư thúc muốn ta cùng ngươi đi liên minh sao thương khung thu đi vào trước mặt ngươi phối hợp ngô trường lão an bài các đệ tử vào ở a nhìn thoáng qua lộn xộn mọi người tôi ẩn nói đến một lần đến t i ể u gây ra lớn như vậy động tĩnh không phải hắn mong muốn đi liên minh lại mang lên vị này mà nói có ngốc cũng có thể nhận ra hay vẫn là được rồi thấp điều phát dục mới là vương đạo dù sao chỉ là đi xem lâm huyền lưu lại phong cấm mặc kệ có hay không thu hoạch đều sẽ rời đi không cần phải làm cho dòng c h ố n g thua chiêng hắn ưa thích t i ế n tĩnh không thích bị một đám người vây quanh vâng thương khung thú lên tiếng lão mạ n lần này ngươi theo giúp ta đi ra ngoài a nghĩ nghĩ tôi ẩn hô một tiếng liên minh cao thủ nhiều như mây đeo cái này vào đáng tin cậy lão quy ít nhất ta an toàn cũng tìm được cam đoan ta lão quy hơi nghi hoặc vẫn gật đầu chậm c h ạ m bỏ tới chủ nhân thấy hắn đi vào trước mặt anh vũ nhìn thoáng qua cách đó không xa liều ý ỉa đang muốn đem cái này vị đệ tử sự tình nói rõ chi tiết thoáng một phát chợt nghe đến không trung chuyển đến r ồ n dập tiếng gió một cái thanh niên mặc áo đen bay tới nhìn quanh một vòng sáng sủa thanh â m vang lên không biết vị nào là c h ấ n tiên tông tô ẩn tiểu sư thuốc tô ẩn ngẩng đầu nhìn lại thanh niên chừng ba mươi tuổi bộ dáng hai đầu lông mày mang theo sàng r i ọ n g vâng là hắn liệu y y sắc mặt trắng nhợt thân thể không ngừng run run y cũng không chỉ là sợ tới mức hay vẫn là khí bất quá rất nhanh n h ì n xuống cũng không có quá đa tình tự chấn động ngươi là người phương nào tiểu sư thuốc ba chữ cũng là ngươi có thể mở miệng gọi thẳng hay sao quát lạnh một tiếng thương khung thú bay lên thương khung tiền bối tại hạ là đ ộ c sư đường t r ư ở n g lão tìm c h ấ n tiên tông tiểu sư thúc có việc gấp thanh niên mặc áo đen ôm quyền nói đ ộ c sư đường thương khung t h ú ánh mắt khẽ biến cái này cái đường khẩu không phải một mực gần cư không hiện ra sao như thế nào đột nhiên toát ra một cái hơn nữa chạy đến nơi đây ta chính là tô ẩn tô ẩn nói bái kiến tiền bối thanh niên mặc áo đen từ không trung phi xuống dưới nghe nói tiền bối có thể luyện chế ra đan vân cấp đan dược hy vọng có thể khai l ò cứu chữa ta đường đường chủ độc sư đường đường chủ tô ẩn nghi hoặc vâng thanh niên mặc áo đen nói lão nhân ra ông ta ra chút ít biến cố t h á n h mạng nguy tại sớm tối chỉ có thể đan vân cấp đan dược mới có thể kéo dài tánh h mạng cho nên ta phụng mệnh đến đây mời cái này tô ẩn lắc đầu ta còn có việc muốn trước đi xem đi phong cấm đường chờ ta bể bộn s o n g có rảnh mà nói ngược lại là có thể qua đi xem nhưng là không bảo đảm có thể thành công không phải hắn không muốn hỗ trợ mà là đ ộ c sư đường đường chủ tu vi ít nhất đạt đến chuyển thừa cảnh muốn cứu chữa loại người này đan dược không thể thấp hơn thất phẩm hắn chỉ có tông sư cựu trọng hơn nữa không có phù hợp lò đan rất khó luyện chế thành công trước khi đều là mạc quên trợ thủ hiện tại đối phương không tại lại cố ý chạy tới hô chẳng phải trực tiếp lòi đôi đường chủ nguy tại sớm tối thời gian không đợi người một khi có việc liên lụy không phải một người mà là cả đại duyễn châu an nguy mong rằng tiền bối thứ lỗi tiến về phía trước một bước ngăn lại tô ẩn đường đi thanh niên mặc áo đen đạo hắn có việc ta nhất định phải phải cứu không có đạo lý này a tô ẩn hơi không vui với tư cách di sư luyện đan sư cứu người là bản phận không cứu thị công đạo không cần phải đem ý của các ngươi áp đặt ta a liên minh bát đại đường khẩu độc sư đường trả giá tối đa hy sinh lớn nhất nếu như không phải chúng ta cái gọi là nhất lưu tông môn sớm đem không còn tồn tại thân là c h ấ n tiên tông địa vị tôn sùng nhất tu luyện giả đối diện với mấy cái này cũng không thể mặc kệ không hỏi à kính xin tiền bối cần phải đáp ứng nếu không truyền đi đối với ngài lao nhân ra thanh danh cũng sẽ có rất lớn hao tổn thanh niên mặc áo đen trong giọng nói mang theo bức bách hương vị đạo đức bắt g ó c tô ẩn cười nhạo dù thế nào ta thực không đi mà nói ngươi còn muốn đối với ta ra tay hay sao tại hạ không dám ngoài miệng nói xong không dám thanh niên mặc áo đen thân thể lại tiến về phía trước một bước trong cơ thể khí tức mạnh mà kích động đi ra tôi ả giả. n mánh liệt ác. Lại là một vị truyền thừa nhất trọng cường、giả. Trừng 30 tuổi, thì có loại thực lực này, thiên phú có thể nói khủng bố. Độc sư, là tự mình hại mình thân thể, tăng lên n mát một liệt thừa tuổi, thì thực thể tự thể, tu vi, có chút ra hữu phú hại Lại là loại lực là vi, u ác. có có Độc có vị g sư, bố. n g c h ề u tuổi khung cho hư hương vị, cho nên, rất tuổi trẻ thì có rất mạnh thực lực, nhưng nên, cũng rất trẻ rất chi có không nhân thọ. Thấy hắn nghi hoặc, thương khung thú truyền hắn hoặc, ẩn gật đầu hắn xem qua không ít công pháp bí tịch đích thực có chút pháp quyết là có thể dùng kịch độc tăng lên nhưng đối với thân thể tổn thương thật lớn hơn nữa hơi không cẩn thận t i ể u sẽ chết thập phần nguy hiểm phóng xuất ra tu vi hít sâu một hơi thanh niên mặc áo đen tiếp tục nói ta biết rõ tiền bối thực lực mạnh mẽ tu vi vô địch chính mình khẳng định không là đối thủ nhưng không cách nào mời trở về mà nói tại hạ cũng chỉ có thể châu châu đa xe không biết lượng sức thử một chút rồi hoặc là tiền bối giết ta theo ta trên thi thể bước qua đi hoặc là đi với ta cứu người không có con đường thứ ba có thể đi nói đến đây thanh niên mặc áo đen lần nữa về phía trước trong ánh mắt mang theo áp bách tiền bối có bằng lòng hay không chỉ giáo tô ẩn con mắt n h a o lại xem ra chính mình không đi cứu người đối phương hôm nay không thể từ bỏ ý đồ rồi có thể vị này đường chủ có chết hay không quan ta chuyện gì cũng bởi vì ta có thể luyện chế đan vân cấp đan dược nhất định phải nghe các ngươi hay sao v u ờ n cười chính muốn cự tuyệt chỉ thấy thương k h ô n g thu tiến về phía trước một bước dám cùng tiểu sư thúc nói như vậy ngươi thật to gan vê anh thanh âm đàm thoại ở bên trong một móng vuốt miết tới đặt tới truyền thừa thất trọng thực lực của nó trở nên càng thêm mạnh mẽ công kích còn chưa tới đến trước mặt bốn phía không gian tự bị triệt để phong tỏa như là đóng băng thương khung thu tiền bối ta đ ộ c sư đường cùng ngươi chưa từng có tiết mong rằng không muốn ngăn trở không dám đón đỡ thanh niên mặc áo đen cổ tay k h ẽ đảo một thanh trường kiếm xuất hiện tại trước mặt nhẹ nhàng vẽ một cái kiếm khí tỏa kháp, phong t ỏ khai bàn chân đập mạnh cấp tốc lui về phía sau khó khăn lắm tránh thoát công kích một kích không trúng thương khung thu tràn đầy không vui lần nữa về phía trước một cánh chịu rơi tiểu sư thúc trước mặt nhất định phải hảo hảo biểu hiện bằng không thì t r ư ớ g mắt chính mình làm sao bây giờ không tránh diện đối kháng thanh niên mặc áo đen tiếp tục lui về phía sau một người một thú ngắn ngủn mấy hơi thở giao thủ hơn mười c h i ề u thanh niên mặc áo đen một mực lui về phía sau thậm chí có thể nói là ở chạy thuộc mạng căn bản ngăn cản không nổi người phía trước là bất luận cái cái gì công kích hắn không phải thương khung t h ú đối thủ ngâu nguyên nhẹ nhàng cười cười c h u y ê n thừa nhất trọng đối mặt thất trọng trên lệnh còn là rất lớn có thể nói căn bản không tại cùng một cấp bậc bên trên cũng không phải là như thế tô ẩn lắc đầu thoạt nhìn vị này độc sư nhận lấy áp chế nhưng ngươi có hay không phát giác thương khung t h ú động tác càng ngày càng chậm. cái này ngâu nguyên xứng sở lần nữa nhìn lại quả nhiên nhìn ra thương khung thú tốc độ trở nên chậm chạp lực lượng cũng không lớn bằng lúc trước nhớ tới cái gì đồng tử bất hữu co rụt lại chẳng lẽ đã trúng độc cùng đọc sư đường người đối chiến xuất hiện loại tình huống này cũng chỉ có cái này một loại giải thích chỉ là vừa mới chỉ thấy chiến đấu không thấy được phóng thích độc dược à. lúc nào hạ độc liền thương khung thú đều không có phát giác cái này có chút thật là đáng sợ a trở lại a biết rõ tiếp tục nữa độc tính phát tắc càng lúc càng nhanh thương khung thú t i ể u tính toán không chết được muốn thắng qua đối phương cũng không dễ dàng như vậy t ô ẩn hô lên vâng không dám vi phạm thương khung thú bay đến trước mặt t ô ẩn ngón tay nhẹ nhàng tại đối phương trên người đáp thoáng một phát lập tức lấy ra một căn ngân châm tại nó móng đuốt phía trên nhẹ nhàng một đâm xì xì vài giọt máu đen phụ tới rơi trên mặt đất đem nham thạch đan mòn ra một cái lỗ thủng người vậy mà cho ta hạ độc lúc này mới kịp phản ứng thương khung thú biến sắc khí sắc bạo tạc đương nhiên l ử a g i ậ n thiêu đốt đồng thời đồng dạng âm thầm kinh hãi biết rõ đối thủ là đ ộ c sư đường người vốn là rất cẩn thận rồi kết quả bị hạ độc còn không biết làm sao làm được không có trả lời n ó chất vấn thanh niên mặc áo đen gặp vị này tô ẩn tiểu sư thúc chỉ đáp thoáng một phát mạch t i u phá giải hắn kịch đ ầ u đồng tử đồng dạng c ó rút lại một chút tràn đầy cảnh giác hắn chỉ có truyền thừa nhất trọng thực lực sở dĩ dám đối với vị này nói thỉnh giáo tự là dựa loại thủ đoạn này kết quả hạ độc bị đơn giản giải hết chẳng phải tỏ vẻ đối phương chẳng những am hiểu y thuật còn am hiểu giải độc thực nếu như thế độc sư sở hữu ưu thế t i ể u không còn sót lại chút gì rồi tốt rồi đánh gây thương khung thú phẫn nộ tô ẩn cũng không tức giận nhìn về phía trước mắt thanh niên mặc áo đen hỏi ngươi mới vừa rồi là đem đ ộ u dung nhập chân nguyên bên trong mượn nhờ chiêu số đối chiến rót vào đối phương trong cơ thể a tiền bối tuệ nhãn thanh niên mặc áo đen cũng không phủ nhận đường, đường truyền thừa thất trọng yêu thú sở dĩ ngăn cản không nổi là vì độc đã s ắ p nhập vào thân thể của h ắ n h ắ n mình chính là lớn nhất độc khí nguyên một khi chiến đấu sẽ giải trừ tự nhiên không cách nào phòng bị dùng thân dưỡng độc độc sư quả nhiên ngon độc tô ẩn nhẹ gật đầu đồng thời ánh mắt lộ ra vẻ nghĩ hoặc loại n g ư ờ i như ngươi độc dược có thể cho ta xem một chút sao cái này c h â n chờ một chút thanh niên mặc áo đen cuối cùng gật gật đầu tiền bối muốn nhìn tự nhiên tuân mệnh nói xong cổ tay khẽ đảo một cái bình ngọc xuất hiện tại lòng bàn tay ngón tay bắn ra bay tới t ô ẩn tiện tay tiếp nhận tiểu sư thúc coi chừng thương khung thú lại càng hoảng sợ vội vàng hô đối chiến nó đều thiếu chút nữa bại trực tiếp cầm cái này chẳng phải càng thêm nguy hiểm không có việc gì lắc đầu không để ý tới lời của nó t ô ẩn nhìn về phía trong tay bình tử dừng lại một lát đột nhiên nhẹ nhàng vẹn ra trong bình là một loại cùng nước trong đồng dạng chất lỏng cái mũi b ụ t lên đi ngửi thoáng một phát không có gì hương vị tiền bối chứng kiến cử động của hắn thanh niên mặc áo đen lại càng hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh vật này là đ ộ c sư đường cường đại nhất độc dược có thể đủ độc trở mình t r u y ề n thừa cựu trọng tả hữu cường giả hắn cũng là xin nhiều lần mới lần thứ nhất lấy được đừng nói là hắn coi như là đường chủ loại này t r u y ề n thừa lục trọng đã ngoài đ ộ c sư cũng không dám đơn giản nhìn dây vào vị này lại mở ra nắp bình dùng cái mũi n g ư ờ i thật sự không sợ chết vẫn cảm thấy tu vi rất cao không sợ hãi nếu thật là thứ hai chỉ sợ so trong truyền thuyết còn cường đại hơn đáng sợ chính tràn đầy lo lắng đối phương có thể hay không bởi vậy chúng độc chỉ thấy thiếu niên ánh mắt càng ngày càng nghi hoặc dừng lại một lát như là làm ra cái nào đó quyết định đem bình ngọc lấy được bên miệng hơi ngửa đầu toàn bộ uống vào vừa uống vừa chật lưỡi còn giống như thật sự là tám mươi hai năm trước nhất phẩm ma thần tương không tệ không tệ rất lâu không có uống qua hương vị thật tốt tô ẩn trong mắt tràn đầy hoài niệm Cái này. Bốn phía, một hồi yên tĩnh chương một trăm bốn mươi bảy độc sư đường hốc mắt biến thành màu đen thanh niên mặc áo đen lạnh run đây chính là độc sư đường vô số độc sư tốn hao không biết bao nhiêu tâm huyết mới chế biến ra đến kịch độc truyền thừa cảnh đ ỉ n h phong cường giả gặp gỡ đều bị tê liệt thần kinh phản ứng càng ngày càng trượm cuối cùng nhất làm cho tu vi hạ thấp mặc dù không khiến người v o n g mạng lại t h ă n g tại khó lòng phong bị không có biện pháp hóa giải vị này chẳng những thành công giải hết còn một ngụm nuốt xuống là người sao không chỉ có là hắn thương khung thú đồng dạng khuôn mặt trắng bệnh nó chỉ là người chân nguyên bên trong một điểm hành động t i ể u trở nên t r ầ m chạp lực bất t h n g tâm tiểu sư thúc một hơi uống một lọ còn hương vị thật tốt là người làm sự tình lại nhịn không được hỏi t i ể u sư thúc ngươi ngươi không sao chớ uống chút rượu mà thôi có thể có chuyện gì tô ẩn lắc đầu cho thương khung thú giải độc hắn đã cảm thấy không đúng tự tay lấy được bình ngọc mới hiểu được vấn đề đến cùng gia tại ở đâu đây không phải tàn niệm đỗ trang cho hắn nhấm nháp rượu ngon sao cấm địa học tập thời điểm mỗi đêm trước khi ngủ đều muốn uống hơn mấy chén vừa mới bắt đầu còn có chút không thích ứng dễ dàng đau đầu về sau thói quen cảm thấy mùi vị không tệ có đôi khi không uống tựu i ngủ không được như thế nào biến thành độc dược không có lẽ a tuyệt đối không có phẩm sai tám mươi hai năm trước nhất phẩm ma thần tương không thể giả được rượu khoe miệng co giật mọi người nguyên một đám im lặng đem kịch độc đương uống rượu muốn hay không ác như vậy như vậy cuồng có thể là tiểu sư thuốc tu vì quá mạnh mẽ loại độc chất này đối với hắn không có tác dụng cho nên cảm thấy không sao cả thấy hắn tinh thần mười phần không có một điểm t r ú n g độc bộ dáng ngâu nguyên hạ giọng thương khung thú giật mình rất rất cường đại tu sĩ đích thật là không sợ độc dược tựa như nó tùy tiện một điểm có thể hạ độc chết người bình thường thạch tín nó một c h ầ u ăn được mấy cân cũng sẽ không có vấn đề quá lớn đối phương cũng hẳn là như thế chủ nhân ta có thể hay không nếm thử con rùa đen hơi chờ mong xem ra nó kỳ thật có chút hảo i ể u tô ẩn đổ ngược lại bình ngọc đã giông tuyết uống xong có chút thất vọng con rùa đen quay đầu nhìn về phía trước mắt thanh niên mặc áo đen ngươi còn gì nữa không còn còn một điều run rụt thoáng một phát thanh niên mặc áo đen cổ tay khe đảo lại một cái giống như lúc bình ngọc xuất hiện tại trước mặt địa vị của hắn cùng tu vi một lần có thể xin ba bình cho nên còn có hai bình tồn kho ân liếm liếm đầu lưới con rùa đen tiếp nhận bình tử đem nắp bình vẹn ra ừ ngực ừ ngực một hơi uống sạch sẽ ánh mắt lộ ra một tia hưởng thụ hào t i ể u thanh niên mặc áo đen lần nữa nói không ra lời tiểu sư thuốc uống chưa sự tình hắn nhận biết có thể làm cho trưởng lão đường luyện khí đường luyện đan đường ba vị đường chủ tự m ì n h tới nói thực ự c l không đủ hắn đều không tin nhưng n à y đầu con rùa đen chuyện gì xảy ra thoạt nhìn rõ ràng một điểm tu vi đều không có ả chẳng lẽ lại cũng không ý kỵ bọn hắn độc sư đường lợi hại nhất độc dược chính tràn đầy không thể tin được chỉ thấy uống xong rượu l ã n mạn lục đậu giống như con mắt xem đi qua đến ngươi rồi ta đã làm ngươi tùy ý khoe miệng co giật thanh niên mặc áo đen không biết làm sao như thế nào chủ nhân cùng ta uống hết đi ngươi không uống có phải hay không xem thường chúng ta con rùa đen không vui ân cùng đỗ trang học thằng này vừa quát r ư ợ u t i ể u là như thế toàn thân cứng ngắc thanh niên mặc áo đen linh quang l ó e lên xem như triệt để đã minh bạch mới vừa nói thỉnh tiểu sư thúc chỉ giáo đối phương tự lo thân phận ngoài miệng không nói gì cũng không có thi triển tu vi trên thực tế đã đã đáp ứng chính mình là cái gì Đọc đúng độc, độc Đối đưa cũng chủ. cái trục chết, sư, sĩ thường phương am mấy một hiểu nhất đúng là dụng độc, kháng độc bản lĩnh, cũng là bình thi hắn vài triển vi, tu tu dụng bản lần, gấp tắt là là rõ ràng cho thấy khi dễ người vì vậy tuyển hắn am hiểu nhất thứ đồ vật ý định tại cái khu vực này đem chính mình đánh bại thì ra là uống thuốc độc ai nhịn không được ai không dám dĩ nhiên là thua cho nên mới có vừa rồi một màn đối phương cầm đến chính mình lợi hại nhất độc dược há miệng uống vào về phần nói rượu là vì cho hắn bậc thang miễn cho thua mất mặt không nói như vậy như thế cao thủ lợi hại làm sao có thể liền độc cùng rượu đều phân biệt không được rõ ràng cho thấy cố ý kết quả hắn hay vẫn là không có lý giải đối phương thú sủng cũng tới một lần trực tiếp đem sự tình đặt tới bên ngoài loại tình huống này lui nữa co lại mà nói thật sự không mặt mũi sống sót rồi nhịn xuống trong cơ thể lực lượng vận chuyển tới cực hạ dốc sức liều mạng áp chế kịch độc đổi lại cùng cấp bậc tu sĩ dù là đạt tới chuyển thừa tứ trọng mạc u y ê n uống như vậy một miệng lớn cũng khẳng định đã sớm chết rồi nhưng hắn thân là đ ộ c sư từ nhỏ t i ể u nuốt qua không ít độc vật đã sớm có kháng tính giờ phút này cứ việc khó có thể thừa nhận lại còn có thể nhịn được gặp thằng này uống một n g ụ m rượu t i ể u dừng lại lao quy trên mặt không vui làm gì ngôi cá đâu thừa nhiều như vậy ta thanh niên mặc áo đen không ngừng run rẩy xem trong bình ngọc độc dược liền một phần năm đều không có uống xong hàm răng cắn được s ắ p vỡ vụn ta nhận thua thương quá nặng đi lại uống nhất định sẽ chết ở chỗ này thật sự kiên trì không dưới nhận thua ngươi còn có phải là nam nhân hay không uống một hớp rượu t i ể u nhận thua mất mặt rác rưởi lao quy chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép cầm lấy chính mình mình đi vào đối phương trước mặt đụng một cái yên tâm ta vừa mới bắt đầu uống cũng không nhiều uống thói quen thì tốt rồi người muốn lần lượt đánh vỡ cực h ạ n mới có thể càng uống càng nhiều thanh niên mặc áo đen trước mắt biến thành màu đen quá đặc sao ô n rồi mở miệng một tiếng uống rượu không uống tựu là không nể tình tựu là rắp rưởi quay đầu hướng bốn phía nhìn lại chỉ thấy c h ấ n tiên tông các đệ tử t r ư ở n g lão tất cả đều ánh mắt sáng ngời xem ra thương khung thú cũng mắt to trợn tròn muốn xem cử động của h ắ n cắn răng một cái lần nữa nhấp một miếng lại không chê không nổi máu tươi c u ồ n g b ắ n ra thiếu ở chỗ này trang lao quy khí gầm lên tốt rồi tô ẩn biết rõ tiếp tục uống hết trước mắt thằng này hẳn phải chết không thể nghi ngờ lúc này đã cắt đứt lời của nó lúc này hắn cũng coi như đã minh bạch cùng đỗ trang t à n niệm học tập phẩm t i ể u kỹ xảo khả năng t i ể u là đ ộ c sư mà vừa rồi uống rượu ngon cũng là thật kịch độc như vậy đi phong cấm đường ta trước hết không đi đi theo n g ư ờ i đ ộ c sư đường nhìn xem chấm tư thoáng một phát tô ẩn nói trước khi không muốn đi là vì đối với đ ộ c sư cái nghề nghiệp này không biết hiện tại biết rõ cùng phẩm t i ể u có quan hệ ngược lại là có thể đi xem vạn nhất làm ra một đạo đ ộ c sư linh khí cũng xem là tốt vị này vì mời chính mình đều như vậy lại cự tuyệt không đi thật sự không có ý tứ huống chi l ã o quy rõ ràng không có uống đủ đi đ ộ c sư đường nhìn xem có cái gì chân tàng chưa kiếm một ít trở lại lúc không có chuyện gì làm phẩm thoáng một phát cũng là không tệ đa tạ tiền bối dưới sự kích động lần nữa nổ ra mấy ngụm máu tươi thanh niên mặc áo đen trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra trước khi đến trong nội đường người rơi xuống liều mạng lệnh phải đem vị này thỉnh đi qua hiện tại xem ra cái này hai phần độc dược không có phí công uống ít nhất đ ố i phương đã đáp ứng phía trước dẫn đường a chàng muốn tiếp tục nói nhảm t ô ẩn lấy ra váng dưỡng đi tới lao quy chậm chạp bỏ lên đi lên hai người một thú phá không hướng đại long sơn phương hướng bay nhanh mà đi bọn hắn vừa đi náo nhiệt thọ sơn lần nữa an t ĩ n h lại đã qua không biết bao lâu viên bất dịch mới nhịn không được nhìn về phía cách đó không xa ngâu nguyên ngươi nói tiểu sư thúc cùng con rùa đen uống là rượu hay vẫn là độc dược xem l á o quy cùng sư thúc như thế lạnh nhạt bọn hắn cũng có chút mê man rồi đương nhiên là độc dược thương khung thú hừ một tiếng nói bất quá tiểu sư thúc tu vi cường đại loại này cấp những dược vật khác với hắn mà nói không có quá lớn ảnh hưởng ân viên bất dịch bọn người giật mình đang muốn cảm khái thoáng một phát tiểu sư thuốc thâm bất khả chắc chỉ thấy cách đó không xa một người đệ tử thân thể không ngừng run r u ẩ y nước mắt c u ầ n c u ộ n mà xuống liều y yể ngươi làm sao ngâu nguyên nhữ nhữ mày sư thuốc tổ là vì giúp ta xuất khí liều y y hốc mắt thấu h ồ n g đầu gối mềm nhún quỷ rạp xuống đất giúp ngươi xuất khí mọi người tất cả đều tràn đầy không g i ả i cắn răng liều y y tinh thần khẽ động che giấu tung tích bảo vật đã mất đi hiệu quả lộ ra nguyên bản bộ dạng Ta tên thật Thành trước, ta một tiêu diệt, mà hung thủ tiểu ra hai của vừa kia Liêu Liêu đêm Duyễn Hoàng người, năm nhà người hung gọi Đại rồi cái là là mà độc cả bị vị sư Khâu kia, Khâu Huyên. nhân Quy rượu cửu Huyên. cùng đụng đúng nàng Vừa vị của rồi cái Láo là thúc tổ đột nhiên để uống rượu quy sư bá đột nhiên cùng với đối phương c a g l y rất hiển nhiên cũng là vì thay nàng xuất khí bằng không thì dù là tu vi cường đại trở lại cũng không cần phải dùng thân phạm hiểm đi uống rượu cả cái này thương khung thu chấn động toàn thân giờ phút này nó rốt cục minh bạch vì sao vị này tiểu sư thúc mới xuất q u a n ngắn ngủn sáu ngày thời gian tựu lại để cho c h ấ n tiên tông vô số đệ tử sùng bái vô cùng rồi khởi tại tu vi rốt cục nhân phẩm chỉ có nhân phẩm như vậy mới có thể đáng được hậu bối đi theo sẽ không giao động mà chính mình trước kia chủ nhân bạch t r i ể n phong ngoại trừ hội trang bức còn biết cái gì càng nghĩ càng giận mạnh mà ngầm đầu chư vị ở chỗ này hơi chờ ta với đi ra ngoài một chuyến sẽ trở lại vèo một thả người đã bay đi ra ngoài thời gian không dài đi vào đại d u y ễ n hoàng cung bành bành bành bành một lát sau trong phòng chuyền đến cùng loại đánh đống cắt động tĩnh cùng hoàng đế bạch chiêm thanh sắc bén kêu t h ẳ n g thiết lần trước bị con lửa đánh một trận còn không có ngôi giận hiện tại nhớ tới trước khi rác rưởi chủ nhân càng thêm phẫn nộ không tìm cái xuất khí địa phương thật sự tiêu không được hỏa tô ẩn không biết mình trong lúc vô tình phẩm thỉu hội đưa tới liều y y như thế cảm kích giờ phút này hắn chính chằm chằm vào bên cạnh lão quy ngươi vừa mới uống nhiều như vậy rượu không có việc gì tuy nhiên không biết mình vì cái gì chỉ là người bình thường lại có thể nhấm nháp kịch độc mà bất tử nhưng khẳng định cùng tàn niệm truyền thụ cho phẩm t i ể u pháp có quan hệ học tập phẩm t i ể u là mười sáu tuổi về sau mới bắt đầu vừa uống thời điểm đỗ trang chuẩn bị qua không ít t ỉ n h rượu suốt có cần sớm uống có rất nhiều đằng sau uống vừa mới bắt đầu cho rằng có thể chậm lại đau đầu hiện tại xem ra có khả năng là giải dược một loại về phần về sau uống thói quen thân thể đã có kháng tính tự nhiên cũng t i ể u không ý kỵ rồi chỉ là hắn có thể làm được điểm ấy lão quy như thế nào cũng có thể làm được hay sao ta không sao lão quy xấu hổ cười cười ta nếm qua tỉnh rượu sút dược cặn bã đỗ trang tàn nhiệm phối chế tỉnh rượu sút không nhượng tô ẩn chứng kiến cho nên dược cặn bã các loại đều là tại cấm địa trong dòng sông nhỏ tẩy trừ mà những vật này đã bị ở bên trong sinh hoạt lão quy ăn hết đã có loại cơ sở này hơn nữa bản thân thực lực cũng rất mạnh phục d ụ n g điểm độc dược tự nhiên cũng, cũng không sao vấn đề được rồi tôi ẩn cười khổ một tiếng nói tiếp cái kia thực lực của ngươi so con lửa ca o yếu một ít cụ thể nhiều lợi hại cũng không rõ ràng lắm bất quá lần trước chủ nhân đâm chết cái kia đầu thanh lân cự mãng ta có thể trực tiếp điện giật chết suy nghĩ một chút lao quỹ đạo nó cụ thể cao bao nhiêu thực lực chính mình cũng không rõ ràng lắm nhưng so con lửa nhược là khẳng định được rồi tôi ẩn con mắt sáng ngời nói như vậy cái này đầu đại gia hỏa thực lực chân chính đã vượt qua truyền thừa thất trọng ít nhất tại đại duyên châu được cho cao cấp nhất rồi theo cấm địa đi ra cũng có một thời gian ngắn rồi lão quy cũng coi như hiểu được không ít chủ nhân hỏi thăm không biết không nói biết gì nói nấy hàn huyên một hồi thanh niên mặc áo đen tiến lên tốc độ chậm lại tôi ẩn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy đã đã đi ra đại d u y ê n hoàng thành phạm vi một đầu vốn lượn như là cự long bộ d á n g sơn mạch da bây giờ đang ở tầm mắt độ cao đại khái tại ba m tả hữu thượng diện bị tuyết trắng bao trùm chiều dài chừng mấy ngàn hẳn dặm liên minh chỗ căn cứ đại long sơn ngọn núi này không quá giống tự nhiên hình thành tô ẩn có chút kỳ quái trước mắt cái này có đầu rồng dâu rồng long thân l o n g chảo đôi r ồ n giống g như một đầu chính thức cự long nằm d ạ p trên mặt đất cùng hắn nói là s ơ n mạch còn không bằng nói là thiệt nhiều núi trồng chất cùng một chỗ ngạnh xanh xanh chế tạo cùng bình thường sinh trưởng đi ra sơn mạch hoàn toàn giống nhau hồi bẩm t i ê n bối đại long sơn hoàn toàn chính xác không phải tự nhiên hình thành mà là liên minh cường giả hao tốn cực lớn một cái giá lớn theo nơi khác rời tới một bên ho ra máu thanh niên mặc áo đen một bên giới thiệu rời đến tô ẩn không giải rời núi làm cái gì dùng để chấn áp phong ấn linh n g uyên thanh niên mặc áo đen đạo tô ẩn nghi hoặc linh n g uyên đó là cái gì lần này đến phiên thanh niên mặc áo đen nghi ngờ tiền bối chưa từng n g h e qua ta theo bắt đầu tu luyện tới hiện tại một mực tại cấm địa tương đương với một chỉ bế tử quan thẳng đến sáu ngày trước mới đi ra tôi ẩn nói cũng thế ta đem chuyện này đã quên sửng sốt một chút thanh niên mặc áo đen nhớ tới nghe được tin tức xấu hổ cười cười giải thích nói linh n g uyên sự tình vì phòng ngừa khủng hoảng liên minh là không cho phép chuyển ra bên ngoài rất nhiều tông môn cũng t i ể u tông chủ mới có tư cách biết được tiền bối bây giờ là trấn tiên tông người mạnh nhất cũng sẽ tham gia tông chủ đại hội ta cựu sớm với ngươi giải thích thoáng một phát miễn cho đến lúc đó cái gì cũng không biết tô ẩn gật gật đầu thấy hắn một mực ho ra máu có chút băn khoăn nếu không trước t r ị liệu thoáng một phát không cần ta còn chịu đ ự n g được nuốt vào mấy miếng thuốc giải độc hoàn cảm giác thân thể thoải mái chưa một ít thanh niên mặc áo đen khuôn mặt trắng bệnh lắc đầu loại này kịch độc tuy nhiên lợi hại lại không nguy hiểm đến tính mạng tối đa tu vi trong thời gian ngắn hạ thấp lợi hại trở lại độc sư đường tự nhiên, có biện pháp giải quyết. Thật làm cho vị này ra tay. Thật sự mất mặt sự nhiên biện này ném pháp cho giải đi được rồi. có được làm vị ra không i chiến đối phương, người chiếu hiểu nghiền đối giải ê u sau, muốn đầu. muốn cố chính còn độc phương, hắn, hắn nhất thủ đoạn, nhẹ nhóm mình phương Thật như thật h dụng đoạn, đường trưởng áp sư ta am vì về vậy, sử làm lão, k cần Không làm rồi. Không tại vấn đề này bên trên xoắn suýt thanh niên mặc áo đen tiếp tục nói đại lục ở bên trên không có tự chủ sinh ra đời linh mạch chắc hẳn tiền bối đã đã biết ta vì để cho thêm nữa người có thể tu luyện liên minh mỗi cách năm năm sẽ cung cấp một đám nhất phẩm linh mạch nhị phẩm linh mạch các loại đã không có linh mạch những vật này từ đâu mà đến không phải nói là tụ linh sư công lao sao tô ẩn nói hắn nghe thương khung thú giải thích đã qua thanh niên mặc áo đen nói là tụ linh sư hội tụ linh mạch nhưng không bột đấu gột nên hồ cũng không đủ linh khí không có linh mạch căn cơ tụ linh sư càng lợi hại thì như thế nào hội tụ tô ẩn s ữ n g sở đúng vậy à không có linh khí giống như là vô nguyên tri thủy không bản chi muộc muốn hội tụ linh khí cũng nhất định là làm không được thanh niên mặc áo đen nói là linh n g uyên trong này không chỉ có có đại lượng linh khí mỗi cách năm năm còn sẽ có đại lượng thiên tài địa bảo xuất hiện đại lục rất nhiều tông môn có thể duy trì đến bây giờ vô số tu luyện giả có thể càng ngày càng mạnh dựa vào đúng là cái chỗ này tôi ẩn hỏi nếu là linh khí nơi phát ra địa vì sao phải dùng đại sơn chấn áp phong ấn linh n g uyên có linh khí có bảo vật tự nhiên cũng gặp nguy hiểm bên trong sinh tồn người một loại đặc thù tánh mạng linh n g uyên cự ma loại vật này có thể dựa vào thôn vệ nhân loại tu sĩ đến tiến bộ là nhân loại thiên địch không phong ấn mà nói một khi lao tới vô số người bình thường đều sẽ được diệt vong đại lục sẽ lâm vào chiến hỏa vĩnh viễn không ngày yên ổn thanh niên mặc áo đen cười khổ nói liên minh b ắ t đại đường kỳ thật t i ự u là dùng để chấn áp chúng ta gấp gáp như vậy l i ề u mạng đều muốn mời tiền bối đi qua cũng là bởi vì đ ộ c sư đường đường chủ sáu ngày trước xuất hiện biến cô thời điểm bị trong cơ thể đè ép kịch độc cắn trả sinh tử không biết một khi cứu không sống đ ộ c sư đường chấn áp khu vực chỉ sợ sẽ trực tiếp thất thủ đến lúc đó thực thì phiền thoái cho nên ta biết do không phải tiền bối đối thủ như trước muốn không biết tự lượng sức mình khiêu chiến thật sự là đ ộ c sư đường thật sự không có biện pháp rồi a t ô ẩn giật mình trước khi biết đến tin tức lập tức dung hội quán thông nói như vậy luyện khí đường cái vị kia lý triều phụng tiền bối đã ở c h ấ n thủ phong ấn vâng luyện khí đường c h ấ n thủ thông đạo dùng chính là hắn luyện chế binh khí tàn nghiệm còn sống còn có thể ổn định một khi tử vong hội cùng chúng ta đọc sư đường đồng dạng lâm vào chính thức nguy hiểm thanh niên mặc áo đen giải thích nói tô ẩn gật đầu hiện tại hắn đối với liên minh cái này tồn tại xem như có nhất định hiểu được trước khi vẫn cho là nơi này tựu là rất nhiều tông môn cao thủ viện dưỡng l a o phúc lợi đ ạ i ngộ rất tốt cho nên mới làm cho bọn hắn không trở lại náo loạn nửa ngày căn bản không phải có chuyện như vậy liên minh có c h ấ n thủ linh n g uyên thủ hộ thiên hạ trách nhiệm còn có hội tụ linh mạch phân phát linh mạch nghĩa vụ đã có những n à y tất cả đại tông môn mới có thể liên tục không ngừng cung cấp cứng giả giữ vững vị trí toàn bộ càn nguyên đại lục đương nhiên những điều này đều là vị này lời nói của một bên cụ thể có phải thật vậy hay không còn cần tự mình nhìn mới có thể biết liên minh bát đại đường phân biệt chiếm cứ đại long sơn tám cái địa phương trưởng lão đường ở và ở giữa nhất trưởng lão phong khoảng cách đầu rồng cùng đôi rồng khoảng cách đều bằng nhau địa phương khác xuất hiện nguy hiểm thuận tiện trợ r ú t đầu rồng là phong cấm đường c h ấ n thủ trong đó có cường đại phong cấm lại để cho linh nguyên cự ma không dám vào x â m nửa bước nhìn về phía trước mắt cực lớn hình r ồ n g sân mạch thanh niên mặc áo đen giải thích sau đó là luyện khí đường luyện đan đường thuần thú đường t r ậ n văn đọc ư đường cùng độc khí đường, dưới ờ n cùng chấn rồng, động,、chỉ、cần cái đó chỗ phong lớn phía dưới linh khí nồng g độc mạch chỉ cái chỗ đôi đó đậm, khí khí thủ thì phía tụ là du b n hắn xuất hiện ở nơi nào, linh thành linh khí, hội tiểu xuất rút tụ ở ra m ạ h nhẹ hơi hiếu nhìn như Tô gật ẩn lần nữa nói người đầu, qua, vậy. độc kỳ Các sư đường nghiên cứu kích độc, nghiên kích cứu t r ê nguyên n dùng linh Ấn, thực tế phó hay cự độc là dùng để đối ma sao? s ư c h ứ c nghiệp có thương thiên hòa nhưng dùng để đối phó cự ma cũng không sao vấn đề chỉ cần có thể thủ hộ ở thông đạo lại để cho cự ma không hề xâm lấn chúng ta những người này dù là lại vất vả lại được coi là cái gì thanh niên mặc áo đen ánh mắt lộ ra một tia lửa nóng cái này chứng kiến hắn cái dạng này không muốn giả bộ con rùa đen ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc chi ý muốn nói cái gì đó cuối cùng nhất không có nói ra l i ề u y y thì nói các nàng một nhà là vì đắc tội đại diễn hoàng thất tể tướng khâu triệu quân mới bị đổ diệt cả nhà nguyên nhân cái chết là bị độc giết mà vị này khâu huyên đúng là đ ộ c sư đường t r ư ở n g lão càng là chuyển thừa cảnh c a o thủ có năng lực cũng có thực lực cho nên nàng cho rằng t i ể u là này người làm nhưng thông qua vừa rồi đối thoại vị này đối với thủ hộ đại lục có đặc thù cảm tình cũng nguyện ý vì chi hy sinh không có khả năng vi hơi có chút mâu thuẫn t i ể u đ ổ diệt một đại gia t ộ ca bất quá nhưng cũng không phải này nó nên quan tâm nó t i ể u là đầu con r ù a đen có thể ăn điểm thứ tốt uống chút rượu t i ể u rất vui vẻ rồi không cần phải muốn nhiều như vậy hai người nói chuyện với nhau trong quá trình đôi rồng xuất hiện tại ánh mắt hai tòa cao lớn cung điện phân biệt đứng sừng sững tại trái phải lưỡng tòa trên ngọn núi láng giềng mà kiến một cái trần văn một cái độc sư tiền bối thỉnh ván giường rơi xuống đứng ở cung điện bên ngoài thanh niên mặc áo đen cũng không nóng nảy về phía trước mà là lấy ra một cái lệnh bài ném hướng không trung hào quang lập lòe đại điện bên ngoài một đạo phong ấn như là bị kích hoạt một cái lối đi hiện ra đến hai người một quy vào trong đi tới độc sư đường là nửa phong b ế đường khẩu cơ hồ xin miễn hết thẻ bãi phỏng cho nên ngoại nhân là không có biện pháp trực tiếp tiến vào trừ phi có trưởng lão tự mình dẫn đầu tôi ẩn hướng trước mắt phong ấn là một loại rất bình thường lưới đánh cá do linh khí duy trì m à thành uy lực không tính quá mạnh mẽ nhưng một khi toàn lực vận chuyển truyền thừa tứ trọng cứng giả muốn đánh bại cũng không dễ dàng như vậy hơn nữa mấu chốt nhất chính là những phong cấm này ở bên trong ẩn chứa một tia nhàn nhạt mùi rượu cùng trước khi thanh lân cử mãng phun ra độc khí có chút tương tự nói cách khác trong đó ẩn chứa kịch độc tiếp xúc lâu rồi tu vi không đủ mà nói rất dễ dàng vẫn lạc trong đó trận văn trong ẩn chứa độc khí nếu như ta có thể làm ra như vậy phong cấm có phải hay không tỏ vẻ có thể d u n g hợp trận văn linh khí cùng kịch độc linh khí một cái ý nghĩ xông ra hắn hiện tại muốn rất nhanh tiến bộ d u n g hợp linh khí là mấu chốt mà như thế nào đem chức nghiệp dung hợp càng là trọng yếu nhất tuy nhiên hiện tại còn không có trận văn chi khí cùng kịch độc linh khí chỉ khi nào tìm được lại để cho cả hai thành công dung hợp tu vi của hắn có phải hay không c ó thể nhẹ nhõm đột phá tông sư cựu trọng t r ủ n g kích truyền thừa nói như vậy tựu i tính ra môn không mang theo con rùa đen con lửa cũng không cần lo lắng quá mức an toàn vấn đề không đúng những phong cấm này giống như liên tiếp phạm vi rất rộng rất nhanh tô ẩn nhìn ra không đúng Độc s cũng không phải là chỉ phong ấn một cái đường khẩu mà là vô số đầu dây nhỏ liên tiếp cùng một chỗ hướng xa xa lan tràn đem trọn cái đại lòng sơn đều bao phủ ở bên trong bắt đại đường khẩu tất cả đều là cùng một cái phong cấm do đầu dòng phong cấm đường chủ đạo kết hợp phong cấm sơn lực lượng chấn áp tám đường dù cho tách ra cũng là liên hợp cùng một chỗ cho nên mới có thể nhiều lần ngăn cản được linh n g u y ê n cự ma trùng kích thanh niên mặc áo đen đạo tô ẩn gật đầu cũng đúng chỉ có như vậy một chương cực lớn lưới đánh cá mười ớ lớn i có thể bao phủ h bao n vậy phạm vi, phạm đại đem đ bát ư n g chặt chẽ l ê n cùng một chỗ. Đang khi nói chuyện, người đường trọng đại môn, đi vào. Trong môn cũng không phải rộng rãi đại điện, hợp chỗ. khi hai thú, phải độc trước cửa, một một trầm trầm mà tới đi đẩy đại đi đại ra dãi dãi sư vào. lăm à thành phân phòng, cách lần gian từng cái bên trong, đều tung n cái lượt bất bay ra đều đ ồ năm quý ngọa xuân dùng hầm băng chân tàng dạ đế hồng chín chương chín n h u n g t h à n h phố hương người một ngụm tô ẩn có chút kinh ngạc cảm giác không phải đã đến độc sư đường mà là đã đến rượu ngon chân tàn g quán tung bay mùi lại để cho người say mê đều là đ ộ c sư mọi người đại bộ phận đều tại nghiên cứu đ ộ c dược còn có thế nào lại để cho chính mình lực sát thương càng mạnh hơn nữa hơn nữa không có ngoại nhân tới lộ ra có chút giờ giấy bẩn thỉu lại vào trong đi một hồi thanh niên mặc áo đen mặt mũi tràn đầy xấu hổ đ ộ c sư đường làm như săn g i ế t linh n g uyên cự ma tối đa đường khẩu một trong bên ngoài trong lòng người hẳn là uy nghiêm cường đại kết quả chính thức đã tới mới biết được c ù những g b ì n thường vứt cắt một ít một ít thù thú, nhỏ không có gì khác nhau. Khắp nơi đều là ném đi vứt bỏ bình hong phòng, còn khóa h xưởng dược dược nơi ném quán, còn gian còn động n gì gió bỏ có có các đặc đều liệu yêu đi loại, là vật. bã, điều này đều là dùng để thử độc chế biến r a mới độc dược muốn có sinh mạng đi thử mới có thể xác định là hay không dùng tốt mới có thể xác định l i ề u thuốc cùng ý lực mà những y ê u thú này động vật tự là dùng để làm cái này khâu huyên người đã đến rồi vị này chắc hẳn t i ể u là c h ấ n tiên tông cái vị kia tiểu sư thuốc a đang tại tiến lên một cái lao giả đã đi tới trong mắt mang theo vẻ lo lắng đường chủ đã không kiên trì nổi rồi mong rằng tiểu sư thuốc mau chóng ra tay qua đi xem a đến đều đến rồi tô ẩn cũng không nhiều lời theo sát tại đối phương sau lưng gấp gáp vào trong đi đến thời gian không dài đi vào một cái rộng rãi gian phòng bên trong khắp nơi đều là bình bình lọ lọ còn có chút dược vật ngâm phần còn lại của chân tay đã bị cụt đứt tay như tiến nhập tu la tràng khắp nơi để lộ ra âm trầm hương vị phòng ở chính giữa một cái giường lớn đặt ngang thượng diện nằm một cái lao giả chung quanh đứng đấy bảy tám vị trung nhân nhân mỗi cái khí tức hùng hồn không thể so với thanh niên mặc áo đen khâu u yên yếu rõ ràng đều là truyền thừa cảnh đã ngoài cường giả không hổ là g i ế t địch tối đa độc sư đường đơn phần này đội hình độ diệt một cái nhất lưu tông môn dễ dàng chấn tiên tông loại này cấp bậc năm cái cộng lại khả năng đều chống lại bất trụ hắn nhìn về phía gian phòng trong phòng mọi người cũng tất cả đều xem đi qua vị này tiểu sư thúc mới xuất hiện tự lại để cho tam đại đường đường chủ tự mình nên đón vốn tưởng rằng tu vi rất cao khí độ vô song chính thức nhìn thấy mới cảm thấy có chút thất vọng mười bảy mười tám tuổi bộ dáng ánh mắt thanh tịnh sạch sẽ trong cơ thể không có một điểm chân nguyên chấn động dọc theo đường sẽ cảm thấy không chút nào thu hút không có một điểm cao thủ khí độ cứ như vậy một cái tiểu g i a hỏa có chế thể tự khởi tử hồi sinh, luyện đây a n v n đan, vân cấp đan dược. Như thế nào không giống n cấp dược. cảm giác không quá giống đâu. Bất quá, lúc Bất đâu. thế à quá quá, đã không chính ó biện p á khác p phương nào vọng trên người. vào ký chỉ thể hy thắc h có c rồi, đối đem Đây chính là chúng ta đường chủ kính xin tiểu sư t h u ố c khám và chữa bệnh dẫn đường láo giả chỉ thoáng một phát nằm trên giường láo giả đạo cũng không nhiều lời tô ẩn vài bước đi vào trước mặt dọc theo giường gỗ dạo qua một vòng đ ộ c sư đường vị này đường chủ sắc mặt biến thành màu đen toàn thân làn da đã xuất hiện màu nâu xanh sinh cơ gián đoạn miệng mũi chỗ cơ h ồ nghe người không thấy bất luận cái gì hô hấp không cẩn thận quan sát đều sẽ cảm giác được là cái thi thể khó trách thanh niên mặc áo đen gấp gáp như vậy loại này khang khổ rất nhiều người đều sẽ cảm giác được đã hết thuốc chữa ai đến nói cho ta một chút đến cùng chuyện gì xảy ra tô ẩn nhìn quanh mọi người sáu ngày trước thiên địa xuất hiện biến cố linh nguyên cự ma như là nhận lấy cái gì kích thích điên quần g tiến công phong cấm cùng với chúng ta đ ộ c sư đường lưu hạ độc khí bình t r ư ớ n g đường chủ rơi vào đường cùng chỉ có thể tự mình ra tay sau khi trọng thương trong cơ thể áp chế nhiều năm kịch độc rốt cuộc c á t không chế trụ nổi lập tức bộc phát sau đó t i u biến thành như vậy dẫn đường lão giả thở dài lấy lắc đầu đọc sư vì tiến bộ nhanh có được càng mạnh hơn nữa kháng độc tính chế biến ra càng mạnh hơn nữa độc dược theo tu luyện bắt đầu mỗi ngày đều tiểu đo phục dụng kịch độc tu vi mạnh mẽ thời điểm có thể đơn giản áp chế không xảy ra vấn đề một khi trọng thương sẽ không chịu nổi từ đó làm cho nhiều năm tích lũy bộc phát lượng biến khiến cho biến chết xuất hiện không thể vãn hồi cục diện trước mắt vị này t ự u là như thế toàn thịnh kỳ không coi vào đâu trọng thương về sau nhiều năm thai hoàng ẩm kích phát ra đến mặc dù ở đây đều là dùng dược cao thủ cũng đều bất lực vô kế khả thi loại tình huống này chỉ có đan vân cấp giải độc đan mới có hiệu quả dược liệu chúng ta đã chuẩn bị cho tốt tiểu sư thúc nếu như thuận tiện h i ân đánh gãy lời nói của đối phương tô ẩn ngón tay dối ra nhẹ nhàng khoác lên đối phương mạch đập bên trên một lát sau mày nhữ lại nhanh các ngươi cũng biết hắn bình thường đều phục dụng cái dạng gì độc dược cái này cười khổ một tiếng lao giả lắc đầu mỗi một vị độc sư phục dụng cái gì độc đối với cái gì độc có thể khởi kháng tính Thuộc về trên việc tu luyện bí mật, tiểu tính toán thời trò rất thường ta thật biết trở thành, hệ, khó sạch chủ phục chúng không không không luyện quan đều xuyên suy Nếu đều việc cái được, cũng về ra. rồi. Đường dụng đoán đến biện đi giờ là là bây bí pháp có sở. sự gì, gì đây là lời nói thật mỗi một vị độc sư đối với độc kháng tính đều không giống nhau mình am hiểu cái gì xem như át chủ bài rất ít cho bên ngoài người biết được trong cơ thể hắn là nhiều loại kịch độc dung hợp cùng một chỗ đồng thời phong thích như không biết chủ cột độc dược là cái đó vài loại muốn cứu chữa rất khó tô ẩn giải thích nói bất đồng độc dược d u n g hợp cùng một chỗ sẽ xuất hiện đủ loại biến lĩnh dị rất khó phân khai không nói trị liệu cũng sẽ khó hơn rất nhiều lần không biết chủ cột độc dược là cái gì coi như là hắn muốn chữa cho tốt cũng không có đơn giản như vậy Trừ phi dùng đặc thù thủ đoạn nhưng trước mắt mọi người có lẽ không cho phép hắn làm như vậy cho nên phương thức tốt nhất tự là hỏi trước hỏi phải chăng có người biết được cũng bởi vì xác định không được mới tìm được tiểu sư thuốc ngươi giải độc đan có thể giải bất độc đan vân cấp có lẽ mặc kệ trong cơ thể hắn loại độc chất nào tố đều có thể giải hết ta một trung niên nhân n h ư n h ư mày đạo nếu biết rõ đường chủ thường xuyên phục d ụ n g loại thuốc nào bọn hắn cũng có thể giải dùng được lấy tìm ngoại nhân đan vân cấp giải độc đan là có thể giải bất độc nhưng là hắn hiện tại độc khí công tâm thân thể đều cứng ngắc không sai biệt lắm đã đến gần chết giai đoạn không phục dùng loại này cấp bậc giải độc đan cũng thì thôi một khi phục d ụ n g hẳn phải chết không thể nghi ngờ tô ẩn khẽ nói cảnh sát là có thể cứu người nhưng cương ép ngươi ác quỷ đồ đao đều chọc vào đến trong cổ rồi người cũng trở nên điên cuồng giờ phút này lấy thêm cảnh sát uy hiếp chỉ sợ t i ể u chẳng n h ư n g không phải cứu người mà là giết người giờ phút này đọc sư đường đường chủ tựu i là như thế độc khí công tâm gần như tử vong đồng dạng dạng đem trong cơ thể hỗn hợp độc dược giải hết tầng tầng đẩy mạnh có lẽ còn có biện pháp trực tiếp phục dụng uy lực cực lớn giải độc đan thần tiên đều không thể thành công vậy làm sao bây giờ nếu là hắn phục d ụ n g độc dược khẳng định tùy thân mang theo đem những độc dược này tất cả đều lấy ra ta nghĩ biện pháp nguyên một đám đánh giá có lẽ có thể tìm ra thường xuyên phục d ụ n g chính là cái đó vài loại trầm tư thoáng một phát tô ẩn nói lấy ra hết mọi người tất cả đều xứng sở một vị đ ộ c sư trên người mang kịch độc ít nhất muốn lên trăm loại đồng dạng dạng tìm cái này quá khó khăn a ta tự nhiên có biện pháp của ta tô ẩn mỉm cười cái k i a tốt biết rõ thời gian chỉ hoãn không d ậ y nổi một vị lao giả tiến lên trực tiếp đem đường chủ chữ vật giới chỉ b ó c nát trong nháy mắt gian phòng chống t r ả i địa phương xuất hiện một đống lớn bình bình lọ lọ chừng trên t r ă m cái cảm nhận được trong đó tràn ra đến độc khí rất nhiều đ ộ c sư mỗi cái thần sắc mặt ngưng trọng đồng loạt lui về phía sau mấy bước âm thầm vận chuyển chân nguyên tiến hành chống cự đ ư ờ n g chủ là một vị truyền thừa thất trọng siêu cấp cứng giả hắn sử dụng độc dược liền truyền thừa cựu trọng cứng giả cũng có thể đơn giản tt ê ê trở mình bọn hắn tựu tính toán không kém cũng không dám đơn giản đ ụ n vào nhiều như vậy độc còn có rất nhiều tương tự chính là như thế nào phân biệt một vị lão giả cũng nhìn không được nữa chuyến âm hỏi kỳ thật đây cũng là những người khác nghi hoặc địa phương đại bộ phận độc dược vì để cho người phục d ụ n g đều làm vô sắc vô vị bình thường quan sát là nhìn không ra chỉ có thể sử dụng sau xem hiệu quả mà làm như vậy thời gian quá lâu đường chủ tình huống trước mắt căn bản chờ không được ta cũng không biết có lẽ hắn có cái gì biện pháp t ố ta t dẫn đường lão giả cũng lắc đầu chính cảm thấy kỳ quái chỉ thấy thiếu niên con ngón búng ra một vũng nước trong hiển hiện yên tính ra tay lấy ra khăn ăn đeo trên cổ tràn đầy ưu nhã đi vào bình bình lọ lọ trước mặt lấy ra một cái ngọc chế ly đế cao đổ ra một ít nhắm mắt lại ngửi một ngụm ưu nhã nhấm nháp hai mươi hai năm thanh trúc thúy rèn sao thanh mục thảo thời điểm nhiều hơn chút ít hỏa h ậ u nếu như có thể ít hơn bảy cái hô hấp thay tiểu một hồi giảm thiếu một ít, càng thêm ngọt, hồi đắng đáng càng giảm tiếc. riêng đối năm một dịch, pháp nhưng hương lúc này đoạn có lẽ n h ư ỡ n g chế ra không đến ba tháng hơn nữa là dùng bảy loại bất đồng thứ đồ vật pha chế rượu đi ra hương vị quá liệt muốn gạt người uống hết rất khó ngạnh rót mà nói hiệu quả không tệ một bên nhấm nháp tô ẩn một bên c ả m khái gian phòng yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được sở hữu đ ộ c sư tất cả đều ngốc tại nguyên chỗ chương một trăm bốn mươi tám tông chủ đại hội sớm làm như đ ộ c sư mỗi người đều có chính mình phân biệt rõ r ư ợ c vật phương pháp có cồn mánh có bá đạo có ô nhu có cường ngạnh có thể trực tiếp như vậy đối với miệng uống hơn nữa vừa uống vừa đánh giá còn chưa bao giờ thấy qua chẳng lẽ hắn không sợ chúng độc chính kiếp h sợ nói không ra lời chỉ thấy cùng tại sau lưng con rùa đen vẻ mặt chờ mong nhìn sang chủ nhân có thể hay không cũng cho ta cái ly ta cũng muốn uống hai phần rất nhanh mọi người im lặng trong ánh mắt tiếp nhận thiếu niên truyền đặt ly hưng ơ phân uống mọi người lần nữa hai mặt nhìn nhau cảm thấy nhiều năm như vậy học tập sở hữu nhận thức tất cả đều bị lật tung trên mặt đất độc dược còn có như vậy dò xét hay sao như thế nào cảm giác không phải phân biệt mà là tại hưởng thụ cái gì món ăn quý và lạ mỹ vị đâu vừa rồi ta đi mời hắn thời điểm trực tiếp uống một lọ từ ma thần ngọc độc cái kia con rùa đ e n cũng uống một lọ đều một chút việc không có trước hết nhất kịp phản ứng thanh niên mặc áo đen khâu huyên vẻ mặt cười khổ giải thích rất nhiều đ ộ c sư tất cả đều vẻ mặt một vòng ma thần ngọc độc tại liên minh đ ộ c sư đường tuy nhiên không phải cường đại nhất đ ộ c vật nhưng tuyệt đối là khó khăn nhất trị liệu khó có thể phòng bị loại này dược vật cùng nước gấm nấu hết xanh có chút tương tự vừa mới bắt đầu hấp thu không có quá lớn cảm giác nương theo hấp thu càng ngày càng nhiều cách cách tử vong cũng lại càng gần bọn hắn có thể không sợ rất nhiều đ ộ c dược nhưng đối mặt cái này tuyệt đối có thể trốn rất xa trốn rất xa trước mắt hai người này đối với bình thổi hay vẫn là người sao vị này tiểu sư thúc thực lực thâm bất khả chắc khâu huyên ngươi mời thời điểm không có tội a dẫn đường lão giả xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh nhịn không được nói một hơi ăn vào nhiều như vậy đ ộ c dược đánh rắm không có còn càng uống càng cao hứng tu vi cực cao khó có thể đánh giá khó trách trưởng lời o đ ư n luyện đan đường như cung kính, đường chủ không g vậy chủ t ế còn tự tốt gật gật đầu, chính muốn tiếp tục nói chuyện, đột nhiên cảm thấy cái gì? Sắc mặt trở nên trắng、bệnh. tiểu mình miệng dám muốn cảm nên đón. không huyên không định. Không Dẫn đường chính nói chuyện, nhiên nên bệnh, Chưa, Khoe khâu thuốc, chủ hắn hô đầu, có có co xác cái sắc sư đường lao giả gì, ngừng. à. lại, rồi. Lời là hấp chưa dứt đang tại uống độc dược tô ẩn một thả người đi vào trước mặt đồng dạng không có vừa rồi lạnh nhạt mà là cao mày tuy nhiên hắn đã tại dùng tốc độ nhanh nhất phân biệt độc dược rồi nhưng như trước hơi trễ rồi vị này đường chủ rõ ràng kiên trì không đến cánh mạng đi tới cuối cùng phân biệt ra hắn thường phục dùng độc dược sau đó tính nhắm vào giải độc là tốt nhất cũng là an toàn nhất biện pháp nhưng thời gian không còn kịp rồi nếu như có thể sớm buổi sáng dù là một canh giờ có lẽ cũng có thể nhìn thoáng qua như trước tại ăn lấy củ lạc uống vào tiểu rượu con rùa đen tô ẩn lắc đầu đối phương trong chữ vật giới chỉ dược vật thật sự nhiều lắm chừng một hai trăm loại hắn và lao quy trước mắt uống hết không đến hai mươi loại toàn bộ uống xong ít nhất lại muốn nửa giờ mà lúc này đường chủ đã không kiên trì nổi hô hấp đều đình chỉ phải muốn biện pháp khác cứu chữa vậy làm sao bây giờ mọi người lo lắng xem ra chỉ có một biện pháp khóa lại sinh cơ sau đó đem trong cơ thể rượu độc khí trưng đi ra tô ẩn nói trưng đi ra ân tuy ô ẩn gật đ ầ t u nhiên đã biết rõ phẩm t i ể u cùng đ ộ c sư có quan hệ nhưng giải độc chi pháp cũng không dung hội quán thông còn có chút không quá lý giải cùng hắn mạo hiểm còn không bằng thử xem trước khi đỗ trang giúp hắn tỉnh rượu phương pháp nhớ rõ lần thứ nhất uống rượu say đích rất lợi hại đối phương t i ể u dùng chính là tắm hơi pháp tiến vào trong nước nóng lại để cho huyết dịch tuần hoàn gia tốc trong cơ thể mùi rượu dĩ nhiên là bị lỗ chân lông bài tiết đi ra hiện tại không biết cụ thể là cái gì độc hơn nữa lập tức sẽ tử vong cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này thử xem rồi cần làm như thế nào biết rõ thời gian chậm trễ không được dẫn đường lao giả vội hỏi các ngươi đi tìm cái cự đ ạ i chó cùng đầy đủ tuổi những người khác đem đường chủ quần áo bới ra sạch sẽ xế. tôi ẩn nói là khâu huyên cùng một vị trung niên vội vã đi ra ngoài tìm nổi cùng tuổi đi trong phòng những người khác t ắ c thì hai mặt nhìn nhau lột y p h ụ đối với đường chủ có chút không tôn trọng a người đều phải chết rồi còn có cái gì tôn trọng không tôn trọng hay sao nhanh lên động thủ đi dẫn đường lão giả hừ một tiếng đi đầu đi tiến lên đây bàn tay nhẹ nhàng một chảo hô một đạo cương kình lao đến đem đường chủ quần áo toàn bộ c h ấ n thành bụi phấn theo gió tung bay trong nháy mắt trên giường lão giả dĩ nhiên trần như nhộng hiện tại cần muốn làm xong những này dẫn đường lão giả xem đi qua không cần còn lại ta đây đến là được rồi tô ẩn cổ tay k h ẽ đảo một cọng lông bút xuất hiện tại lòng bàn tay dính một hồi mực đi nhanh đi vào trước mặt đối phương hô hấp đoạn tuyệt trong cơ thể sinh cơ hội dùng tốc độ cực nhanh tán loạn không nghĩ biện pháp tựu tính toán cho đến, đến rồi có thể khu trục mất kịch đ ầ u cũng khẳng định không có biện pháp cứu sống rồi cho nên phương pháp tốt nhất tựu là đem sinh cơ phong tỏa trong người như thế nào phong đổi lại trước khi tô ẩn khả năng làm không được nhưng minh bạch phong cấm chi pháp tựu là biên lưới đánh cá về sau dĩ nhiên đã có biện pháp bình thường phong cấm chỉ dùng để chân nguyên bệnh lưới đánh cá lúc này đường chủ đoạn tuyệt hô hấp trong cơ thể một điểm lực lượng đều không có dùng chân nguyên mà nói có thể sẽ không chịu nổi tại chỗ nổ bung suy đi nghĩ lại quyết định dùng bút lông hội họa biên lưới học được hậu kỳ tàn niệm từng chuyên môn đã dạy hắn vẽ bản đồ tự là đem lưới đánh cá bộ dáng kỹ càng miêu tả đi ra lúc ấy cảm thấy chỉ là lưu đồ kỷ niệm không có gì thực tế tác dụng giờ phút này xem ra sợ cũng có phong cấm hiệu quả chỉ là uy lực không bằng chân nguyên biên chế mà thành ô lưới mà thôi nhưng thắng tại tốc độ nhanh thời gian rất ngắn có thể hoàn thành đi vào đối phương trước mặt hít sâu một hơi bút lông lập tức rơi xuống suy sụp trong n g á y mắt trong phòng từng đạo thánh nguyên chân ý kích động mà ra giờ phút này thiếu niên như là thay đổi một người tựa như thể hiện ra lại để cho người khó có thể tới gần khí độ cùng uy hiếp hắn dùng bút họa phong cấm làm sao làm được phong cấm dùng chân nguyên mới có thể duy trì bút lông cũng có thể vẽ ra đến nghe nói tu vi đạt đến cực hạn vô luận làm cái gì đô sự đều có thể phù hợp đại đạo các ngươi nói vị này tiểu sư thúc có thể hay không đạt đến loại cảnh giới này bằng không thì tại sao lại có nhiều như vậy thánh nguyên c h â n ý vốn là yên tĩnh gian phòng lập tức xôn xao tất cả mọi người mộng dùng chân nguyên xây dựng phong cấm dễ dàng dùng bút lông vẽ ra đến đồng dạng có uy lực t i ể u khó khăn thật giống như sử dụng linh khí cùng một kiếm khác nhau chính thức kiếm thuật cao thủ không trệ tại vật không co kiếm thắng co kiếm trước mắt vị này dùng bút lông tiện tay vẽ ra phong cấm bản chất đã tiếp cận bút lông rơi vào láo giả trên người vốn đã bắt đầu tán giật sinh cơ tại thánh nguyên chân ý ra chỉ xuống bị một lần nữa phong tiến trong cơ thể toàn thân huyện đạo đạt được tầm bổ, tựa như hô hấp bình thường phun r a nuốt vào không trung linh khí vốn có chút phát xanh làn da bắt đầu trở nên hiện hồng một lần nữa khôi phục h o a t í n h cái này mọi người tất cả đều con mắt t r ừ n g lớn nguyên một đám tràn đầy không thể tin được dùng bút lông tại trên thân người vẽ phong cấm hơn nữa thực đem sinh cơ phong ấn chặt rồi loại tình huống này tuyệt đối là lần đầu tiên cách nhìn coi như là phong cấm đường đường chủ chỉ sợ đều làm không được đối với phong cấm thuật lý giải sợ là đã siêu phàm thoát tục đặt đến một loại làm cho người khó có thể tưởng tượng tình trạng chỉ nghe nói vị này tiểu sư thúc là vị y thuật cao thủ luyện đan đại sư không nghĩ tới đối với phong cấm lý giải cũng lợi hại như thế rất nhiều trường lao tất cả đều lộ ra khâm phục chi ý nếu như nói trước khi còn đối với đồn đãi có chút hoài nghi hiện tại tuyệt đối đã tin tưởng có lẽ thật có thể cứu đường chủ một vị lao giả nhẹ gật đầu chính đầy cói lòng hy vọng đột nhiên cảm ứng được cái gì nhữ nhữ mày không đúng ta như thế nào cảm thấy mặt đất đang chấn động mọi người đồng dạng xứng sở dẫn đường lao giả cẩn thận cảm thụ thoáng một phát đồng tử lập tức co rút lại cùng một chỗ vâng là phòng cấm sơn bên kia mọi người đồng loạt hướng long thủ phương hướng nhìn lại lập tức chứng kiến nguy nga phong cấm sơn bên trên hào quang bắn ra bôn phía một cái ô lưới trạng đường vân lơ lửng tại giữa không trung như là cảm ứng được tô ẩn tại vẽ phong cấm không ngừng lắc lư kéo toàn bộ ngọn núi đều giống như tùy thời đều có thể đột ngột từ mặt đất mọc lên là phong cấm hư ảnh đã đồng ý tiểu sư thúc con mắt sắp cổ đi ra dẫn đường lão giả nhớ tới cái gì không ngừng run rẩy người nói là phong cấm sơn bên trên chính là cái kia đại đạo hư ảnh những người khác kịp phản ứng tràn đầy không thể tin được ngoại trừ nó ta thật sự nghĩ không ra còn có cái gì có thể dẫn xuất lớn như vậy động tĩnh dẫn đường lão giả run rụt thoáng một phát có chút run lên chỉ có điều chỉ là tán thành mà nói tại sao lại kích động như thế thậm chí lại để cho đại địa đều có chút run r à y hắn cũng đều không hiểu mọi người càng thêm mê m ă n g rồi tiếp tục xem đi chỉ thấy phong cấm sơn lắc lư càng thêm lợi hại giống như tùy thời đều sụp đổ kỳ trướng lão đến cùng chuyện gì xảy ra như thế nào sẽ cùng phong cấm hư ảnh nhấc lên quan hệ một người trung niên trưởng lão lại nhịn không được mở miệng hỏi đồng dạng có vài người đồng loạt xem ra bọn hắn tuổi không lớn lắm hơn nữa sống độc sư đường rất ít đi ra ngoài đối phương nói những cái kia đều không quá lý giải đại đạo hư ảnh chắc hẳn các ngươi cũng biết ta kỳ trường l ã o không có dấu g i ế m đạo trung niên nhân g ậ t đầu từng chức nghiệp đều có thủ hộ đạo cùng phạm nhân tín ngưỡng thần linh đồng dạng muốn siêu việt cực hạn Biện phong cấm hư ảnh đúng là phong cấm đại đạo hình chiếu các ngươi ở chỗ này đã lâu như vậy có lẽ cũng đã được nghe nói phong cấm sơn cũng không phải phong cấm đường cao thủ lưu lại mà là c h ấ n tiên tông cái vị kia tổ tiên lâm huyền chế tạo m à thành kỳ trưởng lao nói tiếp chuyện này đối với tại đại duyễn châu rất nhiều tông môn là bí mật nhưng đối với liên minh rất nhiều đường khẩu không coi vào đâu rất nhiều người đều biết hiểu bởi vì quá mức huyền diệu cao thâm đối với phong cấm lý giải không đủ rất khó duy trì vận chuyển mà lâm huyền lại không thể ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi vì vậy t i ể u suy nghĩ một cái biện pháp hiến tế triệu hoán phong cấm hư ảnh hư ảnh là đại đạo một bộ phận tự nhiên có thể khống chế sở hữu phong cấm rồi sau đó người chỉ cần dựa theo quy định thời gian hiến tế duy trì nó một mực xuất hiện liền có thể an ổn vô ưu hơn một vạn năm qua liên minh làm như vậy đồng thời đã ở tìm kiếm có thể tự do khống chế phong cấm thiên tài xuất hiện thì ra là cái gọi là sông núi phong cấm sơn mỗi một tầng đều bố gặp nạn quan khảo nghiệm phong cấm sư đối với đại đạo càng ngộ chỉ có đạt tới tầng thứ chín mới có thể được đến hư ảnh tán thành do đó thay thế đối phương hơn một vạn năm qua phong cấm đường mỗi một thời đại đều có không ít kinh tài tuyệt d i ệ m thiên tài đi nếm thử đáng tiếc tối đa chỉ tới tầng thứ bảy tầng thứ tám đều không có người thành công qua vốn tưởng rằng cái này phong cấm hư ảnh sẽ không tán thành bất luận kẻ nào cũng sẽ không xảy ra hiện như thế nào cũng không n g ờ tới vậy mà chấn động rồi nói đến đây kỳ trưởng lão như trước khó có thể che giấu khiếp sợ trong lòng b ờ môi run rẩy chẳng lẽ nó đã đồng ý tiểu sư thúc thật sự là như thế chẳng phải là chuyện tốt b ư n g tình đại ngộ trung niên nhân không khỏi nhìn qua một vạn năm đều không có người thành công hiện tại tiểu sư thúc thành công tựu tỏ vẻ đại long sơn phong cấm lại càng dễ k h ô n g chế rồi chẳng phải là chuyện tốt đổi lại bình thường là chuyện tốt có thể hiện tại linh nguyên cự ma ngay tại phong ấn đằng sau tùy thời đều tiến công một khi phong cấm sơn xuất hiện vấn đề tất nhiên sẽ khiến phản ứng dây chuyền gây chuyện không tốt đại d u y ê n châu hội kinh nghiệm trước nay chưa có tai nạn kỳ trưởng lão đạo gian phòng trầm m ặ t xuống hiện tại linh uyên hoàn toàn chính xác cùng dĩ vãng bất đồng toàn bộ nhờ phong cấm duy trì ở cân đối cục diện một khi xuất hiện biến cố dù là có một tia không đúng đều có thể mang đến trước nay chưa có biến cố cái kia làm sao bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp lại để cho tiểu sư thúc dừng lại chỉ cần hắn không hề vẽ phong cấm t i ể u cũng không dẫn động phong cấm hư ảnh có lẽ cũng t i ể u an toàn kỳ tuy r nhiên g người ộ không có vận chuyển chân nguyên nhưng hắn đột nhiên phát hiện phối hợp vẽ tranh ký xảo vẽ chế ra lưới đánh cá uy lực tựa hồ so dùng chân nguyên phát họa càng cường đại hơn trước khi còn lo lắng Bút phút tán giật lông lại không phong nhịn phương sinh cơ, giờ phút này ngược giờ vẽ, được đối cơ, c ả một thấy có chút trời tối phút Phong hào chiếu chạm không chuyển, chỉ chiếu phương như này ngày. xảy chuyện có cầm cần dễ dàng dạm, là sơn, quang Vốn đường vân, không ngừng lưu chuyển, đơn giản chỉ cần chiếu lên phương viên giảm, như là ban、ngày. Đường giỏi. giờ gì? rồi. rồi, ra lưới mười lưu đã ô chủ, đám bê quan t r ư ở n g lão chẳng quan tâm mặt khác đồng loạt bay ra đứng tại cung điện bên trên nhìn về phía đỉnh núi sáng lạn hào quang hình như là phong cấm hư ảnh đã đồng ý một loại vị phong cấm sư ánh mắt ngưng trọng đàm triệu đường chủ nhìn quanh một vòng hiện tại còn có người sông phong cấm sơn hồi b ầ m đường chủ không có người đi sông một cái chấp sự trưởng l á o bay tới ôn quyền nói không có người sông như thế nào đạt được phong cấm hư ảnh tán thành hay sao đàm triệu cao mày muốn đạt được tán thành chỉ có một con đường cái kia chính là sông núi thông qua cửa khẩu thời gian càng ngắn tốc độ càng nhanh lại càng dễ dàng thành công Ta như thế như nào cảm giác phong cấm hư ảnh chỗ đối với phương hướng, Đọc đối với là... sơn ư đường. Một vị trưởng hướng Đàm nói. sững lần nữa hướng phong Một cấm triệu vị lao sở, s nhìn lắc ạ i nhiên kiếm cái quả quanh, ảnh, đứng lên, hướng long vị phương hướng nhìn quanh, như là đang tìm kiếm cái gì. Và anh, phong cấm sơn thấy hư tìm cấm gì. là l vĩ Và lư càng thêm kịch liệt rồi tự hồ chỉ muốn khống chế không nổi phong cấm hư ảnh sẽ mang theo cả ngọn núi trực tiếp bay ra ngoài tất cả mọi người mộng có thể trở thành phong cấm sư ai không muốn đạt được hư ảnh tán thành đáng tiếc bọn hắn mỗi lần xuống cửa đối phương đều tốn cùng hai năm tám vạn giống như được lý đều không để ý mỹ mắt đều không d ơ lên như thế nào giờ phút này chó s ù nhìn thấy chủ nhân đồng dạng có chút kìm nén không được bất kể những n à y mọi người nhanh lên chấn áp phong cấm sơn bằng không thì một khi nó ly khai tại chỗ toàn bộ đại lòng sơn phong cấm đều sụp đổ đến lúc đó t i u nguy hiểm đã cắt đứt mọi người nghi hoặc đàm triệu đạo Cũng minh bạch trước cái minh quan trọng nhất là cái gì? Mọi người gì, mắt mọi h là k ông tại loạt tay. Trong mắt, nhiều nói, đồng loạt ra tay. Trong ngay l ra vô số ự chứng lượng cường đại, ộ một i cái lưới lại. tụ trên không trùng, tạo thành không càng lớn lưới đánh cá, đem lắc lư sơn mạch dần dần ổn định、lại. Ông! mạch h đem cá, lắc c lư kiến bọn hắn c h â n áp phong ấn hư ảnh có chút sốt ruột trong lúc đó tiêu ngạo vô cùng đại đạo hư ảnh mạnh mà đối với hướng một chỗ dịu dàng quỳ gối hô hư ảnh trên đầu xuất hiện vết rách ngay sau đó hướng phía dưới lan tràn càng lúc càng lớn càng ngày càng nhiều t ừ n g đạo hào quang theo trong cơ thể phát ra và ảnh một tiếng lại không chịu nổi từ trung gian vỡ ra đã xong phong cấm hư ảnh n ứ t vỡ đại biểu không tiếp tục người có thể toàn bộ khống chế đại long sơn phong ấn linh nguyên chỉ sợ muốn xâm lấn rồi phong cấm đường mọi người sắc mặt đồng thời một trắng đôi d ò n g phương hướng đến cùng xuất hiện còn cái gì lại để cho hư ảnh tình nguyện vỡ vụn cũng không muốn chờ lâu gõ vang cảnh giới chung nhanh đem tin tức này thông chi phí đỉnh đường chủ đàm triệu vội vàng phân phó vâng mọi người sau lưng trưởng lão đồng loạt đã bay đi ra ngoài hô không biết mình dùng vẽ tranh phương thức vẽ phong cấm sẽ khiến động tĩnh lớn như vậy giờ phút này tô ẩn rốt cục họa đã xong cuối cùng một số ngừng lại giờ phút này đường chủ lưới đánh cá trạng đường cong rậm rạp toàn thân tựa như biến thành sợ bãi đơ man hắn giờ phút này không có coi ý thức trực tiếp bỏ vào lồng hấp mà nói rất dễ dàng bị chứng chín đã bút lông có thể hội họa phong cấm có phải hay không cũng có thể hội họa trận văn trước làm cho cái cân đối nhiệt độ lại họa cái phòng hộ tô ẩn trong nội tâm khẽ động hắn là muốn cứu người không phải đem người c h ứ n g chết tự nhiên muốn sớm làm tốt phòng hộ bút lông một chuyển một mảnh dài hẹp trận văn lần nữa hiển hiện trận văn đường nở rộ trận đồ trận đồ tường như là nhận lấy cái gì tác động đồng dạng đung đưa chỗ sâu nhất một bộ trận đồ chấn động mạnh một cái lơ lửng không trùng cùng trước khi phong cấm đồng dạng chiếu d ọ i buôn phía tựa như ban ngày làm sao vậy không chỉ có trận văn đường người mộng cựu liên trưởng lão đường người cũng nguyên một đám bay ra đến xem hướng long thủ cùng đôi rồng tràn đầy mê mang bình thường một chút việc không có hôm nay đây là làm sao vậy phong cấm đường dày vò xong trận văn đường dày vò không biết còn cho là chúng ta liên minh làm hội liên hoan đấy là trận văn áp chế có người điêu khắc ra càng hoàn mỹ trận văn đi ra làm cho trận văn đường trận văn t ư ở n g xuất hiện bạo động t r ư ờ n g lão đường phí đình đường chủ con mắt nhau lại vậy làm sao bây giờ không có rất tốt biện pháp chỉ có thể nhìn áp chế chi lực đến cùng rất mạnh phí đình đường chủ lắc đầu nói mấy người các người theo giúp ta đi đầu rồng những người còn lại đi đuôi rồng xem có thể hay không hỗ trợ lời còn chưa dứt, một bóng người vội vã bay tới đúng là phong cấm đường t r ư ờ n g lão hồi bẩm phí đường chủ phong cấm hư ảnh tán loạn đại long sơn phong ấn đã xuất hiện không k h ô n g chế được trạng thái thanh đường chủ bọn người chính gian nan c h ấ n thủ mong rằng phi đường chủ sớm cho kịp làm ra ứng đối vị trưởng lão này nói xong quay người l y khai p h i đình đường chủ sắc mặt chăng nhật không có cái này lâm huyền tiền bối lưu lại hư ảnh muốn chấn áp ở phong cấm sơn ít khả năng có thể nói đại long sơn đã đến thời khắc nguy hiểm nhất lưu t r ư ở n g lão trần t r ư ở n g lão đỗ t r ư ở n g lão mấy người các ngươi lập tức đi phong cấm đường hỗ trợ chấn áp bàn tay lớn bay xuống p h i đình chính muốn tiếp tục giao đại lại chứng kiến một người bay tới trận văn đường nhiếp liêu nguyên đường chủ phí đường chủ trận văn đường mạnh nhất trận đ ồ đột nhiên thiêu đốt hầu như không còn sợ là náo động tướng khởi kính xin sớm làm chuẩn bị nói xong đồng dạng quay người ly khai mạnh nhất trận đồ thiêu hủy phí đình nhoáng một cái lập tức nghe được hai tiếng cực lớn chôn g vang vang lên như là trong đêm tối lôi minh phong cấm đường trận văn đường đồng thời gõ vang cảnh giới chung biết rõ nguy cơ đã đến gần rốt cuộc không cách nào kéo dài hít sâu một hơi phí đ ỉ n h tiến về phía trước một bước sáng sủa thanh âm đồng dạng vang lên tại phương viên trăm dặm nội không ngừng quanh quẩn sở hữu trước tới tham gia tông môn đại hội tông chủ thỉnh lập tức đến trưởng lão điện tập hợp không được sai sót v a n h tin tức vừa ra toàn bộ liên minh lập tức sôi trào mới từ thọ sơn trở lại chỗ ở rất nhiều tông chủ đang định thông báo một chút chấn tiên tông không thể đơn giản đắc tội t i ể u đã nghe được cái thanh âm này đồng loạt hướng liên minh bay đi hẳn là phát sinh đại biến cố rồi bằng không thì không có khả năng vốn là phong cấm đường trận văn đường cảnh giới chung lại là phí đường chủ la lên lão sư phiền thoái ngươi triệu tập thanh vân tông sở hữu tông sư đã ngoài tu luyện giả tại đại điện chờ đợi một khi xảy ra vấn đề lập tức chạy đến trợ rút thanh vân tông trong đại điện mặc thanh thành nhìn về phía đại long sơn phương hướng ánh mắt ngứng trọng mạc quyên gật gật đầu quay người đã bay đi ra ngoài mặc thanh thành cũng không đúng nói vội vã hướng trưởng lão điện bay nhanh tốt rồi trong cơ thể hắn sinh cơ đã bị ta vững chắc vẽ hết phong cấm cùng t r ậ n văn gặp vị này đ ộ c sư đường đường chủ như trước không có hô hấp thân thể lại đang không ngừng hấp thu linh khí hướng tốt phương hướng phát triển tô ẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra thu lại bút lông cùng nghiên mực lúc này khâu h u yên chờ chuẩn bị chó người cũng tới t u ổ i khung đốt xuống hơi nước bốc hơi sóng nhiệt tập kích người đem bọn ngươi đường chủ phóng tới t r ư n g thế lên nhớ lại chính mình tỉnh r ư ợ u kinh nghiệm tô ẩn ăn bài kỳ trường lao đi vào trước mặt bàn tay lớn một chảo toàn thân trần trụi đường chủ đã bị đặt ở thượng diện nhẹ nhàng đắp lên cái nắp cực nóng khí lưu lập tức hướng đối phương trong cơ thể toàn tới đem dược liệu lấy tới làm xong những n à y tô ẩn đem đ ộ c sư đường chuẩn bị cho tốt thuốc giải độc lấy đi qua dựa theo tỉnh rượu sút pha trộn cho cân đối một cây gốc để vào trong đó đơn thuần trưng khẳng định không được còn cần dược vật phụ trợ nếu không chẳng những tỉnh không được rượu gây chuyện không tốt còn có thể bị trôn sống chứng chết hết thể xử lý thỏa đáng tôi ẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra chính muốn nói gì nghe ra đến bên ngoài tiếng chuông nổ vang cùng với phí đình lời nói nhanh như vậy triệu tập tông chủ tôi ẩn sửng sốt không phải nói năm ngày về sau lại tập hợp đấy sao như thế nào đột nhiên suốt đêm đã bắt đầu quá đuổi đến a liên minh lúc nào cũng như vậy không đáng tin cậy được rồi dù sao cũng đã tại đây rồi qua đi xem cũng không sao nghĩ vậy nhìn về phía cách đó không xa đ ộ c sư đường mọi người hơi không có ý tứ giống như có cái gì về gốc ta cần qua đi xem các ngươi đường chủ cứ như vậy chừng lấy không có gì bất ngờ xảy ra hơn mười phút đồng hồ có thể tỉnh lại đương nhiên muốn triệt để khôi phục còn cần một lần nữa khám và chữa bệnh kỳ trường lão bọn người cảm kích nhẹ gật đầu mặc dù không biết phong cấm đường trần văn đường tại sao lại đột nhiên gõ vang cảnh giới chung phí đường chủ lại tại sao lại hô lên những lời này nhưng hắn loáng thoáng cảm thấy khả năng cùng trước mắt vị này có quan hệ có lẽ đúng là hắn khác phong cấm trần văn xúc động cái gì mới náo ra động tĩnh lớn như vậy bất quá cũng không dám xác định hơn nữa cảnh giới c h u n g vang lên nói rõ linh n g uyên vô cùng có khả năng xuất hiện bạo động đường chủ không thanh tỉnh dưới tình huống hắn tựu là cái này người mạnh nhất ly khai không được đ ộ c điện chỉ có thể dặn dò một tiếng khâu h uyên đi tiến đưa thoáng một phát tiểu sư t h u ố c nhẹ gật đầu khâu h uyên đi vào trước mặt đi rồi lão mạ nhẹ nhàng thở ra tôi ẩn nói vâng gặp còn còn lại chút ít rượu ngon không thể tiếp tục uống hết con rùa đen hơi có chút tiếc nuối bất quá chủ nhân mệnh lệnh không dám vi phạm hay vẫn là vội vàng cùng đi qua hai người một quy đi ra ngoài gian phòng lần nữa an t ĩ n h lại không biết qua bao lâu một vị trưởng lao rốt cuộc nhịn không được kỳ trưởng lão ta biết do ngươi muốn nói cái gì nhưng bây giờ không phải là hỏi ý kiến hỏi cái này thời điểm chuẩn bị một chút ta có thể làm cho phí đường chủ vội vã như thế nhất định là một hồi át chiến kỳ trưởng lao khoác tay mọi người đồng thời gật đầu riêng phần mình chuẩn bị hơn mười phút đồng hồ sau đã thu thập xong lần nữa trở lại gian phòng trạng thái dĩ nhiên cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng thân là đ ộ c sư đường một phân tử liên minh bắt đại đường cường đại nhất một chi sớm đã đem bản năng chiến đấu dung nhập có tủy đường chủ có thể tỉnh sao mọi người chuẩn bị cho tốt con mắt lần nữa đã rơi vào t r ư n g thế bên trên đã trưng thời gian đủ dài rồi t ự u là không biết vị này đã đoạn tuyệt hô hấp cuối cùng hy vọng có thể hay không một lần nữa tỉnh lại Có t hô ể tỉnh tâm náo động cũng người phúc, h lại, là lại đại, dù có k n tỉnh không đến, g sợ hãi, chưng ũ n g c ỉ có chút Cũng thể tận nhân sự nghe thiên mệnh rồi. Xem một chút đi. Cũng biết t nhân nghe mệnh này, sự Xem rồi. đi. r đạo lý này, kỳ ở lao h í thế sâu một ơ i bàn tay lớn Trưng tay một t chảo. Hô! Thế cái nắp bị mở ra đường chủ thân thể trần trồn xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người kỳ t r ư ở n g lao đi vào trước mặt ngón tay tại đối phương huyệt nhân trung bên trên mánh liệt một điểm khúc khục nguyên vốn đã cứng ngắc đường chủ đột nhiên phát ra một tiếng r ồ n r ậ p ho khan ngay sau đó nhẫn nhịn hồi lâu tiếng hít thở vang vọng mà lên quả nhiên tình mọi người tất cả đều chấn động nguyên một đám hốc mắt thấu h ồ n g vốn tưởng rằng hẳn phải chết người vậy mà thật sự bị đặt ở nồi chưng sống rồi tận mắt nhìn thấy đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đường chủ ân hư một tiếng đ ộ c sư đường đường chủ chậm rãi mở to mắt đồng dạng có chút không dám tin tưởng ta rõ ràng không chết kịch độc bộc phát cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ tuyệt khó may mắn thoát khỏi không nghĩ tới một chút việc không có chỉ là túi đầu nhìn thoáng qua lộ ra vẻ nghi hoặc như vậy đều có thể còn sống sót ta thật cao hứng chỉ là cái này trưng t h ế chuyện gì xảy ra ta y phục trên người đâu còn có ngực cái này con lửa cùng con rua đen cùng cái này một thân chi chu đường vân là ai đặt sao cho ta họa hay sao chương một trăm bốn mươi chín độc sư đường đường chủ tuyệt chiêu khó trách hắn phiền muộn h ở i sạch cũng thì thôi trần t r ù i mà đến trần t r ù i mà đi trong nội đường không có nữ nhân không tính mất mặt có thể dùng bút lông tại trên thân thể loạn họa còn phóng chứng thế cũng có chút quá mức mấu chốt nhất là b á i kiến tại ngược họa t h à n h long bạch hổ còn lần thứ nhất cách nhìn họa con lửa họa quy thế nào rồi ta không xứng có lòng a cái này là vì cứu ngươi sắc mặt một hồng kỳ trưởng lão vội vàng đem trước khi sự tỉnh nói một lần ngươi nói là c h ấ n tiên tông cái vị kia tiểu sư thúc chỉ dùng để bố trí phong cấm cùng đ i ề u khắc trận văn phương thức tại trên người của ta vẽ tranh v ẽ mặt phát ngộng đ ộ c sư đường đường chủ lộ ra gặp quỷ rồi biểu lộ loại sự tình này nghe đều chưa từng nghe qua kỳ trưởng l á o gật đầu đ ộ c sư đường đường chủ nhìn về phía những người khác mọi người cũng tất cả đều ngưng trọng trả lời một lát sau rốt cục có một vị trưởng l á o nhịn không được đường chủ nếu không ngươi hay vẫn là trước tiên đem y phục mặc lên a một mực sáng n g ờ i có chút quán mắt cái này mới ý thức tới chính mình còn không có mặc quần áo độc sư đường đường chủ tinh thần khẽ động một bộ quần áo hiện hiện tại trên thân thể khoe miệng co lại ta tích góp từng tí một mấy trăm năm kịch độc đâu toàn bộ ở bên kia đấy mọi người một chỉ vội vàng đi vào trước mặt độc sư đường đường chủ tiện tay một chảo sắc mặt trở nên trắng bệnh cũng bị mất trước mắt hồ lô bình tử tám chín phần mười đều g i n g tuyết chân tảng phối chế nhiều năm kịch độc vậy mà toàn bộ tiêu hao hầu như không còn giọt nước không dư thừa là tiểu sư thúc cùng đầu kia con rùa đen rất có thể uống kỳ trưởng lao sắc mặt một hồng tô ẩn chỉ nếm hơn hai mươi loại tựu i đi họa phong cấm trận văn rồi con rùa đen đã có loại cơ hội này động tác rất nhanh còn lại một đồng lớn dĩ nhiên bị uống còn thừa không có mấy đem độc dược đương uống rượu trước mắt biến thành màu đen độc sư đường đường chủ cảm thấy của mình thế giới quan triệt để s ụ p đ ổ cho tới nay hắn đều cảm giác mình phối chế kịch độc mọi việc đều thuận lợi không người có thể ngăn cản kết quả đã đến cao thủ chân tránh trước mặt tốt đẹp rượu đồng dạng n g ọ n càng uống càng m u ố n uống vui vẻ không được cái này gọi là chuyện gì được rồi có thể xuống lại xem như may mắn rồi không biết vị kia tiểu sư thúc người ở chỗ nào ta muốn đi tự mình cảm tạng p h i ề n muộn qua đi đ ộ c sư đường đường chủ cũng kịp phản ứng độc dược không có còn có thể phối chế người không có thực tiệu không còn có cái gì nữa phí đường chủ đột nhiên triệu tập tất cả tông người cầm lái đi tiến hành tông chủ đại hội cho nên hắn đi thẳng kỳ trưởng lão đạo nhanh như vậy đ ộ c sư đường đường chủ sửng sốt đã rơi xuống thông chi nói năm ngày sau bắt đầu tự không khả năng tùy ý sửa đổi bằng không thì thay đổi xoành xoạch còn thế nào phục chúng là phong cấm đường cùng trận văn đường xuất hiện biến cố kỳ trưởng lão đem trước khi hảo quang bắn ra bốn phía cảnh bày ra chuồng vàng khởi sự tình lần nữa nói một lần nói chúng ta hoài nghi hai người bọn họ đường khẩu xuất hiện vấn đề này có thể có thể cùng n g ư ờ i trên người v ẽ ra đến những đồ án này có quan hệ đ ộ c sư đường đường chủ t ú i đầu lần nữa nhìn về phía ngực con lửa cùng con r ù a đen lâm vào thời gian dài suy nghĩ sâu xa chẳng lẽ lại cái này hai dạng đồ vật có cái gì k h á c sâu h à n g nghĩa đang trầm tư một cái trưởng lão vội vã đi vào trước mặt đường chủ chư vị trưởng lão không tốt rồi linh nguyên cự ma cảm nhận được phong cấm xảy ra vấn đề đại quy mô sầm lớn qua đi xem biết không phải là nghiên cứu đồ án thời điểm đường chủ mang theo rất nhiều trưởng lão vội vã hướng đ ộ c sư đường ở chỗ sâu trong đi đến chỉ chốc lát đi vào một chỗ phong cấm trước mọi người tiến vào trong đó quả nhiên thấy vô số n g ă m đen cự ma gào thét lên bay tới trong mắt mang theo huyết tinh cùng giết chóc phóng độc biết rõ đối mặt loại công kích này chỉ có ngạnh rết không có những biện pháp khác cũng không nói nhảm đ ộ c sư đường đường chủ hét lớn một tiếng hô chư vị trưởng lão huy sái độc dược nọc độc, độc phở n trong n g á y mắt độc khí đ ầ y trời bất quá những cự ma này không sợ h ã i chút nào điên cuồng sông lên tới một lớp đón lấy một lớp rất nhanh trên thân mọi người dự trữ đã bị tiêu hao hầu như không còn cũng không có thiếu người bị trọng thương làm sao bây giờ gặp đối phương nổi điên không có chút nào lui bức ý tứ kỳ trưởng lao sắc mặt trắng bệnh các ngươi lui về phía sau nghĩ biện pháp c h ấ n thủ phong cấm ta đi ngăn chặn hít sâu một hơi đ ộ c sư đường đường chủ đạo đường chủ ngươi vừa tỉnh lại thân thể còn không có khôi phục mọi người tất cả đều tràn đầy sốt ruột hiện ở loại tình huống này cựu tính toán khôi phục lại có gì dùng ngăn cản không nổi tất cả mọi người sẽ chết thở dài một tiếng đ ộ c sư đường đường chủ nói tốt rồi đường nét mực rồi tất cả mọi người nghe lệnh lập tức lui về phía sau q u á t l ớ n xong không nói thêm lời vừa người hướng cự ma vào tới dầm dầm dầm vô số lực lượng hội tụ đ ộ c sư đường đường chủ trong chốc lát cựu bị đánh hộp máu trước ngực quần áo cũng bị xé rách ra đường chủ gặp đối phương vì bọn hắn không ý kỵ sinh tử mọi người hốc mắt tất cả đều một hồng liêu mạng dù là chết cũng muốn bọn hắn đẹp mắt mọi người cùng ta cùng một chỗ xông đi vào lại để cho bọn hắn biết rõ đ ộ c sư đường không có một cái bọn hèn nhát nước mắt chảy ra kỳ trưởng lao hét lớn một tiếng đang muốn lần nữa xông đi vào chỉ thấy bên người mấy vị trưởng lão tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía chính mình lông mi nhữ một cái làm sao vậy kỳ trưởng lão chính ngươi xem tràn đầy không d ả i kỳ trưởng lão vội vàng hướng đường chủ phương hướng cái kia nhìn lại đồng dạng đứng ở tại chỗ chỉ thấy cầm trong tay binh khí cự ma đối với trên thân trần trụi đường chủ điền cuồng đâm đi qua vốn cho là hắn khẳng định không cách nào ngăn cản ai ngờ ngực con rùa đen đồ án dần hiện ra một đạo quan mang lập tức đem công kích của đối phương ngăn cản ở bên ngoài ngay sau đó con lừa đồ án một tiếng gào thét theo ngực huyễn hoa ra đến đối với linh nguyên cự ma vào tới đùng đùng cự ma lập tức nổ tung không có chút nào phản kháng chỗ trống cái này dùng sức rủi rủi mắt con người kỳ trưởng l a o không thể tin được bút lông họa đường vân thậm chí có như thế công hiệu không chỉ có là hắn cự ma vờn quanh đ ộ c sư đường đường chủ cũng triệt để sửng sốt tiếp tục hướng trước bành bành bành bành bên ngoài thân mạng n h ệ n đường vân phát huy tác dụng như là phong cấm bình thường đem vô số cự ma ngăn cản ở bên ngoài ngao ngao một lát sau cự ma phía sau phát ra một tiếng gầm rú xông lại ma ảnh rất nhanh lui về phía sau rất nhanh trốn vô tung vô ảnh đường chủ một mình ngươi đuổi đi cự ma xâm lấn mang cự ma trốn tận mọi người như trước có chút không có kịp phản ứng đ ộ c sư đường đường chủ đồng dạng có chút mặt người túi đầu nhìn về phía toàn thân mực nước cùng đường vân tràn đầy không d ả i mỗi lần cùng thâm viên cự ma chiến đấu đều cần tốn hao vô sổ đời giá không biết hy sinh bao nhiêu tánh mạng mới có thể hoàn thành lúc nào đơn giản như vậy một thời quần áo c ự chấm dứt chiến đấu họa phong vi sao như thế quái gì? gặp thâm u y ê n cự ma hoàn toàn chính xác đào tẩu lại không có trở lại ý tứ đ ộ c sư đường đường chủ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một lần nữa trở lại gian phòng đang muốn lần nữa hỏi thăm đường vân sự t ì n h chỉ thấy một cái trưởng lão vội vã đi vào trước mặt đường chủ đối diện trận văn đường không kiên trì nổi rồi muốn hỏi thăm thoáng một phát chúng ta bên này còn có dược vật chưa có thể hay không trợ giúp một tay dược vật không có ta tự mình đi qua đi trầm tư thoáng một phát đ ộ c sư đường đường chủ khoát tay háo đ ộ c dược của hắn đều bị người uống cạn sạch chỉ có thể tự mình ra trận rồi vừa v ậ n cũng thử xem trước khi một màn có phải hay không chỉ là trùng hợp nói xong thẳng tắp hướng trận văn đường phương hướng bay đi giữa không trung tô ẩn hướng trưởng lão đường phương hướng bay đi đối phương ngực con lửa cùng con r ù a đen đúng là hắn vẽ ra đến trận văn mục đích là vì bảo hộ đối phương không bị chưng chín dù sao thứ này trọng ý không trọng hình chú dê vui vẻ lao sói sám mà nói không có người nhận thức con lửa con rùa đen ngược lại là hình tượng không ít cấm địa học vẽ tranh thời điểm thường xuyên họa hai người bọn họ tương đối quen thuộc lần này không luồng công linh khí lại nhiều ra vài đạo nhìn về phía đ a n điển tô ẩn mỉm cười vừa rồi tại đ ộ c sư đường đường chủ ngược vẽ tranh đồng thời phù hợp hội họa ý thuật đ ộ c sư trận văn cùng phong cấm năm loại chức nghiệp kỹ xảo ngay từ đầu không có xuất hiện còn tưởng rằng không có hiện thánh thành công cho tới bây giờ chậm chạp hiện ra đến nghĩ đến là vị kia đường chủ thức tỉnh năm loại bất đồng linh khí tiến vào đan điển dọc theo kinh mạch chậm chạp chạy một khi dung hợp thực lực tất nhiên có thể lần nữa bạo tăng quả nhiên đi ra cơ hội mới nhiều một mực dừng lại ở ẩn tiên cư sao có thể tiếp xúc nhiều như vậy trước nghiệp đạt được nhiều như vậy linh khí trong nội tâm thỏa mãn đang tại suy tính linh khí đại khái dùng bao lâu mới có thể tiến nhập đan điển sau lưng một cái hô tiếng vang lên tiểu sư thúc chờ ta một chút quay đầu nhìn lại chỉ thấy mặc thanh thành ngự kiếm bay tới một bộ áo bào xanh tròm dâu tóc dài theo phong phi dương rất có tiên phong đạo cốt hương vị so với hắn cơi v à hắn dường đẹp mắt không ít mặc tông chủ tô ẩn ôm quyền tiểu sư thúc đến sớm cũng biết chuyện gì xảy ra liên minh đột nhiên đem tông chủ đại hội ngày sớm hàn huyên hoàn tất mặc thanh thành nghi hoặc nhìn qua ta thực không rõ ràng lắm ngươi cũng biết ta mới đến nơi đây không đến hai canh giờ đối với rất nhiều sự tình đều không tín hiểu h rất rõ tô ẩn xấu hổ cười cười n g ư ơ i thì sao có cái gì nội tình tin tức sao theo c h ấ n tiên tông bay tới đến bây giờ bất quá hai canh giờ điểm hơn đối với liên minh đối với đại duyên châu hắn cũng chỉ là cái tiểu manh thân ta cũng không rõ lắm bất quá theo suy đoán có lẽ cùng phong cấm đường trấn văn đường cảnh giới chung có quan hệ mặc thanh thành nói ra suy đoán của mình cảnh giới chung liên minh bát đại đường trấn thủ linh n g u y ê n tám cái lối ra chỉ cần bên trong một cái xuất hiện vấn đề sẽ gõ vang cảnh giới chung xem như cảnh giới cùng xin giúp đỡ hai đại đường khẩu đồng thời gõ vang mấy ngàn năm đều không có đã qua mặc thanh thành đạo linh nguyên cự ma biết bên ngoài có phong cấm cùng c h ấ n thủ tình huống bình thường đều là lướt qua c h i ế p dừng lại duy trì một loại chiến lược cân đối rất ít điên cuồng tiến công cho nên cảnh giới chung rất ít gõ ít nhất hắn trở thành tông chủ hơn trăm năm nội một lần đều chưa từng nghe qua hiện tại đột nhiên vang lên hay vẫn là lưỡng cái đường khẩu đồng thời không cần nghĩ cũng biết có đại sự xảy ra qua đi xem sẽ biết tô ẩn gật đầu phi hành tốc độ rất nhanh rất nhanh t i u chứng kiến trưởng lão đường chỗ ngọn núi xuất hiện tại ánh mắt k h ô n g chế ván giường rơi xuống lúc này đại điện bên ngoài đứng đầy người dọc theo phong cấm đường nhỏ vốn lượn thành một đầu trường long theo xem không c h u n g nhìn sang thực lực tất cả đều không kém còn có mấy cái trước khi chỉ thấy qua đại diễn hoàng thất hoàng đế bạch chiêm thanh hợp dương tông tông chủ hưởng thanh liệt vân tông tông chủ、Chử、tùng r t sơn thanh tông tông chủ lư khánh chi có thể tới tông chủ đại hội không chỉ một lưu tông môn còn có nhị lưu tam lưu thêm cùng một chỗ số lượng liền có hơn rậm rạp chẳng t r ị t chừng t r ê n trăm rơi xuống tô ẩn hướng trước mắt đại điện nhìn lại huy hoàng đại khí bốn phía điêu khắc lấy trận văn cùng phong cấm cùng cả ngọn núi dung hợp cùng một chỗ cho người một loại tang thương cổ xưa hương vị trường lão điện liên minh cường đại nhất đường khẩu cũng là cả đại d u y ễ n châu mạnh nhất chỗ đơn theo vẻ ngoài tự cùng địa phương khác hoàn toàn bất đ ộ n g không mở to mắt ta đằng sau xếp hàng đi thu lại ván dường tô ẩn đang định tiến vào đội ngũ chỉ thấy một cái vừa mới rơi xuống chung nhân nhân mặt mũi tràn đầy không vui vọt tới phía trước nhị lưu tam lưu tông môn quá nhiều rất nhiều người lẫn nhau không nhận thức hơn nữa nhất lưu tông môn đại bộ phận đều ở phía trước có thể ở cuối cùng không cần nghị cũng biết không được tốt lắm hơn nữa t ô ẩn thoạt nhìn không có gì tu vi nghiên kỷ lại nhẹ vị này cũng không có gì có thể kiên kỵ tốt không có tức giận t ô ẩn gật gật đầu mang theo con rùa đen hướng về sau đi đến mặc thanh thành lúc này cũng phi xuống dưới gặp thằng này vậy mà quát lớn tiểu sư thúc lập tức lộ ra không vui c h i s á c đang muốn quát lớn chỉ thấy thứ hai lắc đầu sắp xếp cái đội mà thôi sớm đi vào nửa phút muộn đi vào nửa phút mà thôi không cần phải cãi lộn đến một lần đến t i ể u gây ra lớn như vậy động tĩnh không có ý nghĩa hay vẫn là thấp điều chút y tá thấy hắn như vậy khiêm tốn mặc thanh thành không nói thêm lời theo sát ở phía sau ngừng lại thành cuối cùng một tên trung niên nhân lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu mỉm cười coi như hiểu chuyện không biết các ngươi là cái nào tông môn hay sao nói với ta một tiếng về sau t i ể u bảo kê các ngươi rồi nhẹ nhàng cười cười tô ẩn đang muốn trả lời không chung lần nữa nước nở nghẹn ngào một tiếng một bóng người bay tới đồng dạng là người quen biết cũ thiên cương môn cái vị kia tông chủ bởi vì thanh lân cự mãng sự tình bị trọng thương lại để cho trưởng lão trở về tìm người chính mình t ắ c thì chạy tới vốn định lấy năm ngày sau tổ chức đến lúc đó hoàn toàn có thể tuyển ra mới tông chủ không nghĩ tới gấp gáp như vậy rơi vào đường cùng đành phải mang thương đến đây đây là thiên cương môn tông chủ như là nhận ra được trung niên nhân con mắt tỏa ánh sáng kích động không ngừng run rẩy ta từng xa xa xem qua liếc truyền thừa cảnh cừng giả hắn còn cổ vũ qua ta sắc mặt đỏ lên cũng mặc kệ tô ẩn hai người vội vã n g ê n h đón tiếp lấy bạch tâm tông tông chủ thẩm bạch di ỉa bãi kiến hứa tông chủ bạch tâm tông tam lưu tông môn thiên cương môn tông chủ sửng sốt một chút đại d u y ê n châu nhất lưu tông môn mười cái nhị lưu tông môn vượt qua ba mươi về phần tam lưu tuyệt đối vượt qua trên trăm số lượng đừng nói nhớ rõ rồi thấy đều chưa thấy qua chỉ là ngẫu nhiên nghe qua môn phái này mà thôi thiên cương môn tổ chức hội nghị bên trên lão nhân ra người từng để cho ta hảo hảo tu luyện hưng phấn mà liền vội vàng gật đầu thẩm bạch di thân thể cung thành tôn bự bộ dáng bàn tay lớn bay xuống hứa tông chủ ngươi sắp xếp phía trước ta à, ta loại này tiểu tông chủ theo ở phía sau là được hứa tông chủ nhẹ gật đầu theo ở phía sau đi thẳng về phía trước vẻ mặt vinh hạnh cùng kích động thẩm bạch di đi, đi vào tô ẩn cùng m ặ t thanh thành trước mặt nhún mày còn không hướng về sau ngăn trở nhất lưu tông môn cừng giả tội danh các ngươi t h ử a gánh chịu n ổ i sao hứa tông chủ đừng để ý bọn họ đều là môn phái nhỏ môn chủ không giống như t a vậy có cơ hội bái kiến ngươi cao thủ như vậy chính tràn đầy hưng phấn mà lấy lỏng chỉ thấy bên cạnh hứa tông chủ sắc mặt thoáng một phát trở nên trắng bệnh không ngừng run dậy hứa tông chủ tràn đầy n g h i hoặc thầm bạch d i còn chưa nói xong trên mặt tê dần bị đối phương một cái tắt chịu phi cút sang một bên hứa tông chủ cảm giác nhanh muốn khóc chịu phi đối phương run rẩy đi vào sau lưng hai người trước mặt túi đầu đến cùng mặc mặc tông chủ nhỏ tiểu sư t h u ố c cho rằng sắp xếp ở phía sau chỉ là bình thường tam lưu tông môn thậm chí càng nhỏ yếu tồn tại nằm mơ đều không nghĩ tới một vị là đại duyễn châu đệ nhất tông môn mặc thanh thành tông chủ một vị là danh tiếng chính kình tiểu sư t h u ố c muốn chọc vào bọn hán đội không phải như vậy tìm đường c h ế t ta hứa thiếu khanh ngươi cái giá đỡ thật là lớn mặc thanh thành hư lạnh tràn đầy không vui tiểu sư thúc lồng ngực rộng lớn có thể không xem ra gì hắn chịu không được thanh vân tông trèo lên đại d u y ễ n châu bá chủ mấy ngàn năm rồi đường đường tông chủ đi đến nơi nào đều đã bị tôn sùng lúc nào thụ qua hủy khuất như vậy ta ta hứa thiếu khanh tông chủ đầu đầy mồ hôi không ngừng run rẩy hắn cũng không nghĩ tới cái này thẩm bạch thi muốn trang bức lấy tốt chính mình kết quả chứa vào hai vị này trên đầu tốt rồi không coi vào đâu đại sự ngươi thì ở phía trước sắp xếp lấy a gặp vị này hứa tông chủ một cái tát đưa tới không ít người quan sát tô ẩn nhữ nhữ m ẩ y mở miệng nói ta hứa thiếu khanh sắc mặt tái nhợt vị này lúc ban ngày một thuyền đâm chết một đầu chuyển thừa thất trọng giao long thủ đoạn mạnh chi tàn nhẫn mặc thanh thành đều xa xa không bằng không nói lời nào cũng thì thôi vừa nói lời nói hắn sợ tới mức càng thêm không biết làm sao rồi sớm biết như vậy đến một lần đến t i ể u gặp được vị này mà nói t i ể u tính toán thiên cương môn u rất cấp cũng không tới a hay vẫn là hay vẫn là các ngươi sắp xếp đến phía trước ca ta ta không dám hứa thiếu khanh vội hỏi tiểu sư thúc cho ngươi sắp xếp ngươi tựu sắp xếp cái đó nhiều như vậy nói nhảm mặc thanh thành nhữ mày là hứa thiếu khanh lúc này mới run rẩy quay đầu đi lúc này thẩm bạch thì ỉa cũng theo trên mặt đất bò lên xem lên trước mặt sợ tới mức nói không ra lời chuyển thừa cảnh cao thủ đồng dạng dọa đến sắc mặt trắng bệnh giờ phút này t i ê u tính toán không biết hai người này thân phận cũng minh bạch khẳng định không định thúc, đơn giản rồi. Tiểu sư thúc, nguyên、like、ngươi ở nơi này, rồi. Tiểu lai sư ở một ặ c chủ các của được. tông trí ta thôi. Ta ngươi vẫn đến hay phía đã đi ở ở à, là sau vị là sắp xếp m cái cười tiếng vang lên hợp dương tông tông chủ hồng thanh t ử phía trước đã đi tới ngươi chỉ có một vị trí làm sao có thể lại để cho hai người bọn họ đồng thời đi qua chúng ta đều là tuân thủ quy củ môn phái như vậy đi vị trí của ta cũng n h ư ờ n g lại phối hợp thêm hồng tông chủ vừa vặn hai cái liệt vân tông tông chủ trừ tùng cũng tới đến trước mặt vị trí của các ngươi quá dựa vào sau rồi hay vẫn là ta đại d u y ễ n hoàng thất ta tại phía trước nhất tiểu sư thúc ngươi đừng k h á c h khí bạch chiêm thanh đồng dạng mỉm cười nhìn trước mắt xuất hiện nguyên một đám đại lão phía sau tiếp trước thoái vị đưa thẩm bạch di trước mắt biến thành màu đen tiêu tính toán hưng thanh trừ tùng những hắn này không biết bạch chiêm thanh vị này hoàng đế bệ hạ trên đầu mang theo vương miệng đấy không có khả năng nhận không ra trong nháy mắt thẩm bạch d muốn chết giờ phút này có ngốc cũng minh bạch hai vị này rốt cuộc là ai rồi một vị là đến một lần đến tự làm cho đại d u y ễ n hoàng thành thần hồn nát thần tính tiểu sư thúc một cái khác là t h à n h vân tông tông chủ đương đương hoàng đế bệ hạ đều đã chạy tới thoái vị đưa chính mình lại chân ngang mặt tạp lớn như vậy chứ?、Khó、trách hứa tông chủ Khó hứa thành như tông dọa vậy, đổi lại bất luận kẻ nào đều sợ a không ngừng run rẩy một câu đều nói không nên lời đờ đẫn đứng tại nguyên chỗ gặp nương theo mấy vị này tới người xem càng ngày càng nhiều tôi ẩn tràn đầy bất đắc dĩ thầm nghĩ thấp điều một ít vì sao cứ như vậy khó đâu được rồi đã che giấu không đứng dậy tiếp tục sĩ diện cãi láo cũng sẽ không ý nghĩa lắc đầu cùng m ặ t thanh thành đi nhanh đi thẳng về phía trước thời gian không dài đi vào phía trước nhất nhấc chân đi vào trưởng lão đường đại điện biết do hắn đi vào phía đình đường chủ cũng chạy ra đón chào cung điện thập phần rộng rãi chừng bốn trăm năm trăm bình mấy vị trưởng lão đứng ở trong đó mang trên mặt lo lắng cùng lo lắng tôi ẩn cùng mặc thanh thành bọn người được gan bài tại phía trước nhất trên chỗ ngồi đợi hơn mười phút đồng hồ gặp sở hữu tông chủ toàn bộ ngồi xuống phía đình đường chủ thanh â m chậm chạp vang lên vừa rồi cảnh giới chung chắc hẳn chư vị cũng nghe được rồi mọi người đồng thời gật đầu sáu ngày trước bầu trời xuất hiện biến cố hiện lên một cái cự đại thanh chữ về sau linh nguyên cự ma như là nhận được cái gì mệnh lệnh đột nhiên nổi điên tiến công p h o n g cấm làm cho liên minh bát đại đường bị hao tổn nghiêm trọng biết rõ tiếp tục nữa có thể có thể kiên trì không đến nửa tháng sẽ sụp đổ cho nên mới khẩn cấp tổ chức mọi người đến đây thương nghị đối sách nhìn quanh một vòng phí đình thanh n m mang theo trầm trọng vốn định lấy năm ngày sau họ t i ể u với tới nóng n ả y ai ngờ t i ể u tại buổi tối hôm nay phong cấm đường xuất hiện biến cố c h ấ n thủ trên vạn năm phong cấm hư ảnh vô duyên vô cớ biến mất trận văn đường cũng xuất hiện r ù n g chuyển vô số linh nguyên cự m à lần nữa vây công bát đại phong ấn liên minh đã đến nguy cấp tồn vong thời khắc chư vị đều là nhất tông c h i chủ đại d u y ễ n châu rất nhiều thế lực trưởng khống giả triệu tập các ngươi tới tự làm muốn thương nghị một cái đối sách hiện tại đã không phải là một cái tông môn một cái liên minh sự tình rồi một khi cự ma thành công đào thoát đại d u y ễ n châu tất nhiên hội luân vì nhân gian địa ngục cái này điên cuồng tiến công bát đại đường từng cái đều có thể so với nhất lưu tông môn các ngươi đều ngăn cản không nổi chúng ta như thế nào ngăn cản mọi người tất cả đều sắc mặt trắng bệnh liên minh thành lập ước nguyện ban đầu cùng với tác dụng ở đây cơ hồ cũng biết nguyên nhân t i ê u tính toán không biết bên cạnh rất nhanh có người phổ cập cường đại như thế tổ chức mượn nhờ phong cấm đều ngăn cản không nổi cái này sóng tiến công cũng thật là đáng sợ a phí đường chủ t i u nói để cho chúng ta làm như thế nào là được rồi chúng ta nghe theo liên minh điều phối biết rõ như vậy thương nghị khẳng định nói không nên lời cái gì mặc thanh thành mở miệng nói đúng vậy a phí đường chủ mà nói là được chúng ta có thể làm được nhất định nghĩa bất dung tử cần làm như thế nào chúng ta to lớn tương trợ lại có mấy cái tông môn đón ý nói h ù a đã mặc tông chủ cùng mấy vị tông chủ đều nói như vậy ta t h u không nhiều lời hiện tại ta hy vọng có thể theo rất nhiều tông môn điều lấy ba mươi vị truyền thừa một trăm vị tông sư năm trăm vị thần c u n g hai nghìn vị hóa phảm phân tán đến bát đại đường cộng đồng đối phó với địch trầm ngâm một chút phí đình đạo trêu người một vị sắc mặt ngăm đen tông chủ nhự nhữ mày nói không phải là không muốn điều mà là dựa theo cái gì tiêu chuẩn đến đúng vậy a có người nhiều có người thiếu như vậy rất dễ dàng tạo thành không cân đối lại có người chen vào nói ngăn cản linh nguyên cự ma là thập phần chuyện nguy hiểm bị điều đi qua người t i ê u tính toán bất tử một khi trọng thương hãn chỗ tông môn làm sao bây giờ thế lực suy giảm phía dưới tất nhiên sẽ bị mặt khác tông môn chiếm đoạt vì đại lục không ít người nguyện ý hy sinh có thể cũng không muốn lại để cho chính mình tông môn bởi vậy che d i ệ t rất đơn giản có thể ra ba vị truyền thừa cảnh cường giả hoặc là mười vị tông sư cường giả tông môn cấp cho nhất đảng linh mạch một đầu ra mười vị thần cung cảnh cường giả tông môn nhị đảng linh mạch một đầu những cường giả này đều không có nguyện ý ra năm mươi vị hóa phàm cường giả cấp cho tam đảng linh mạch một đầu phí đình đạo cái này mọi người tất cả đều chấn động trước khi tông môn đại hội đều là thông qua tỉ thí cạnh tranh thu hoạch linh mạch mà bây giờ chỉ cần phái người qua để chiến đấu liền trực tiếp ban cho hoàn toàn chính xác có lớn lao lực hấp dẫn dùng linh mạch làm đại giá hoàn toàn chính xác lại để cho rất nhiều tông môn không có biện pháp cự tuyệt còn có một vấn đề cái kia chính là chúng ta những người này đều không có cùng cự ma chiến đấu kinh nghiệm t i ê u tính toán tu vi đã đủ rồi chính thức chiến đấu chưa hẳn so ra mà vượt liên minh một ít kẻ yếu tùy tiện tiến vào chưa chắc sẽ cho chiến cuộc mang đến quá lớn ảnh hưởng á bạch chiêm thanh đạo làm như đại d u y ễ n hoàng đế hắn biết đến tin tức so rất nhiều tông môn càng thêm kỹ càng linh n g uyên cự ma quỷ dị khó lường phản đối chiến qua mà nói không phải ngươi có thực lực có thể nhẹ nhõm đánh bại thống linh qua quân đội người cũng biết cùng địch nhân giao phong cũng không phải là nhiều mấy người cao thủ có thể cải biến thế cục trái lại nhiều người không thể làm đến chính lệnh hợp nhất không thể rất tốt thích đứng chiến trường ngược lại sẽ trở thành là lợn đồng đội liên lụy mọi người do đó lại để cho chỉnh thể sức chiến đấu không phải tăng cường mà là yếu bớt đúng vậy à thời gian quá ngắn nếu như thời gian đủ dài tập trung huấn luyện ba tháng khẳng định không có vấn đề nghe phí đường chủ khẩu khí trực tiếp trên chiến trường ta cảm thấy cũng không quá thỏa đáng mặc thanh thành đồng dạng đạo các ngươi nói những này ta sớm t i ể u cân nhắc đã đến tự nhiên sẽ không để cho những người này trên chiến trường mà là lại để cho bọn hắn vững chắc phong cấm phí đình đã cắt đứt hai người lời nói nói chỉ cần có thể ổn định phong cấm linh nguyên cự ma do liên minh chúng ta người đến chém giết nếu như chỉ là vững chắc phong cấm mà nói ngược lại là có thể bạch chiêm thanh cùng mặc thanh thanh liếc mắt nhìn nhau riêng phần mình gật đầu nghe bọn hắn thương nghị tô ẩn cũng không chen vào nói không phải là không muốn c h ọ c vào mà là không biết nên nói cái gì thực lực chân chính của hắn chỉ có tông sư cựu trọng c h ấ n tiên tông hiện tại liên mười vị thần cung cảnh đều cầm không đi ra cẩn thận lại nói tiếp liền cái nhị lưu tông môn đều không bằng tiểu tính toán muôn chen vào nói cũng không có lực lượng a ngay tại hắn an tâm đi đánh xì dầu thời điểm phí đình đường chủ thanh â m vang lên tiểu sư thúc ngươi còn có cái gì tốt đề nghị tô ẩn xương sở cái này mới phát hiện gian phòng tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung tới h ắ n vị này tiểu sư thúc huyên áo động tinh thật sự quá lớn tiểu tính toán không biết chứng kiến mặc tông chủ bạch chiêm thanh phí đình như thế lấy l ò n g cũng khẳng định hiệu không đơn giản Ta, có thể có cái gì đề nghị gặp nhiều người như vậy xem ra tô ẩn có chút xấu hổ đã linh nguyên cự ma đáng sợ như vậy n g h ĩ biện pháp đưa bọn chúng bước lui tự là nếu như đơn giản có thể bước lui cũng không trở thành như thế phiền thoái thấy hắn nói nhẹ nhõm phí đình cười khổ một tiếng chính muốn tiếp tục nói chuyện chỉ thấy một vị trưởng lão vội vã đi đến làm sao vậy thấy hắn xuất hiện phí đình đồng tử c o rụt lại vị trưởng lão này bị phái đi ngăn cản cự ma tiến công nhanh như vậy sẽ trở lại có phải hay không đã đã thất bại nếu thực như thế t i ê u tính toán mặt khác tông môn có thể phái cao thủ đến đây cũng khẳng định không còn kịp rồi hồi bẩm đường chủ vị trưởng lão này ngừng lại ánh mắt lộ ra không thể tin được chi sắc chúng ta chúng ta thắng đến đây tiến công thâm nguyên cự ma tất cả đều lui lui phí đình mãnh liệt đứng lên sững sờ tại nguyên chỗ phong cấm sơn xảy ra vấn đề đối với chúng mà nói tuyệt đối là tốt nhất tiến công thời kỳ như thế nào hội rút đi hắn thật sự không thể tin được song phương rằng co và năm đều đang tìm kiếm đối phương xuất hiện chỗ sơ suất thời điểm giờ phút này liên minh xuất hiện lớn như vậy biến cố tuyệt đối là tốt nhất xâm lấn thời cơ linh nguyên cự ma như thế nào có thể có dạng ly khai lại để cho người không thể tin được trong phòng mọi người cũng đồng loạt xem ra cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là đ ộ c sư đường huyền dạ đường chủ vị trưởng lão này tràn đầy kích động hắn dựa vào lực lượng một người cứu vất bát đại đường khẩu h u y ề n dạ đường chủ hắn hắn không phải độc khí công tâm lâm vào hôn mê sao phí đình sửng sốt mới nói thằng này không có cứu muốn chết như thế nào trong nháy mắt t i ể u cứu được bát đại đường t i ể u tính toán hắn toàn thịnh kỳ cũng không có loại thực lực này a cụ thể nguyên nhân ta cũng không rõ lắm còn chưa kịp hỏi thăm chỉ biết là hắn chẳng những khôi phục không biết như thế nào còn học xong đồng dạng tuyệt chiêu một khi thi triển đi ra thâm viên cự ma nhao nhao lui về phía sau căn bản ngăn cản không nổi hắn công kích vị trưởng lão này đạo phí đ ỉ n h tràn đầy không thể tin được cái dạng gì tuyệt chiêu có thể đem cự ma bị h ù rút đi cùng loại này tánh mạng chinh chiến nhiều năm hắn biết đến rất rõ ràng hung hãn không sợ chết cái gì còn không sợ một cái tuyệt chiêu có thể bị h ù chạy thục mạng hơn nữa còn là tám cái phong cấm địa toàn bộ tan tác quá nghịch thiên a hắn đến một lần đến liền vọt vào cự ma bảy ta cũng không thấy rõ nhưng thấy rõ động tác vị trưởng lão này trầm ngâm động tác là cái gì thấy hắn nửa ngày không nói lời nào phí đình sắp gấp chết là hít sâu một hơi vị trưởng lão này vẻ mặt ngưng trọng nhìn qua là cởi quần áo nhìn thấy cự ma tự thoát không mảnh vải che thân sau đó cự ma bỏ chạy rồi cởi quần áo có thể dọa đi cự ma cái q u ỷ gì gian phòng trong nháy mắt gan tính lại tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau trận mắt há hốc mồm tất cả đều choáng chương một trăm năm mươi mọi người khiếp sợ phí đình cũng không hiểu ra sao những cự ma này hung tàn thành tính người sống đều ăn lúc nào cởi quần áo muốn nhúng tay vào dùng thật muốn cái này thủ đoạn hữu hiệu không cần những người khác ra tay h á n tuyệt đối cái thứ nhất xông đi lên thoát không mảnh vải che thân lưu chỉ bít tất tựu i đặc sao là cháu trai hơi nghiêng tô ẩn đồng dạng không giải xem ra vị kia đ ộ c sư đường đường chủ đã khôi phục thanh tỉnh chính mình trị liệu thủ đoạn không có vấn đề gì chỉ là cởi quần áo lui địch cái quỷ gì chẳng lẽ chữa bệnh lúc giúp hắn cởi sạch quần áo kích phát đáy lòng nào đó ác thú vị đi xem nếu quả thật an toàn nghĩ biện pháp đem hắn t ỉ n h tới cho mọi người giải thích thoáng một phát nghĩ nửa ngày cũng làm không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra phí đình dừng lại một chút nói nếu như phương pháp có thể toàn diện mở rộng mà nói t i ê u không cần phải nữa phiền toái rất nhiều tông môn bằng hữu rồi linh n g uyên cự ma tin tức người biết càng ít càng tốt nếu là đối phương cái này tuyệt chiêu dễ dàng thượng thủ hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp thành lập cái trần c h u ỗ i quân đoàn một khi cự ma lại đến cùng một chỗ cởi quần áo uy lực khẳng định càng lớn về phần có thể hay không mất mặt vì chống cự những tánh mạng này đ ộ c sư đường tuổi thọ đại giảm đều không thèm quan tâm mặt không coi vào đâu vâng vị trưởng lão này gật gật đầu quay người đi ra ngoài hắn vừa ly khai gian phòng lần nữa an t ĩ n h lại tất cả mọi người trầm mặc cũng chưa từng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại linh nguyên cự ma đáng sợ không cần phi đình đường chủ nhiều lời bọn hắn cũng có thể biết được liên minh trên vạn năm đều không thể đánh lui quái vật khởi quần áo tiêu bức lui như thế nào đều cảm thấy như là đang nói đùa p h i đình đồng dạng nghĩ không ra như thế về sau đành phải lần nữa xem ra tiểu sư thúc tu vi thông thiên không biết đối với chuyện này thấy thế nào cái này huyền dạ đường chủ đến rồi có lẽ sẽ biết tô ẩn im lặng hỏi ta làm gì ta cũng không hiểu ha. thấy hắn đồng dạng hồi đáp không được trong phòng rất nhiều tông chủ riêng phần mình lắc đầu vị này tiểu sư thúc huyên náo động tĩnh rất lớn đến một lần đến tựu i lại để cho hoàng thất khuất phục vốn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại hiện tại xem ra cũng quá bình thường a đối mặt linh nguyên cự ma không có rất tốt biện pháp có người giải quyết vấn đề đồng dạng làm không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra trái lại thoạt nhìn so nhóm người mình còn mê hoặc vốn tưởng rằng đại d u y ê n châu rốt cục nhiều ra một cái siêu cấp cao thủ có thể cứu vãn tai nạn hiện tại xem ra suy nghĩ nhiều cũng là phí đình đồng dạng thở dài đệ đệ của hắn phí cung trở lại t i ể u các loại phủ lên nói vị này tiểu sư thúc đến cùng nhiều lợi hại tu vi cao thâm sùng vật rất cường đại bởi vậy đối phương đến một lần đến không tiết hạ mình tự mình mời mục đích rất đơn giản t i ể u là muốn cho hắn vi chống lại cự ma cống hiến một phần lực kết quả như thế nguy cơ dưới tình huống liên tục hỏi hai lần đều không được đến chính diện trả lời lại để cho hắn khó tránh khỏi sinh ra thất vọng Cường có không giả, có trong á khác hái c cùng nhược kỳ thật không có chẳng cười chỉ có h nhiệm thật không nhau. hy khổ. phương hăng nói, đừng vọng muốn đơn giản. đúng rồi. mũi Đối tuổi, thời điểm, mà Xem Mặt là chưa kỳ kỳ bất ta rất b ra, La a đầy giờ trải qua tuyệt qua v ọ c à nội g không có thủ h có t h ê n hạ tâm r ra Trong á c h nhiệm, phải nội vì sao phải ra tay. t thở dài đang nghĩ ngợi đối phương không quá đáng tin cậy lại có một vị trưởng lão vội vã đi đến đ ư ờ n g chủ đ ộ c sư đường kỳ trưởng lão mang theo tôn trưởng lão trần trưởng l a o bọn người đến đây cầu kiến m o u mời phí đình vội hỏi lần này liên minh có thể bình an vượt qua tai nạn bọn hắn không thể bỏ qua công lao là liên minh lớn nhất công thần đ ộ c sư đường gần đây chỉ nghe qua danh tự chưa bao giờ thấy qua không ít người sợ chi rắn g i ế t hiện tại xem như triệt để rửa đi ô danh rồi như thế công lao nhất định phải hảo hảo ngợi khen không thể để cho cường giả rét lạnh tâm lập tức có mấy vị tông chủ đ ứng tiếng nói không tệ phí đình gật đầu tuy nhiên đánh lui c ử ma huyền dạ đường chủ cùng độc sư đường tất cả đều kể công cái gì vĩ tất nhiên hội ghi vào sử sách truyền lưu văn năm nói xong lặng lẽ nhìn về phía tiểu sư thúc hy vọng có thể cấp cho đối phương xúc động kết quả đối phương vẻ mặt mờ mịt cũng không thèm để ý ai lần nữa thở dài vốn tưởng rằng còn trẻ khí thịnh nói với hắn ghi tên sử sách sẽ động tâm hiện tại xem ra hay vẫn là muốn rất đơn giản khả năng còn cần hạ mánh dược mới được thiểu sư thúc có thể nghĩ tới xâm nhập linh n g uyên đánh lui cử ma cũng n h ì n không được nữa trực tiếp hỏi đạo cái này trầm tư thoáng một phát tô ẩn lắc đầu không có hắn hiện tại chỉ có tông sư c ự u trọng so về trong phòng phần lớn người đều không bằng tiến vào linh n g uyên không là muốn chết sao cái này n h ư ớ n g mày phí đình nói sư thúc tu vi như thế chẳng lẽ không muốn qua vi thiên hạ tu sĩ làm chút ít đủ khả năng sự t ì n h không muốn qua t ô ẩn lần nữa đạo được rồi phí đình ánh mắt lộ ra nồng đậm thất vọng mặc thanh thành bạch chiêm thanh bọn người cũng trong nội tâm không khỏi thở dài mạnh như thế người thực không muốn bọn hắn cũng không thể cưỡng cầu nhưng là thật sự đáng tiếc nhưng vào lúc này kỳ trưởng lão bọn người đi đến vừa vào cửa liền hướng bốn phía nhìn quanh như là đang tìm kiếm cái gì kỳ trưởng lão dứt bỏ trong lòng không vui phí đình vội vàng chạy ra đón c h à o trong mắt mang theo kích động lần này nhờ có độc sư đường nếu không là các người lần này liên minh đều muốn lâm vào nguy nan yên tâm công lao của các người không có người có thể mạt sát ta sẽ chi tiết báo cáo hơn nữa thông cáo thiên hạ lời còn chưa dứt chỉ thấy kỳ trưởng lão bọn người theo bên cạnh hắn đi tới vài bước đi vào tô ẩn trước mặt đồng loạt bái ngã xuống đất hốc mắt đồng thời hiện hồng đa tạ tiểu sư t h u ố c ra tay phí đình sửng sốt mặc thanh thành cùng rất nhiều tông chủ cũng đều chừng to mắt một bộ ngốc trệ thế nào chuyện quan trọng Độc sư đường người, bọn hắn đều chưa thấy qua lúc nào nhận thức vị này tiểu sư thúc hơn nữa vừa cảm thấy vị này chỉ là danh khí đại cái gì tác dụng đều không có đám người kia đã chạy tới tự bái ai có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì ra tay hắn không đồng nhất thẳng tại đây sao ra cái gì tay không nghĩ tới mấy vị này hội chạy tới tô ẩn vội vàng đứng dậy tất cả đều xin đứng lên các ngươi đường chủ c h i ệ t để khôi phục kỳ trường lao sắc mặt kích động nhờ có tiểu sư thuốc rượu thủ hồi xuân trước mắt vị này không chỉ có cứu được đường chủ huống chi đem linh nguyên cự ma dọa đi vô luận cái đó một đầu đều đáng giá bọn hắn chuyên tới c ả g kích ta chỉ là khu trừ kịch độc trong cơ thể trên người thương có lẽ vẫn chưa xong được rồi tô ẩn kỳ quái hắn chỉ cấp đối phương làm tỉnh rượu phương pháp thương thế các loại cũng không chẩn đoán bệnh nói cách khác t i ê u tính toán rõ ràng tỉnh cũng thực lực lớn đại bị hao tổn phát huy không xuất ra vốn một nửa như thế nào đột nhiên trở nên mạnh như vậy một người bình t á m đường nguy cơ tiểu sư thúc là sớm đã biết rõ đường chủ thương không khỏi hẳn mới lưu lại cái loại nầy nghịch thiên thủ đoạn sao nghe hắn hỏi như vậy kỳ trưởng lão không những không có ngoài ý m u ố n ngược lại bội phục chi ý càng đậm xem ra vị này sớm đã biết rõ đường chủ thương thế rất nặng t i ê u tính toán rõ ràng tỉnh cũng không thể chiến đấu cho nên chuyên môn tại trên thân thể vẽ ra cường đại phong cấm trận văn dùng để đối kháng cự ma bằng không thì chỉ là phong cấm sinh cơ đơn giản phong cấm thuật là được rồi không cần phải hao phí tâm huyết làm ra cường đại như vậy đó à thấy hắn đáp phi sở vấn tô ẩn phát ngộng chính không biết trả lời như thế nào hơi nghiêng phi đỉnh đường chủ nhịn không được mở miệng nói kỳ trưởng lão cái này đến cùng chuyện gì xảy ra bạch chiêm thanh mặc thanh thành bọn người cũng tràn ngập tò mò đ ộ c sư đường làm như nửa phong bế đường khẩu gần đây không cùng ngoại nhân tiếp xúc t i ê u tính toán bọn hắn hoàng thất cùng đại d u y ê n châu đệ nhất tông môn cũng không có tư cách cùng hắn bên trong người nhận thức vị này mới đến hai canh giờ tự làm cho cả đường khẩu t r ư ở n g lão kích động chạy tới như vậy sùng bái xảy ra chuyện gì là như thế này kỳ t r ư ở n g lão dừng lại một chút nói mấy ngày hôm trước đường chủ trọng thương kích động trong cơ thể rốt cuộc gáp chế không nổi cánh mạng nguy tại sớm tối là t i ể u sư thúc xuất thủ cứu rút phí đ ỉ n h chấn động toàn thân ngươi nói là cảnh giới chuông vang khởi trước khi vị này mới đến hoàng thành không lâu Chính mình còn tự mình đoán đoán rồi. Theo cùng hắn tách mình mình theo hắn nền đón đón tự rồi, ra, đến b â y giờ, tiêu k h ô n g một canh giờ tả canh hữu, giờ sẽ khi ô n g p h ả như vậy ngắn ngủi vậy trường h chạy nha. ờ đường người i gian, đi Vâng. đến độc sư đường cứu sư à vâng. Kỳ t lão gật đầu kích động thanh âm có chút phát run đường chủ loại tình huống đó chỉ có c à n g cao cấp bậc giải độc đan mới có thể cứu chữa chúng ta nghe nghe thấy tiểu sư thuốc luyện đan thuật độc nhất vô nhị liền mặt dày đi mời vốn cũng không ôm quá hy vọng nhiều rồi ai ngờ quyết định này chẳng những cứu được tông chủ c ân kỳ trường lão liên tục gật đầu nếu như không phải tiểu sư thúc đừng nói đánh lui cự ma khả năng chúng ta bây giờ đã sớm chết rồi phí đình đường chủ vội v à n g hỏi cái này đến cùng chuyện gì xảy ra kỳ trường lão lần nữa sùng bái xem ra người trong cuộc tiểu ở chỗ này, khẳng định phải hỏi này, tiểu sư thúc bản thân rồi tô ẩn mần người hỏi ta cùng ta có mào quan hệ ta cái gì cũng không biết ta tiểu cứu được cá nhân mà thôi ngươi nói cứu vớt liên minh cái quỷ gì tuy nhiên cho huyền dạ đường chủ vẽ lên trận văn phong cấm đồ án nhưng ở hắn xem ra chỉ là vì bảo hộ không bị chưng chín hơn nữa dùng nước trong một giặt rửa t i mất không có tác dụng quá lớn như thế nào đều sẽ không nghĩ tới thứ hai dựa thứ này tung hoành linh uyên truy vô số cự ma chạy trối chết đã tiểu sư thúc khiêm tốn thấp điều không muốn mở miệng hiển lộ rõ ràng công vân hay vẫn là ta mà nói a gặp đối phương trầm mặc kỳ trưởng lão đội phục chi ý càng đậm giải thích nói cứu chữa đường chủ thời điểm tiểu sư thúc tiểu phỏng đoán ra cự ma có thể sẽ thừa cơ tiến công không tiếc tiêu hao tu vi cùng lực lượng tại đường chủ trên người vẽ ra trận văn cùng phong k ấ m chính là bởi vì đã có thứ này mới có thể ngăn ở linh nguyên cự ma điên cuồng công kích đem chúng đánh tan hoạ phí đình đường chủ nghĩ hoặc dùng cái gì hoạ chỉ nghe qua điêu khắc trần văn hoạ trần văn còn là lần đầu tiên nghe được mỉm cười kỳ trưởng lao nói bút lông mao mao bút phí đình đường chủ ngẩn ngơ cả cái gian phòng lần nữa yên tĩnh tất cả mọi người nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra không thể tưởng tượng nổi là ta nghe lầm hay vẫn là nhận thức có vấn đề ngươi nói điêu khắc trận văn ta tin nói bố trí phong cấm ta cũng tín có thể dùng bút lông đem hai thứ này vẽ ra đến hơn nữa họa tại trên thân thể bày ra uy lực thật hay giả đúng vậy à tiểu sư thúc thủ đoạn siêu phàm thoát tục sớm đã vượt ra khỏi chúng ta phàm nhân tục tử có thể tưởng tượng phạm t r ủ không chỉ có như thế có này công lao lại không hiển lộ rõ ràng thậm chí nói liên tục đều không nói phần này tâm tính chúng ta xa x a không bằng kỳ trường lão con mắt lần nữa đỏ lên thấy không cái gì là cao nhân đây mới là bang đường chủ đánh lui linh n g uyên cự ma hoàn thành trên vạn năm đến liên minh đều làm không được sự tỉnh đổi lại bất luận kẻ nào đều khoe khoang a có thể hắn đâu không có việc gì người đồng dạng ngồi ở chỗ này dù là nhóm người mình hỏi thăm đều chỉ chữ không đ ể cập tới phần này tâm t ỉ n h sợ là tự mình cả đời cũng khó khăn nhìn qua bóng lưng gặp đ ộ c sư đường mọi người cảm kích không giống làm bộ phí đình cảm thấy như trước có chút nhớ nhung không thông muốn còn muốn hỏi kỹ càng tình tiết ngoài điện lần nữa có người vội vã mà đến phong cấm đường đàm triệu đường chủ đi vào phòng chứng kiến rất nhiều tông chủ đều tại sửng sốt một chút không người ôm quyền hồi bẩm phí đường chủ phong cấm sơn kịch liệt dung chuyển nguyên nhân ta vừa mới đã tìm được a nhanh nói nghe một chút phí đ ỉ n h vội vàng nói lần này cự ma sở dĩ điên cuồng công kích nguyên nhân chủ yếu tựu là phong cấm sơn dung chuyển phong cấm hư ảnh biến mất bằng không thì tuy nhiên tiến công cuồng bạo nhưng vẫn là có chương mà theo không giống vừa rồi như vậy c u ồ n g loạn chỉ cần nguyên nhân tìm được có thể sớm dự phòng hóa nguy cơ ở vô hình là có người bố trí ra càng mạnh hơn nữa phong cấm lại để cho đại đạo hư ảnh mặc cảm bởi vậy sụp đổ đàm triệu đạo phí đình sửng sốt cái gì cấp bậc phong cấm sẽ có như thế uy lực phong cấm cùng đan dược binh khí bất đồng có thể m ạ n h chia làm thiệt nhiều cảnh giới chỉ có cường đại không cường đại chi phân đến cùng cái gì cấp bậc phong cấm có thể làm cho đại đạo hư ảnh đều mặc cảm cái này có chút thật là đáng sợ a đàm triệu lắc đầu cụ thể cấp bậc ta cũng nói không rõ ràng phí đình n h ư mày vậy ngươi vì sao cho rằng như vậy đều không biết cấp bậc t i ể u nói có người khắc gia siêu việt đại đạo hư ảnh phong cấm quá vo đ o á n a đàm triệu nói hãy nghe ta nói hết phí đường chủ sẽ hiểu vừa mới bắt đầu ta cũng nghĩ không thông thứ này tồn tại trên v ạ n n ă m bình an vô sự vì sao đêm nay đột nhiên sụp đổ thẳng đến huyền dạ đường chủ tới hắn thời sạch quần áo đối kháng thâm viên cự ma thời điểm trên người cái kia từng đạo ngăm đen đường cong hóa thành một đạo nguyên vẹn phong cấm đại đạo phóng xuất ra vượt qua tưởng tượng uy lực đem cự ma trực tiếp ngăn cản ở bên ngoài cường đại như thế phong cấm coi như là ta đều lần thứ nhất nhìn thấy ngoại trừ nó xuất hiện lại để cho hư ảnh xấu hổ đến sụp đổ thật sự nghĩ không ra lý do khác huyền dạng ngăm đen đường cong phí đình miệng c o lại nhìn về phía tiểu sư thúc không chỉ có là hắn trong phòng tất cả mọi người đồng thời xem đi qua muốn nói vừa rồi kỳ trưởng lão mà nói còn lại để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lúc này vị này đường chủ lần nữa bằng chứng có ngốc cũng minh bạch đối phương nói là sự thật rồi chỉ dùng bút lông t i ể u vẽ ra siêu cường phong cấm còn lại để cho liên minh đã vượt qua trước nay chưa có nguy cơ v u ờ n cười hắn mới vừa rồi còn cảm giác đối phương lạnh lùng giờ phút này mới biết được người ta nếu không không lạnh mạc còn đã sớm đem vấn đề giải quyết v u ờ n cười hắn còn như cái kẻ ngu đồng dạng l ầ m b ầ m lẩu b ầ u mất mặt xấu hổ phí đường chủ ta trận văn đường cũng làm tinh tưởng vì sao sẽ xuất hiện biến cố rồi đồng dạng cùng huyền dạ đường chủ có quan hệ trên người hắn trận văn cứ việc chỉ là vẽ ra đến lại mang theo thẩm tách đại đạo hàm xúc thú vị nhất là cái kia con lửa con rùa đen đồ án đem phòng ngự cùng tiến công áo nghĩa toàn bộ bao dung trong đó nếu như chúng ta trận văn sư có thể học hội giao đấu văn lý giải tất nhiên có thể càng tiến một bước trận văn đường nhiếp liêu nguyên đường chủ đồng dạng vội vã đi vào gian phòng cho nên ta ở chỗ này khẩn cầu phí đường chủ lại để cho huyền dạ trưởng lao thời gian dài cởi sạch quần áo cho chúng ta đầy đủ thời gian quan sát cái này là vì liên minh cũng là vì đại duyên châu đúng vậy à chúng ta phong cấm đường cũng có ý đó hy vọng huyền dạ trưởng lão có thể thân thể trần chuồng đến chúng ta đường chúng ta cũng muốn quan sát trên người hắn phong cấm đường vân thật sự không được t h á c ấn cũng có thể đàm triệu đồng dạng đạo tốt rồi chuyện này chờ huyền dạ đường chủ đến rồi nói sau đánh gây hai người thỉnh cầu phí đình lần nữa nhìn về phía cách đó không xa ngồi tiểu sư thúc sắc mặt thấu h ồ n g không người đến cùng đa tạ sư thúc ra tay ách không có gì tôi ẩn giờ mới hiểu được tới chỉ là tiện tay vẽ lên thoáng một phát phòng ngừa vị kia huyền dạ bị trưng thế trứng chết không nghĩ tới uy lực lớn như vậy xem ra dùng bút lông sử dụng hội họa phương thức vẽ ra trận văn cùng phong cấm không thể so với điều khắc nhược nói như vậy lời nói có phải hay không về sau mang cùng bút lông có thể tung hoành thiên hạ đa tạ sư thuốc gân cứu mạng một lát sau huyền dạ đường chủ rốt cục chạy tới nhìn về phía trong phòng ngồi thiếu niên con mắt thấu h ồ n g đối phương cứu chữa hắn thời điểm một mực tại hôn mê cũng không biết trường loại nào bộ dáng giờ phút này xem như gặp được quả nhiên khí độ bất phảm không giống người thường huyền đương chủ có thể cho chúng ta nhìn xem trên người của ngươi phong cấm cùng trận văn đối với hắn cảm kích xong mặc thanh t h à n xem đi qua phía đ ỉ n h cũng ánh mắt sáng n g ờ i tất cả mọi người muốn nhìn một chút có thể đánh lui vô số cự ma trận văn đến cùng trường loại nào bộ dáng cái này thấy mọi người đều bộ dạng này biểu lộ đều muốn biết trong phong ấn chuyện phát sinh huyền dạ đường chủ trầm tư thoáng một phát nói được rồi nhẹ nhàng kéo một phát lộ ra trần trụi trên thân mọi người thấy đi t ừ n g đạo đen kịt đường cong mạm nhện đồng dạng ấn ở phía trên phẩm chất bằng nhau mang theo đại đạo đặc thù hàm xúc thú vị trước ngực một đầu con lửa cùng một chỉ con r ù a đen đường cong đơn giản hình dáng rõ ràng nhìn lên một cái tự cho người một loại cực lớn cảm giác các bách cái này chỉ quy mọi người lập tức phát hiện huyền dạ đường chủ ngược họa cái này chỉ quy cùng tiểu sư thúc đi theo chính là cái kia sùng vật giống như lúc chỉ có đ i ề u lúc này thứ hai hai mắt nhắm nghiền khoe miệng chảy nước miếng rõ ràng chẳng biết lúc nào ngủ rồi huyền dạ đường chủ ta được hay không được thử một chút những phong cấm này cùng trận văn uy lực không đi quảng cái này chỉ con rùa đen như thế nào mọi người liếc mắt nhìn nhau một lát sau sơn thanh tông tông chủ lư khánh chi tiến về phía trước một bước nhiều người như vậy nói lợi hại uy lực đến cùng như thế nào còn muốn đích thân thí nghiệm mới có thể tin tưởng huyền dạ đường chủ gật đầu coi chừng một tiếng hét to lư khánh chi trường kiếm trong tay rồi đột nhiên đâm ra kiếm khí còn trên không t r u n g tự biến thành b ả y đạo điệp ra cùng một chỗ thủy t r i ệ u bình thường manh liệt ớ i địa cấp trung phẩm vũ kỹ Điệp đỉnh điệp điệp đạo, đã kiếm nói tới rồi, kiếm luyện pháp, phong lãng nghe nhất, tầng nước, khủng quang gào k thể thể thét, h quá, có có tu bất rất bọc ra ra bố ông kiếm h phát rách í t ra n vang.、Vị、này、lư、Khánh chi, rõ ràng đồng dạng g Vị là Lư Chi, rõ ộ t truyền thừa tam trọng vị cường、giả. Ông, kiếm giả. quang rơi vào huyền dạ đường chủ trên ngực con rùa đen cùng trên người phong cấm đường vân đột nhiên phóng xuất ra trói mắt hào quang tạo thành một cái cự đại mai rùa bộ dáng màn hào quang đem lư khánh chi điệp lãng kiếm pháp ngăn cản ở bên ngoài lập tức một đầu con lửa hư ảnh đột ngột xuất hiện một chân phá không mà xuống lạch cạch lư khánh chi trường kiếm đã bay đi ra ngoài cả người trực tiếp ngã sấp trên đất ném ra một cái cự đại lỗ thủng cái này gian phòng an tĩnh lại tất cả mọi người nói không nên lời nửa câu lời nói mà ngay cả p h í đình đường chủ cũng trợn tròn trong mắt tràn đầy không thể tin được lư khánh chi loại này truyền thừa tam trọng c ư ờ n g giả dùng đem hết toàn lực mặc dù hắn có thể chiến thắng cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm trước mắt vị này chỉ dựa vào trên người dùng bút lông vẽ ra đến đường vân tự nhẹ nhóm đánh bại mà vẽ ra đường vân thiếu niên lại hẳn là cường trong chốc lát tất cả mọi người hiểu được lần nữa nhìn về phía trên châu ngồi thiếu niên chỉ thấy hắn yên tĩnh ngồi tại nguyên chỗ tay trái bưng chảy đến rượu tay phải vớt ve ngủ con r ù a đen vẻ mặt mây trôi nước chảy thật giống như vừa rồi một màn kia đồ chơi cho con nít bình thường không đáng giá nhắc tới chương một trăm năm mươi mốt không đáng tin cậy l ã n mạn nguyên lai、like, hắn sớm đã biết rõ những này dễ dàng chặn cự ma chúng ta lại nghi vấn hắn không có thực lực không có, có trách nhiệm tâm làm nhiều chuyện như vậy cái gì cũng chưa nói thậm chí chúng ta nghi vấn đều không giải thích đây mới là cao nhân phẩm hạnh làm cho người núi cao ngưỡng dừng lại muốn nói trước khi không ít tông môn tông chủ còn tưởng rằng vị này tiểu sư thúc là mua danh chuộc tiếng thế hệ giờ phút này tự mình kinh nghiệm mới hiểu được loại ý nghĩ này đến cùng có nhiều nông cạn như thế thực lực thu vi như thế cần mua danh sao không cần thực sự không phục một cái tát có thể toàn bộ chấn áp có thể hắn hết lần này tới lần khác không có làm như vậy vụng trộm đem sự tình giải quyết công lao lại chỉ chữ không đề cập tới bình thản như là không biết rõ tình hình bình thường phần này lạnh nhạt lại để cho người khâm phục cùng mọi người bội phục bất đồng tô ẩn mặt ngoài chấn định nội tâm lại tràn đầy mậm vòng nếu cùng các ngươi nói huyền dạ đường chủ thứ ở trên thân ta là tùy tiện h o a ta cũng không biết có loại uy lực này các ngươi tin sao hắn ước nguyện ban đầu chỉ là muốn làm cho đối phương không bị lồng hấp chứng chết nam mộng cũng muốn không đến thành chống lại linh uyên cự ma mấu chốt trước khi còn cảm thấy cự ma rất lợi hại giờ phút này như thế nào có loại cực kỳ cải bắp gà ảo giác được rồi hay vẫn là đừng nói nữa cùng hắn nói nhiều sai nhiều không bằng giữ yên lặng bằng không thì ai biết lại hội làm ra cái gì cả kinh một trở ậ sự tình nói thật hắn ưa thích tiến tĩnh thầm nghĩ tìm thế ngoại đào nguyên đủ loại đồ ăn dưỡng dưỡng con lửa bị nhiều người như vậy đồng thời nhìn xem như vác trên lưng như đứng đống lửa như ngồi đống than t h ấ p điệu thực là khó khăn như thế sao huyền dạ đường chủ trên người của ngươi đường vân còn có tiêu hao khiếp sợ qua đi phí đ ỉ n h đường chủ hỏi bình thường trận văn phong cấm một khi sử dụng đều có m à i mòn nương theo thời gian chuyển rời dần dần mất đi hiệu quả trận văn đường phong cấm đường lớn nhất tác dụng cũng không phải là đối kháng cự ma mà là đem những tiêu hao này chữa trị tận lực lại để cho phong cấm nhiều tồn tại một ít thời gian nếu như huyền dạ đường chủ trên người những bút lông này đường vân sẽ không tiêu hao thật sự nghịch tiên trận văn cần chân nguyên duy trì về phần phong cấm có thể tự chủ hấp thu linh khí bổ sung bất quá hấp thu tốc độ cũng không khoái kịch liệt thời điểm chiến đấu đồng dạng cần chân nguyên cung cấp chiến đấu đồng dạng sẽ có mải mòn huyền dạ đường chủ giải thích phí đình đường chủ những mày hướng đối phương trên người đường vân nhìn kỹ lại quả nhiên thấy mực sắc đã có chút phát trò, không có trước khi như vậy rõ ràng rồi đã hội tiêu hao không biết ta có thể hay không bổ sung nhớ tới cái gì phong cấm đường đàm triệu đường chủ mắt sáng rực lên nhịn không được tiến về phía trước một bước huyền dạ đường chủ có thể để cho ta thử xem bổ sung vài nét bút cái này nhìn về phía tiểu sư thúc chỉ thấy hắn hảo không thèm để ý huyền dạ đường chủ dừng lại một chút nói đương nhiên có thể nếu như ngươi có thể bổ sung thì k ông cần phiền toái tiểu t sư thúc rồi. Đàm triệu đường chủ liền vội bút lông gật chính mới cho phong hư trực vẽ tiếp có thể h k xúc phong cấm như là nhận lấy khinh nhờn giống như một cỗ cường đại tới cực điểm cảm giác c áp bách tự thiên mà hàng thủy triều đồng dạng trùng kích mà đến nguy rồi đồng tử co rụt lại đàm triệu đường chủ còn không có phản ánh tới đã bị một cỗ to lớn cao ngạo lực lượng nghiền áp chân nguyên trong cơ thể hỗn loạn hô hấp thở không được đến giang g i á c bút lông bẻ gãy đàm triệu cánh tay xuất hiện gãy xương thanh âm cả người tựa như bị cự truy đánh trúng lập tức bay ngược đi ra ngoài người còn trên không trùng mau tươi cuốn phun ngòi bút chỉ cùng phong cấm tiếp xúc thoáng một phát Tiểu bị trọng thương, tiết bị là, là tiết đạo kiếp Đồng tử co rút co là ạ lạnh đạo i mọi người Tiết kiếp, run. tất cả đều l đại đạo đối với kẻ khinh nhuần trừng trị xem như một loại nhược hóa lôi kiếp bình thường sẽ là đối với vũ nhục đại đạo tu sĩ tiến hành tỷ như nhất phẩm phong cấm sư tùy tiện phát h ỏ a ngũ phẩm phong cấm t i ể u sẽ phải chịu khiến trách đ à m triệu đại d u y ê n châu cường đại nhất phong cấm sư chính thức thất phẩm đình phong bổ sung phong cấm cũng không phải là phát họa dù là đạt tới cựu phẩm cấp bậc hắn cũng là có tư cách kết quả trực tiếp bị đánh bay cái này phong cấm đến cùng đạt đến loại nào cấp bậc cựu phẩm đ ỉ n h phong hay vẫn là vượt qua cựu phẩm ta thử xem t r ậ n văn gặp phong cấm loại uy lực này nhiếp liêu nguyên đường chủ ánh mắt ngưng trọng đồng dạng lấy ra một cọng lông bút đi vào trước mặt trám bên trên mực nước đồng dạng một điểm v ảnh hắn muốn v ẽ con lửa như đang sống đồng dạng nghiền áp tới lực lượng khổng lồ như sơn băng hải tiếu vị này chuyển thừa cảnh tứ trọng cừng giả Còn không có bước không phản ứng, kịp đàm trước i ệ u theo gót, l n trùng trùng trên vách tường, cuốn phun. Trong ngay mắt, mọi người tất cả đều yên tĩnh nói không ra lời. Lần nữa nhìn về phía cách đó không xa vẻ mặt lạnh nhạt tiểu sư thúc, chàn đầy hoảng g tươi mắt, tất mặt tiểu thúc, t ra r điệp điệp đâm đều đó đầy mọi lời. phía máu vào vách về vẻ cách cả sư ư xa sợ.、Trước、khi không biết huyền dạ đường chủ trên người đường vân rốt cuộc là cái gì cấp bậc t i ê u tính toán kinh ngạc còn có thể thừa nhận giờ phút này hai vị đường chủ chỉ là chữa trị đã bị đại đạo phán định khinh nhờn tại chỗ đánh cho trọng thương có n ố c cũng hiểu được huyền dạ trên người những này sợ là đã đạt đến bọn hắn không cách nào lý giải tình trạng lợi hại như vậy đường vân tinh tế trình độ có thể nghĩ tiểu sư thúc hội họa nhất định hao tốn không thiếu thời gian a hàm răng run lên phí đình đường chủ nhịn không được nói dùng bút lông họa mặc dù so đ i ề u khắc muốn tiết kiệm không thiếu thời gian khẳng định không phải thời gian ngắn có thể một lần là xong lúc này xem ra vị này tiểu sư thúc vì tại huyền dạ đường chủ trên người hội họa thành công tất nhiên bỏ ra vô số tâm huyết đại khái ba phút ta phần lớn thời gian còn là vì huyền dạ đường chủ có nhiều chỗ bộ lông quá nhiều dùng hỏa thiêu thật lớn một hồi nhớ lại thiếu niên hội họa lúc trắng cảnh kỳ trưởng lão giải thích nói mọi người lần nữa trầm mặc ba phút còn không ra thời gian thuế mao nói rõ họa những vật này đùa dỡn đồng dạng nói cách khác đây cũng không phải là tiểu sư thúc cực h ạ trong nháy mắt lần nữa nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên đồng thời sinh ra một loại cảm giác vô lực tiện tay họa họa đều lợi hại như vậy chính thức tu vi lại nên rất cường đại khó trách c h ấ n tiên tông đưa hắn mời ra về sau không có sợ hãi có cường đại như vậy tiểu sư thúc làm như hậu thuẫn ai cũng không sợ hãi à đã phong cấm cùng trần văn đều có tiêu hao huyền dạ đường chủ một người làm sao có thể liên tục chống lại vô số cự ma công kích gian phòng an tĩnh một hồi mặc thanh thành hơi nghi hoặc thanh âm vang lên tiêu tính toán h ỏ a tại trên người hắn hai dạng đồ vật rất lợi hại rất cường đại có thể chỉ cần tiêu hao trong cơ thể chân nguyên tịu i không khả năng vô cùng vô tận đã như vậy đối mặt cự ma tiếp tục không ngừng tiến công làm sao có thể một mình chống lại huyền dạ đường chủ nói ta một đối mặt cự ma liền trực tiếp đi tìm thủ lĩnh của bọn nó chỉ cần đem ma tướng các loại giết chết tiến công trận hình dĩ nhiên là hội tán loạn bắt giặc trước bắt vua vương một khi bị giết quân tâm tán loạn cũng tịu i không đủ gây sợ rồi huyền dạ đường chủ tiếp tục nói đương nhiên mấu chốt nhất chính là những cự ma này chứng kiến trên người của ta đường vân về sau trời sinh có chút sợ hãi thậm chí có chút ít liền chiến đấu cũng không dám chiến đấu quay người bỏ chạy cho nên mới có thể tại ngắn như vậy trong thời gian tự giải quyết bát đại phong cấm nguy cơ mặc thanh thành giật mình mặc kệ những cự ma này bởi vì sao lui về phía sau tiếp tục chiến đấu nhiều năm như vậy chúng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ liên minh cùng chư vị vui buồn cùng nhất tổn câu tổn nhất vinh câu vinh cho nên trước khi lời nói tiếp tục làm sổ chư vị tông chủ kính xin trở về chuẩn bị đi phí đình đường chủ thần sắc mặt ngưng trọng đạo linh nguyên cự ma là rút lui cũng không có nghĩa là nguy cơ đã giải trừ còn có ta muốn nhắc nhở một câu linh nguyên cùng cự ma sự tình ngoại trừ chư vị không hy vọng tiết lộ ra ngoài tạo thành khủng hoảng một khi biết được có người truyền bá cái này tông môn đừng nói linh mạch một đạo linh khí ta liên minh cũng sẽ không khiến chúng nó đạt được không chỉ có như thế còn có thể trở thành liên minh công địch không chết không nớt vâng mọi người tất cả đều thần sắc ngưng tụ một khi trở thành liên minh công địch đừng nói hai tam lưu tông môn tiêu tính toán thanh vân tông đã mất đi linh mạch tiếp tế không dùng được vài năm cũng sẽ được diệt vong tốt rồi nhất lưu tông môn tông chủ lưu lại nguyện ý trùng kích nhất lưu tông môn tông chủ cũng lưu thoáng một phát thương thảo nhất lưu tông môn công việc những người khác có thể đi thẳng bất quá không phải đi xa tùy thời chờ thống chi tiến hành tông môn bình xét phí đỉnh đường chủ tiếp tục nói rất nhanh nhị lưu tam lưu tông môn tông chủ tất cả đều lui xuống gian phòng chỉ còn lại có thập đại nhất lưu tông môn tông chủ cùng với muốn muốn sung kích nhất lưu tông môn mấy môn phái tổng cộng ba cái phong lôi tông thái du tông cùng với trạm giang tông cái này ba cái tuy nhiên đều là nhị lưu tông môn nhưng tông sư cảnh trưởng l a o tuy nhiên cũng có không ít tông chủ càng là đạt đến tông sư cựu trọng đình phong nếu là có được nhất lưu linh mạch có lẽ sớm đã đột phá chuẩn bị nhất lưu tông môn tư cách liên minh linh mạch Chỉ có ta h nhất lưu tông môn, muốn trở thành một trong số đó, nhất định phải đem mặt khác ể duy d lưu muốn trì tông trở một trong mặt tông cái môn, môn đem số đó, n ngạch cấp đoạn, 3 người các người, còn h cấp các có muốn muốn khiêu chiến t ô môn. công, n chiến thành công, chẳng khác nào tiến nhập 10 cái danh ngạch g một Khiêu khác cái t r o n g Gặp có người lưu lại, phí đình đường chủ cũng chẳng suy nghĩ gì phí có chủ đình nữa. lưu lại, suy tiên a muốn k h u c h i ế chân tông i ê n t hít sâu một hơi phong lôi tông tông chủ tần vấn thiên cắn răng nói ta cùng tần tông chủ ý kiến đồng dạng kính xin tiểu sư thúc thứ lỗi thái du tông tông chủ giang thái du đồng dạng ôn quyền ta cũng thế trạm giang tông tông chủ đồng dạng tràn đầy xấu hổ mở miệng gặp ba đại tông môn đều khiêu chiến cùng một cái tông môn phí đ ỉ n h đường chủ nhự nhữ mày mặc thanh thành cũng minh bạch tính toán của bọn hắn trên mặt không vui các ngươi thật đúng là tốt ý định đều muốn khiêu chiến c h â n tiên tông các ngươi tựu xác định ba cuộc tỉ thí có thể thắng hai trận tô ẩn nhữ mày thỉnh hắn rời núi chính là vì bảo trụ c r ấ n tiên tông nhất lưu tông môn địa vị mình cũng bày ra ra thực lực những người này còn xếp hàng tới như thế nào lão hổ không phát nghèo ngươi cho ta treo r ồ i chúng ta cũng không xác định nhưng chúng ta tất cả đều đột phá sắp tới không có nhất lưu linh mạch cũng chỉ có thể phí thời gian thời gian không cách nào tiến thêm hít sâu một hơi tần vấn thiên nói tông chủ bình xét dựa vào là ba cuộc tỷ thí lúc này trấn t i ê n tông tiểu sư t h u ố c tuy nhiên vô địch nhưng ngâu nguyên bọn người yếu đệ tử cũng quá bình thường về phần mặt khác tông môn c ò nói thật không dám khiêu chiến. Cũng đúng. Biết tính toán của bọn hắn, tô ẩn nhẹ gật đầu, tông chủ, đại trưởng trấn tiên tông thời kỳ giáp hạt, tầng không khiêu chiến. hắn, nhẹ chủ, hoàn toàn chính xác rất yếu, nhưng cũng không phải là không kỳ Cũng đúng. bọn ẩn bọn người vẫn toàn cũng giữa dám láo xác đại đầu, yếu, của lạc, c rõ là rất rắp b ệ n Nói pháp. đến đây mỉm cười nhìn về phía đ ộ c sư đường mọi người ta trấn tiên tông hiện tại nhận người chư vị còn có nguyện ý gia nhập ta tông môn chỉ muốn gia nhập ta liền cho các ngươi họa huyền dạ đường chủ đồng dạng đường vân cũng có thể một mình cho các ngươi họa kình thiên trận văn lời còn chưa dứt kỳ trưởng lão coi như trước vọt tới phía trước ta tiểu sư thúc ta cũng được ta vốn sẽ không tông môn gia nhập c h ấ n tiên tông vừa vặn ta không phải ham kình thiên t r ậ n văn cái kia không gọi sự tình chỉ là muốn hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát tạ o phúc nhân loại ta cũng đang có ý này lại có mấy cái trưởng lão tràn đầy hưng phấn vọt tới trước mặt khoe miệng co giật tần vấn thiên ba người miệng hà khai muốn nói điều gì lại thủy trung nói không nên lời cái này mấy cái mỗi một vị đều đạt đến chuyển thừa nhị trọng thậm chí rất cao hơn nữa đều là đ ộ c sư chiến lược phi phạm thực muốn gia nhập c h ấ n tiến tông vốn xếp hạng mười đại tông môn chót nhất vĩ gây chuyện không tốt một lần hành động siêu việt thanh vân tông trở thành đệ nhất huyền dạ đường chủ bọn họ đều là n g ư ờ i đ ộ c sư đường người nhưng bây giờ muốn gia nhập c h ấ n tiến tông ngươi chẳng lẽ cũng không sao muốn nói hay sao giang thái du cũng nhịn không được nữa cái này s ừ n g sốt một chút huyền dạ đường chủ gật gật đầu nhìn quanh một vòng mày nhắc lại Các người muốn thủ hộ đọc sư, sư, sư đường là liên minh là tối trọng yếu nhất đường khẩu một trong bởi vì đặc thù tính theo thành lập bắt đầu tự quy định không thể gia nhập bất luận cái gì tông môn hơn nữa không thể cùng bất luận cái gì thế lực thân cận chỉ có thể nghe theo liên minh phân phó huyền dạ n g ư ơ i thân là đường chủ không cần thiết hư mất quy củ bị thương phong cấm đường đường chủ đ à g triệu lúc này đã đi tới mặt mũi tràn đầy nghĩa chính ngôn t ử ách huyền dạ đường chủ nghẹn lời đối phương nói là sự thật đ ộ c sư quá mức đáng sợ nếu như không có loại này điều ước hạn chế mười đại tông môn khẳng định đã sớm dối loạn gặp vị này khai đổi tần vấn thiên ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích hay vẫn là phong cấm đường đường chủ tốt bất quá ý nghĩ này còn không có chấm dứt chỉ thấy vị này nghĩa chính n ô n từ đường chủ vẻ mặt cung kính đi vào tô ẩn trước mặt tiểu sư thúc ta phong cấm đường không có cái quy củ này coi như là đường chủ cũng có thể kiêm nhiệm mặt khác tông môn trưởng lão ngươi xem để cho ta làm trưởng lão như thế nào đệ tử cũng được yên tâm ai dám tìm chúng ta phiền thoái cướp đoạt chúng ta chấn tiên tông nhất lưu tông môn danh sưng ta tuyệt đối đánh chính là bọn hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác t i ể u sư thúc ta trận văn đường cũng có thể nhiếp liêu nguyên đường chủ cũng tới đến trước mặt tần vấn thiên bọn người nguyên một đám hai mặt nhìn nhau nhanh muốn điên rồi bọn hắn dám khiêu chiến chân tiên tông cũng là bởi vì tầng giữa không đủ cường thật muốn đem những đường chủ này trưởng lão đều kéo vào đi còn thế nào so thìm hai vạ a lúc này thời điểm theo liên minh kéo người thuộc về phạm quy a nếu như chúng ta cũng nói theo về sau cái gọi là tông môn bình xét còn có cái gì ý nghĩa giang thái du lại nhịn không được nói theo kỳ trường lão cười dịu dàng nhìn qua vậy ngươi hỏi ta muốn hay không gia nhập các ngươi tông môn khoe miệng co lại giang thái du nói kỳ trưởng lão có ý tứ là muốn cái dám ăn đâu gia nhập ngươi tông môn chưa tỉnh ngủ à? kỳ trường lão sắc mặt chấm xuống tin hay không lão tử hiện tại liền đem ngươi đọc ách độc ngươi đổi tên giang đại du cho ngươi bảy cái đạo lữ toàn bộ một mình trong phòng giang thái du khuôn mặt trắng bệnh ngươi mời người trong liên minh gia nhập người khác cũng muốn có thể gia nhập mới được vị này tiểu sư thúc rất rõ ràng có như vậy hiệu triệu lực tốt rồi đừng quay dối lại để cho tiểu sư thúc chính mình làm quyết định biết rõ mấy vị này ý tứ phí đình nhịn không được lắc đầu trực tiếp theo liên minh kéo người đích thật là phạm quy đã phạm quy quên đi lắc đầu tô ẩn không tại vấn đề này bên trên tiếp tục dây dưa mà là tay phải mạnh m à vỗ cái này con rùa đen là ta nuôi lớn bây giờ là ta trấn tiên tông trường lão các ngươi có thể thắng được nó thành làm nhất lưu tông môn t i ể u trở nên rất dễ dàng thắng không nổi t i ể u không có biện pháp rồi con rùa đen tần vấn thiên giang thái du bọn người con mắt sáng ngời cái này con rùa đen thoạt nhìn rất là bình thường bên ngoài thân cũng không có gì yêu nguyên có lẽ rất dễ dàng đối phó có lẽ có thể nhẹ nhóm đánh bại thật sự có thể thử tần vấn thiên nói đương nhiên t ô ẩn cười nhạt một tiếng cái kia tốt hít sâu một hơi tần vấn tiên tiến về phía trước một bước không người ôm quyền vậy thì mời để cho ta lĩnh g i á o thoáng một phát quy trưởng lao cao chiêu chỉ là một cái mà nói chỉ sợ còn chưa đủ nếu không ba người các ngươi cùng lên đi tô ẩn nói t ố t tuy nhiên xem cái này đầu con r ù a đen không được t ố t lắm nhưng tiểu sư thuốc sủng vật có lẽ không đơn giản giang thái du cùng trạm giang tông tông chủ đồng dạng đi đến trong đại địa gian nguyên một đám khí thế như cầu rồng ba người đều là tông sư cựu trọng đ ỉ n h phong nhất nhân vật thực lực kinh người tỉnh thoáng một phát gặp thằng này còn đang ngủ tô ẩn nhữ nhữ mày một cái tắt chịu tới chủ nhân con rùa đen t r ầ m rãi ngầm đầu trong mắt có chút mê mang tình huống trước mắt còn không có biết rõ ràng vừa rồi uống nhiều lắm đầu có chút chóng mặt mấy vị này tông chủ cùng với ngươi tỷ thí ngươi cùng bọn họ chiến đấu một hồi sớm nói cho ngươi biết chỉ chỉ có thể thắng không cho phép bại thất bại về sau uống rượu hòa hảo ăn đều không có n g ư ờ i phần tô ẩn khẽ nói là con rùa đen rụt rụt cổ không để cho ăn không để cho uống vậy làm sao có thể làm bắt đầu đi gặp cái này con rùa đen đến bây giờ còn có chút ít mơ hồ tần vấn thiên cùng còn lại hai người đúng rồi cái ánh mắt hét lớn một tiếng đi đầu bay tới kiếm khí gào thét hóa thành từng đạo kiếm khí còn lại hai người đồng dạng thi triển ra toàn lực ba người liên hợp truyền thừa nhị trọng thậm chí tam trọng cường giả cũng không dám n g ạ n kháng phí đỉnh chủ thâm thầm nhắc nhở thuốc đường đầu, đang muốn nhắc nhở tiểu sư gật tiểu k ông nên khinh con đen địch, chỉ thấy rùa một i ệ n g đ nhiên Ông, mở một ra. đạo vừa thô vừa to lôi điện tại nó trong miệng hội tụ càng tụ càng lớn thời gian nháy con mắt cho người một loại lôi đình r ầ m rạp hạo kiếp tiến đến cảm giác. Giang, giác giang giác giang giác giang giác bay tới tần vấn thiên giang thái du ba người còn không có kịp phản ứng đã bị ba đạo lôi điện đánh trúng từ không trung đồng thời ngã xuống tóc tặc lên toàn thân khét lẹt nằm dạp trên mặt đất đủi không ngừng run r u dày phí đình sửng sốt lôi điện cái này đầu con rùa đen vậy mà có thể phóng thích lôi điện chi lực còn thoáng một phát liền đem ba vị tông sư cựu trọng đ ỉ n h phong cường giả điện mất đi sức chiến đấu đây là cái gì tu vi chính tràn đầy khiếp sợ chỉ thấy trước mắt đồng dạng có một đạo lôi điện bổ tới sửng sốt một chút vội vàng về phía trước nhìn lại chỉ thấy huyền dạ đường chủ đàm triệu nhiếp liêu nguyên cùng với chư vị ở đây trường lão mạc thanh thành bạch chiêm thanh bọn người tất cả đều đầu đ ầ y cháy đen nằm trên mặt đất run rẩy trong cơ thể lực lượng vận chuyển muốn chống lại lạch cạch nằm trên mặt đất miệng sùi bậm mép không ngừng run rẩy ở bên trong đã nghe được tiểu sư thuốc tràn đầy không vui quát lớn lão mạ ngươi làm cái gì ta cho ngươi cùng những người kia tỉ thí ngươi đem đẩy phòng người điện trở mình làm gì chủ nhân ngươi chưa nói thanh mấy người ta xem bọn hắn đều tại dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi t i ể u điện lấy chơi quá đừng trách pha ta t đây là cực nhạc dạy ta hắn nói chỉ cần không nghe chủ nhân lời nói dùng sức điện chủ nhân nhất định sẽ cao hứng lao quy tràn đầy uy khuất cao hứng sắc mặt tái nhuận tô ẩn bụng lấy cái chán không nghĩ tới đến ngươi so con lửa còn không đáng tin cậy cái gì đồ chơi mà ta chỉ là cho ngươi đối phó thoáng một phát tần vấn thiên b ọ n người cho cái lợi hại nhìn một cái lại để cho bọn hắn biết rõ c h ấ n tiên tông không phải tùy ý có thể khi dễ ai bảo ngươi liên trưởng lão đường phong cấm đường đường chủ đều điện mấu chốt còn có đại d u y ễ n hoàng đế thanh vân tông tông chủ trước khi còn cảm thấy con rùa đen làm việc c ổ n trọng ai ngờ quá đặc sao không đáng tin cậy rồi được rồi trở về hảo hảo giáo hấn thoáng một phát đại ma vương đều là cái này hai hàng loạt giáo về phần lao quy hay vẫn là rất đơn thuần chương một trăm năm mươi hai linh n g uên y đã qua nửa ngày phí đình bọn người mới thanh tỉnh lại nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh nói không ra lời trước khi còn nghĩ đến hảo hảo tu luyện là không phải có thể cùng tiểu sư thuốc so sánh náo loạn nửa ngày đối phương sủng vật đều không bằng một thời gian nháy con mắt điện trở mình trong phòng tất cả mọi người loại thực lực này vinh hẳn g cảnh đều rất khó chống lại a khó trách đại d u y ễ n hoàng thất vương miện g có thể bị một đầu con lừa luyện hóa mạnh như vậy đừng nói vương miệ n g rồi t i ê u tính toán bạch triển phong sống lại khẳng định cũng sẽ bị đánh chính là giang rơi đầy đất phí đường chủ tiểu sư t h u c là chúng ta không biết lượng sức nhất đẳng tông môn hay vẫn là đợi về sau có thực lực rồi nói sau tần vấn tiên bọn người giờ mới hiểu được tranh l ệ n h tràn đầy hề mải ba cuộc t ỷ thí tiểu sư thúc bọn hắn khẳng định chiến thắng không nổi vị này quy trưởng lão cũng đánh không lại t i ể u tính toán có thể thắng được đệ tử thì như thế nào về phần mặt khác tông môn muốn thắng qua cơ hồ càng không khả năng xem ra nhất lưu tông môn nhất định là một điểm hy vọng cũng không có ba vị tông chủ chấm đã thấy bọn họ chán trường muốn rời khỏi phí đình đạo không biết phi đường chủ còn có cái gì phân phó giang thái du tông chủ không người đại duyên châu nhiều hơn nữa ra ba cái nhất lưu tông môn tài nguyên bên trên khẳng định không đủ nhưng nhiều ra ba vị truyền thừa cảnh c a o thủ hay vẫn là rất dễ dàng phí đình đạo đường chủ ý gì nhìn nhau ba người cảm thấy hô hấp có chút r ồ n r ậ p ngồi xuống trước đã đây cũng là ta lưu lại chư vị ý tứ phí đình nói một tiếng mình cũng tại chủ vị ngồi xuống chư vị đều biết t mọi người tất cả đều xứng sở chỉ có bạch chiêm thanh mặc thanh thành cùng số ít người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hẳn là đã sớm biết được mấy thứ gì đó tuy nhiên con người làm ra chế tạo linh mạch không bằng tự nhiên linh mạch như vậy bền bỉ nhưng một đầu nhất đẳng linh mạch như trước có thể cho một cái nhất lưu tông môn mấy vạn đệ tử tiếp tục sử dụng năm năm thời gian như vậy tính toán ra tụ linh sư cường thịnh trở lại không ăn không uống cũng rất khó hội tụ thành công a trước khi không có nghĩ lại qua vấn đề này giờ phút này thoạt nhìn sắp thực có chút không đúng không có lại để cho mọi người nghi hoặc quá lâu phí đình giải thích nói tụ linh sư là có thể hội tụ linh mạch nhưng linh khí cũng không phải là theo lăng không s i ê u tập mà là theo linh nguyên trường hà ở bên trong lấy được linh nguyên trường hà là linh nguyên nội một đầu năm năm mới sẽ xuất hiện một lần cực lớn dòng sông trong đó không chỉ có có nguyên vẹn nhất đ ẳ n g nhị đ ẳ n g linh mạch còn có đủ loại thiên tài địa b ả o liên minh lúc trước quy định năm năm tiến hành một lần tông môn bình xét liền cùng với thứ này xuất hiện quy luật có quan hệ phí đỉnh đường chủ đạo mọi người nhìn nhau riêng phần mình từ đối phương trong mắt thấy được không giải thậm chí có một đầu có thể ẩn chứa linh mạch dòng sông cái này cũng thật là quỷ dị a phí đường chủ ý tứ cái này đầu linh nguyên trường hà sắp tới tựu i có thể mở ra chúng ta có tư cách vào nhập tân vấn thiên kịp phản ứng mang trên mặt kích động dựa theo bình thường quy luật trường hà sẽ ở hai mươi ngày sau mở ra nhưng là sáu ngày trước xuất hiện biến cố dòng sông tùy thời đều sẽ xuất hiện linh nguyên cự ma gần đây như thế điên cuồng cũng c ù n g chi có quan hệ phí đình đường chủ nói trong đó cũng không có thiếu bảo vật đối với cự ma tu luyện có cực cho cái chúng tộc, chỗ. trợ một ta tranh đoạt tiêu giúp sông, hai điểm lớn, là nên, hơn vạn năm này nhanh qua, bởi vì dòng sông rộng rãi mà bên trong xuất hiện thứ đồ vật quá nhiều một chủng tộc trong thời gian ngắn rất khó siêu tập sạch sẽ hơn nữa song phương thực lực không kém nhiều cho nên cho tới nay tất cả mọi người là phân bờ mạ cá không can thiệp chuyện của nhau t i ể u tính toán có chút ngăn trở cũng không ảnh hưởng toàn cục mọi người giật mình cái này xem như đ ạ i lục lớn nhất bí mật p h í đình đường chủ nói tiếp lần này bởi vì xuất hiện biến cố linh nguyên cự ma có chút điên cuồng tuy nhiên cái này một lớp thế công bị tiểu sư thúc thủ đoạn ngăn trở nhưng ta cảm thấy linh nguyên trường hà một khi xuất hiện nhất định sẽ càng thêm kịch liệt vô cùng có khả năng xuất hiện không để ý thương vòng tiến công thậm chí dốc sức l i ề u mạng không đ ể cập tới trước chuẩn bị ta sợ năm nay đem không có linh mạch cho chư vị cấp cho một vạn năm qua cũng có thể chung sống hòa bình vì sao lần này như thế điên cuồng mặc thanh thành không giải cụ thể nguyên nhân ta cũng không biết nhưng liên minh tinh thông cự ma ngự trưởng lão nghe lén qua bọn hắn trao đổi hình như là cự ma vương truyền đến liều mạng lệnh trong một tháng phải công phá phòng tuyến của chúng ta nếu không toàn bộ s ử tử phí đình đường chủ lắc đầu quan hệ đại d u y ễ n châu sinh tử tồn vong liên minh mới phá lệ đem tin tức nói cho chư vị tông chủ nghe mọi người cộng đồng nghĩ biện pháp những tin tức này là liên minh lớn nhất bí mật cũng là áp đảo rất nhiều tông trên cửa bảo đảm nếu như không phải đã đến không cách nào giải quyết trong lúc nguy cấp không có khả năng tiết lộ mọi người giờ mới hiểu được tới t ô ẩn nháy con mắt còn thật xui xẻo mới rời núi t i ể u gặp được như vậy cái tình huống hơn nữa xuất hiện biến cố cùng hắn ly khai cấm điệu thời gian giống nhau ngẫm lại đều cảm thấy phiền muộn cho chút thời gian yên tĩnh tu luyện hèn m ọ n bỉ ổi phát d ụ không được sao đường chủ hay vẫn là nói ra ý nghĩ của ngươi à chúng ta đối với linh nguyên cùng cự ma đều chưa quen thuộc nên chiến đấu hay vẫn là muốn những biện pháp khác chỉ cần ngươi làm ra quyết định chúng ta nghe theo là tốt rồi bạch chiêm thanh đạo mọi người đồng thời gật đầu hiện tại tối kỵ nhất người thường trong sự quản lý đi liên minh đối kháng linh n g uyên cự ma trọn vẹn hơn một vạn năm cực kỳ có kinh nghiệm do bọn hắn quyết định tuyệt đối so với chính mình những người thường này tới tốt lắm ý của ta là thừa dịp hiện tại cự ma triệt thoái phía sau chúng ta trước chạy tới trường hà xuất hiện địa phương đóng quân một khi đối phương tiến công cũng có thể biên phòng thủ bên cạnh s i ê u tập tài nguyên nếu không một khi tốt nhất địa lợi bị cự ma chiếm cứ chúng ta còn muốn lật bàn tự khó khăn c h ầ m tư thoáng một phát phí đỉnh đường chủ đạo ân phí đường chủ nói không sai tới trước địa phương bố trí phòng ngự khẳng định so tiến công m u ố n chiếm tiện nghi hai vị tông chủ gật đầu mặc thanh thành nói có thể như vậy tự nhiên tốt nhất nhưng ta có hai cái nghi vấn thứ nhất linh n g uyên trường hà mỗi lần xuất hiện địa điểm là tùy cơ hội hay vẫn là cố định thứ hai đã chúng ta nhân loại có thể tìm được địa điểm này m u ố n chiếm cứ ngươi như thế nào xác định hiện tại không có bị cự ma chiếm cứ nếu là bọn họ đã sớm thủ ở chỗ đó ôm cây lợi thỏ chúng ta nên như thế nào ứng đối mặc tông chủ theo như lời chính là ta một mực lo lắng thấy hắn nói đến một chút từ bên trên phí đình gật đầu nói linh nguyên trường hà mỗi lần xuất hiện địa điểm tuy nhiên không cố định nhưng phạm vi kém cũng không lớn dĩ vãng mọi người lẫn nhau kiếm kỵ không muốn triệt để vạch mặt chỉ là riêng phần mình c h ấ n thủ riêng phần mình một bên nước giếng không phạm nước sông mà lần này như thế điên cuồng ta sợ vô cùng có khả năng áp dụng cực đoan biện pháp cho nên ý của ta rất đơn giản muốn mang mấy người hãy đi trước dò xét một phen làm tiếp lựa chọn dò xét ân phí đình gật đầu đem ý nghĩ của mình nói ra liên minh cừng giả cùng hắn giao chiến nhiều năm mỗi người trên tay đều chạm phải cự mau m tươi một khi tiến vào rất dễ dàng sẽ bị phát giác bởi vậy chuyện này chỉ có thể lại để cho chưa bao giờ tiến vào qua linh n g uyên tu luyện giả đi làm mà đại d u y ê n châu thực lực mạnh nhất đúng là chư vị cho các ngươi lưu lại tự là hy vọng có ai có thể chủ động tiến về vì đại d u y ê n châu tranh thủ càng lớn cơ hội cái này mọi người chẳng mặc nguyên lai mục đích của đối phương là cái này cứ việc không có đi qua linh n g uyên nhưng trong đó mức độ nguy hiểm vẫn là có thể đoán được tùy tiện tiến vào gây chuyện không tốt hội triệt để vẫn lạc phí đường chủ nếu như chúng ta đi qua có phải hay không có cơ hội chủng kích chuyển thừa cảnh cắn răng tần vấn thiên hỏi đó là tự nhiên linh nguyên bảo vật không ít chỉ cần kỳ nộ g đầy đủ thành công đạt được đột phá cơ hội cũng không phải là không có khả năng phí đình gật đầu ta đây đi tần vấn thiên gật đầu trấn tiên tông trở nên so trước kia càng cường đại hơn dựa theo tình huống bình thường phong lôi tông muốn muốn súng kích nhất lưu tông môn ít khả năng cùng hắn một m ự c chờ thẳng đến tuyệt vọng còn không bằng phân đấu một lần về phần nguy hiểm tu luyện giả nếu như ngay cả điểm ấy nguy hiểm cũng không dám đi bước lên thì như thế nào có sở thành t i ự u ta cũng đi giang thái du đồng dạng gật đầu rất nhanh ba cái nhị lưu tông môn tông chủ toàn bộ báo danh thiên cương môn tông chủ hứa thiếu khanh cũng đồng dạng báo danh đ ă n g báo tên chỉ là ba vị tông sư cửu trọng một vị trọng thương tông chủ phí đình n h u nhữ mày không đến truyền thừa cảnh tiến vào linh uyên thật sự quá nguy hiểm còn có ai không gian phòng trầm mặc không có người trả lời phí đình sắc mặt có chút khó coi kỳ thật cũng không thể trách những tông chủ này hưởng thụ nhiều năm hòa bình sớm đã không có liên minh mọi người cái chủng loại kia nhiệt huyết ta đi thôi yến t ĩ n h một lát mặc thanh thành đạo n g ư ơ i phí đình nhữ nhữ mày mặc thanh thành là đại d u y ê n đệ nhất tông môn tông chủ thực lực đầy đủ nhưng địa vị thái tôn sùng rồi một khi xuất hiện nguy hiểm sợ sẽ khiến rất lớn dung chuyển không cần lo lắng nếu như ta xảy ra chuyện thanh vân tông tự sẽ có người tiếp nhận vị trí của ta hơn nữa ta dù chưa đi qua linh uyên lại đối với hắn biết đến rất nhiều biết rõ hắn lo lắng cái gì mặc thanh thành mỉm cười thanh vân tông gần sát liên minh hơn nữa địa vị tôn sùng làm như tông chủ t i ê u tính toán không có đi qua linh uyên đối với bên trong một ít hoàn cảnh nguy hiểm các loại cũng là có nhất định hiểu rõ mười ba vị tông chủ hoàn toàn chính xác thuộc hắn phù hợp cái này phí đình cũng không có trực tiếp đáp ứng mà là quay đầu nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên kỳ thật trong lòng hắn thích hợp nhất chính là vị này tiểu sư thúc tu vi thâm bất khả c h ắ c nếu là có thể đủ đi vào dò xét tất nhiên có thể toàn thân mà quay về chỉ là đối phương mắt xem m ũ i xem tâm không có một điểm muốn ghi danh bộ dạng chẳng lẽ cảm thấy linh n g uyên không có gì như dạng cao thủ chẳng thèm ngó tới có khả năng tiện tay dùng bút lông họa phong cấm trận văn đều lợi hại như thế nhưng hắn kia sợ hãi cự ma trưởng ạ i đối phương t ớ c chỉ coi có khác mặt, một thật t không hồi, không những danh, phí đình đành phải h sợ Đợi đúng đâu. người là lại vào báo dài i một t ế chính muốn xác mặc chỉ định xuống, do thanh thành thấy muốn xuống, một xét, đi vị do vào giò lão đường phó đường chủ trong suốt có được thanh vân tông truyền thừa xem như m à q u ê n sư h i n h đường chủ đi vào phòng trong suốt muốn nói lại thôi trạm phó đường chủ có chuyện nói thẳng tự là linh n g uyên sự tình ta đã cùng rất nhiều tông chủ nói phí đình đạo. vâng nhẹ nhàng thở ra trong suốt nói huyền dạ đường chủ đánh tan linh nguyên cự ma về sau chúng ta một mực c h ấ n thủ sợ chúng đi mà quay lại ngay tại vừa mới linh nguyên kịch liệt lắc lư linh khí cấp tốc hội tụ bầu trời xuất hiện vô số hào quang không có gì bất ngờ xảy ra linh nguyên trường hà tức sẽ xuất hiện cái này mạnh ma đứng dậy phí đình đồng tử co rụt lại tràn đầy không thể tin được ngươi xác định không có nhìn lầm dựa theo hắn suy tính t i ê u tính toán trường hà có thể xuất hiện cũng cần vài ngày công phu đầy đủ sớm đi vào giò xét đầy đủ bọn hắn bài binh bố trợ như thế nào trực tiếp xuất hiện thoáng một phát làm rối loạn trước khi sở hữu bố trí ta một trăm phần trăm xác định cái này là vừa vặn ghi chép hình ảnh trong suốt cổ tay khe đảo một cái ngọc bài xuất hiện tại lòng bàn tay nhẹ nhàng sờ ông hào quang bắn ra b ố n phía một đạo màn sáng xuất hiện ở trước mặt mọi người một mảnh rộng lớn bao la b ắ t ngát thiên địa hào quang huyền nổi giữa không t r ú n g tựa như một đạo tinh hà chiếu rọi tứ phương linh khí hội tụ mà lên hình thành một mảnh dài hẹp cực lớn vòi rồng phảng phất đem trọn đầu tinh hà nắm dơ lên có thể chứng kiến địa phương lao nhanh nước chảy như ẩn như hiện phát ra thanh âm điếc thai nhức ó c giống như đại giang đổ tại sao có thể như vậy phí định khuôn mặt trắng bệnh trở thành đường chủ về sau hắn trải qua nhiều lần trường hà xuất hiện biết rõ đối phương ghi chép hình ảnh không có một điểm sai lầm dù vậy như trước có chút không dám tin tưởng có lẽ h ò a huyền dạ đường chủ trên người đường vân có quan hệ tuy nhiên lại để cho thâm viên cự ma rút đi thực sự đã dẫn phát một ít không biết tên biến cố không có gì bất ngờ xảy ra một nén nhang trong thời gian trường hà tất nhiên xuất hiện trong suốt vội hỏi chúng ta phải mau chóng phái người bằng không thì ta sợ linh mạch các loại bảo vật sẽ để cho cự ma nhanh chân đến trước làm như đối địch song phương chính mình không chiếm được đối phương cũng không chiếm được không có vấn đề gì cùng lắm thì tất cả mọi người không tiến bộ như trước có thể duy trì cân đối chỉ khi nào một phương đ ạ t được mặt khác một phương không chiếm được t r ê n lệch sẽ càng lúc càng lớn đến lúc đó còn muốn đuổi theo t i ể u khó khăn một nén nhang sắc mặt trắng bệnh phí đình vây quanh gian phòng loạn c h u y ể n thời gian quá ngắn t i ể u tính toán đem mặt khác tông chủ toàn bộ kêu đến cũng không còn kịp rồi chớ nói chi là lại đi tổ chức những người khác rồi biến mất những người này trợ giúp mà nói dựa theo liên minh những ngày này tổn thương muốn thắng qua điên cuồng cự mà quá khó khăn thậm chí nói hoàn toàn không có khả năng chống cự bất trụ vạn năm thủ vững sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát cắn răng như là làm ra quyết định gì đó thân thể khẽ cong phí đ ỉ n h không người ô m quyền tiểu sư t h u ố c chư vị có thể cùng bọn ta cùng một chỗ cộng đồng thủ vệ nhân tộc bên này linh y ê n trường hạ nghĩa bất dung từ đây là chúng ta phải làm một khi thủ vệ không được năm nay linh mạch chẳng khác nào đã không có chúng ta nhất định sẽ hết sức rất nhiều tông chủ vội vàng đứng dậy tổ bị phá chứng có an toàn liên minh ngăn không được những c ử ma này mà nói bọn hắn khẳng định càng ngăn cản không nổi một khi mặc kệ ly khai linh uyên tông môn tất nhiên sẽ bị tan vỡ cho nên đáp ứng không phải là vì cứu liên minh mà là tự cứu thấy mọi người đều đáp ứng cũng đều nhìn về chính mình tô ẩn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ chỉ tốt nhẹ gật đầu được rồi ta cũng đi qua hắn chỉ có tông sư k i ự u trọng tu vi thật sự không muốn lẫn vào có thể tình huống trước mắt không đáp ứng nhất định sẽ thụ người nghi vấn hoặc lên án không bằng qua đi xem có lao quy tại có lẽ vấn đề không lớn thật sự không được đem thuyền lớn khai ra đến tùy tiện đụng đa tạ tiểu sư thúc phí đình lúc này mới nhẹ nhàng thở ra vị này đi qua bọn hắn chẳng khác nào an toàn làm ra quyết định phí đình đi đầu dẫn đường thời gian không dài đi vào trường lão điện phía dưới trong sân cốc một đạo cự đại phong cấm xuất hiện tại trước mắt hào quang lưu chuyển mấy vị hắc y binh sĩ thủ hộ đường chủ phong cấm phía trước rộng lớn trên bệ đá trên trăm cái nhân ảnh đã đi tới phí cung từ sung bọn người đứng thẳng trong đó linh nguyên trường hà đã xuất hiện vừa muốn r ử a vào chư vị rồi nhìn quanh một vòng phí đỉnh con mắt rơi vào hơn hai mươi cái nhân ảnh trên người đường chủ yên tâm chúng ta t u tính toán liều chết cũng sẽ không lui về phía sau một bước mọi người đồng thời gật đầu ân p h í đình gật gật đầu nhìn về phía tô ẩn bọn người giải thích nói bọn họ là tụ linh đường người trường hà xuất hiện có thể thu hoạch bao nhiêu căn linh mạch đạt được bao nhiêu tài nguyên chủ yếu giữa cố gắng của bọn hán mà mục đích của chúng ta rất đơn giản c h ấ n thủ một phương phòng ngừa cự ma qua tới quấy rối bảo hộ an toàn của bọn hán thì ra là thế mọi người gật đầu trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ tò mò tụ linh đường cùng độc sư đường phong cấm đường đều là nửa phong bế đường khẩu trong đó cái gọi là tụ linh sư cũng là tông môn không có chức nghiệp tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy tô ẩn đồng dạng tràn đầy hiếu kỳ nhìn sang nghe nói loại tu luyện này người có thể đem thiên địa rời g i ạ c linh khí hội tụ thành linh mạch cung cấp cho tông môn vô số đệ tử tu luyện t i ự u tính toán tại bát đại đường địa vị cũng đều là cực cao trước mắt một đám người tất cả đều là sáu bảy mươi tuổi l ã o giả tu vi không tính rất cao đại bộ phận đều tại thần cung năm lục trọng mạnh nhất cũng không quá đáng thần cung bắt trọng yếu đích thậm chí chỉ có hoa phàm thoạt nhìn hết sức bình thường hơn nữa nhìn bộ dáng nghiên kỷ không thể so với phí đình bọn người nhỏ nói rõ tiềm lực đã hết lại muốn tiến bộ khó khăn tô ẩn nhữ mày tụ linh sư hội tụ thiên địa linh khí không cần nghị cũng biết tu luyện tài nguyên sẽ không thiếu khuyết hơn nữa liên minh coi trọng trình độ như thế nào tu vi đều thấp như vậy chẳng lẽ cường giả đều không có tới một đầu nhất đẳng linh mạch lực lượng sao mà khổng lồ đừng nói thần cúng cảnh Coi như là tụ u muốn chuyển tiểu nguyên đầu, hiểu vi giờ, nghi tới, lại biết của chế, cũng rất khó làm đến. Nhìn ra nghi ngờ của mặc có thể không chế, tiểu sư thúc cũng biết nguyên nhân. Tô ẩn lắp đầu, đây chính ta ra thanh rất thành thể Tô tình. t bây bọn âm nhân. đây không ngờ không không làm mà đến. Nhìn hắn, hắn ẩn hắn khó lắp là sư sự linh sư là do từ nhỏ t i ể u đối với linh khí cực kỳ mẫn cảm tu luyện giả bồi dưỡng mà thành những người này theo hội tụ đạo thứ nhất linh khí bắt đầu tựu i không phải là vì tăng lên tu vi của mình mà là đem thân thể trở thành vật dẫn trở thành loại bỏ khí loại bỏ khí tự là theo tu luyện bắt đầu mục đích của bọn hắn không phải đem linh khí hợp thành nhập đan điển biến thành thuộc về mình chân nguyên mà là thông qua thân thể chuyển rời đến một cái khác địa phương hình thành linh mạch ánh mắt lộ ra khâm phục chi ý mặc thanh thành chậm rãi nói đem bản thân trở thành hấp thu linh khí hội tụ linh mạch công cụ đối với linh k h í tiến hành chiết xuất thu thập nói trắng ra là đan điển của bọn hắn theo bắt đầu tu luyện t i ê u tàn phá rồi cùng cái phêu đồng dạng không cách nào chứa đ ư ợ c mảy may chân nguyên bằng không thì hội tụ đại lượng linh khí đồng thời rất dễ dàng bị đang sống bể bụng mà chết cái này chấn động toàn thân tô ẩn h i ể u được tràn đầy không thể tin được nói như vậy tụ linh sư căn bản cũng không phải là tu luyện giả mà là giao thân s ắ c rèn luyện thành trạm t r u n g chuyển có thể hấp thu linh khí lại không thể chứa đ ư ợ c có thể đối với linh khí cảm ứng mẫn cảm thuyết minh thiên tư vượt xa quá thường nhân đem đan đ i ể n của bọn hắn làm h ư lại để cho hắn từ nhỏ biến thành chuyển hóa linh khí công cụ cái này là cái gọi là tụ linh sư cũng quá tàn nhẫn đi loại này chức nghiệp cũng nên có người đi làm ngươi không làm ta không làm không có linh mạch còn thế nào xuất hiện cao thủ như thế nào chống cự thâm viên cự ma làm cho nhân loại trở nên càng mạnh hơn nữa biết do ý nghĩ của hắn m ặ c thanh thành cười khổ tô ẩn nói không ra lời đúng vậy a đã phân ra các loại chức nghiệp muốn có người hy sinh có người đi làm thật giống như kiếp trước cống thoát nước công nhân bảo vệ môi trường công nhân nếu như mỗi người đều cảm thấy khổ cảm thấy tạng mà không làm mà nói thế giới chẳng phải trở nên vừa dơ vừa loạn tụ linh sư là không có thể hấp thu linh khí vì chính mình sử dụng vì liên minh trả giá rất nhiều nhưng liên minh cũng sẽ không b ạ t đ á i luyện đan đường đại bộ phận đan g dược đều bị bọn hàn phục dụng cho nên cứ việc không có đan điền không cách nào hội tụ chân nguyên thực sự đều có thực lực mặc thanh thành đạo loại thực lực này có lẽ đối với tuổi thọ gia tăng có hạn a tô ẩn nhữ mày bình thường tu luyện giả thoát trần hóa p h ả m quá trình thân thể linh hồn đều cũng tìm được tẩm bổ triệt để thoát thai hoàn cốt tuổi thọ bởi vậy kéo dài đến mấy trăm tuổi thậm chí càng lâu đơn thuần phục dụng đan dược tăng lên thực lực không có c h â n nguyên hoàn toàn chính xác sẽ không sống quá lâu một trăm tuổi tựu i là cái cực hạn có thể thì tính sao m ặ c thanh thành lắc đầu hỏi độc sư tuổi thọ tựu i cao sao tô ẩn trầm mặc Độc sư, cả sư, năm g cùng à làm là y kịch độc làm bạn, thực lực bạn, t n lên vô cùng nhanh, nhưng g vô t r ă tuổi, đã tính toán thọ, i đã đ cao ể mươi ấy t r ớ c k tám tuổi m ặ c thanh thành nói liên minh tu luyện giả bình quân tuổi thọ chỉ có hơn năm mươi tuổi có thể ngăn ở cự ma trên vạn năm không cách nào vượt qua lôi chỉ nửa bước thậm chí liền rất nhiều người bình thường đều không biết rõ tình hình liên minh dựa vào là cũng không phải cường giả chấn áp mà là vô số người che g i ả mang mọc không ý kỵ tử vong cái này tô ẩn trái tim mạnh mà co lại cảm giác ở sâu trong nội tâm bị cái gì xúc động tuy nhiên hắn không biết tông môn bình quân tuổi thọ là bao nhiêu nhưng c h ấ n tiên tông vô cùng nhiều người phía trước đều đạt tới trăm tuổi đã ngoài rồi không nói mà khác ngâu nguyên trưởng lão ít nhất hai trăm tuổi đã ngoài rồi đạt tới tông sư cảnh không bệnh vô thai dưới tình huống sống năm trăm năm không thành vấn đề liên minh bình quân tuổi thọ cũng chỉ có hơn năm mươi thật là khiến người khó có thể tưởng tượng theo như cứ như vậy tính toán lời nói tụ linh sư đã xem như cao thọ rồi hơn nữa một khi tiến vào linh n g uyên hội có vô số cao thủ bảo hộ bất luận kẻ nào cũng có thể chết bọn hắn không thể chỉ bằng vào điểm ấy tựu đủ có thể khiến không ít người nguyện ý đi làm mặc thanh thành đạo ân tô ẩn lúc này mới nhẹ gật đầu cảm giác trái tim ở bên trong có nhiều thứ tại dần dần hòa tan tuy nhiên đến cái thế giới này mười năm rồi nhưng một mực tại cấm địa học tập đủ loại kỹ nghệ đi ra về sau lại là tông môn gặp được nguy cơ đủ loại người đến tìm phiền thoái cho nên đối với cái thế giới này hắn không có quá nhiều lòng trung thành cũng không có quá nhiều ý thức trách nhiệm thầm nghĩ tìm một chỗ yên tĩnh trải qua thuộc tại cuộc sống của mình lúc này nghe được liên minh vì nhân loại trả giá không tiếc hy sinh tánh mạng nội tâm đã bị thật lớn cảm xúc có lẽ không thể giống như trước kia như vậy không có mục tiêu chẳng có mục đích đi sống rồi đi thôi bọn hắn đều tiến vào trong nội tâm đang tại c ả m khái mặc thanh thành thanh âm lần nữa vang lên tôi ẩn ngẩng đầu nhìn lại lập tức chứng kiến một mọi người đã tiến vào trước mắt phong cấm theo sát ở phía sau đi vào một hồi trời đất quay cuồng như là tiến nhập một cái khác không gian liên minh đã là đêm tối mà ở trong đó như cũng là ban ngày bốn phía linh khí hung manh cuồng bạo như là cương phong mang theo xé rách chi lực tại đây linh khí ẩn chứa cự ma độc không thể trực tiếp hấp thu nếu không rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma mặc thanh thành tiếp tục truyền âm cảm thụ thoáng một phát tô ẩn âm thầm gật đầu tại đây linh khí hoàn toàn chính xác cùng ngoại giới bất đồng tuy nhiên càng thêm tinh thuần thực sự càng thêm luôn cuống rất khó luyện hóa nếu như nói tông môn linh mạch bên trong linh khí là nuôi trong nhà nông thôn k h u y ệ n tại đây đúng là giã tính mười phần lang muốn m u ô n thuần phục cũng không đủ thực lực vô cùng có khả năng bị nuốt xương cốt cặn bát đều không thừa hướng bốn phía nhìn lại Thành từng mặc thanh, thanh thành đạo tôi ẩn lần nữa nhìn lại những người này tuy nhiên đều chỉ có hai mươi tuổi bộ dạng nhưng từng cái đều mang theo lệnh lùng chi ý trong ánh mắt để lộ ra không thể giao động kiên định xem xét đã biết rõ kinh nghiệm sa trường đối với sinh tử đã không để ý binh sĩ sau lưng ngồi một ít người trẻ tuổi từng đạo điên c u ồ n g linh khí theo bọn hắn trên đầu tiến vào trong cơ thể hóa thành ôn nhuận khí lưu chạy xuôi mà ra thụ linh học đồ thụ linh sư đội dự bị cũng không có thiếu đ ộ c sư đường tuổi trẻ đ ộ c sư trần văn đường tuổi trẻ trần văn sư khó trách trưởng lão điện đ ộ c sư đường cũng không thấy cái gì người trẻ tuổi đâu rồi nguyên lai đều ở đây ở bên trong ma luyện chính mình hoàn cảnh nơi này tuy nhiên gian khổ nhưng đối với tu luyện giả thực sự có thật lớn chỗ tốt đánh bóng lực lượng trong cơ thể trở nên càng thêm tinh thuần đối với thực lực k h ô n g chế càng thêm thuận buồm xuôi gió mặt lâm sinh tử thực chiến năng lực gia tăng thấy nhiều tông chủ sắc mặt biến hóa phí đình cười giải thích liên minh trưởng lão đường tu luyện giả cơ bản đều so cùng cấp bậc tông môn đệ tử càng cường đại hơn cũng bởi vì những lịch lãm rèn luyện này đây là liên minh cuối cùng một đạo bình chướng cũng là liên minh thủ hộ cuối cùng điểm mấu chốt tương đối mà nói vẫn tương đối an toàn thích hợp những người tuổi trẻ này ma luyện chính mình phí đình gật gật đầu nhanh lên đi thôi bằng không thì không còn kịp rồi nói xong đi đầu về phía trước bay đi mọi người theo sát hắn bên trên tất cả mọi người là tông sư cựu trọng đã ngoài cường giả t i ê u tính toán y ế u đích cũng do chuyển thừa cảnh cường giả mang theo tốc độ cực nhanh vài phút qua đi t i ể u đã bay mấy trăm km một tòa nguy nga tòa thành bộ dáng kiến trúc xuất hiện tại ánh mắt đây là tu dưỡng thành liên minh cường giả cùng cự ma chiến đấu lúc tạm thời tu chính chỗ chúng ta tựu i từ nơi này xuất phát tô ẩn nhìn lại tường thành đủ mấy trăm mét cao bốn phía hiện đầy đủ loại phong cấm rất nhiều đ ạ n tới chuyển thừa cảnh cao thủ trong thành qua lại chạy rơi xuống trên tường thành xuyên thấu qua trên tường phong cấm c á c h ngăn hướng tiền phương nhìn lại quả nhiên thấy một đầu ngũ quang thập sắc thải h ạ giắt giữa không trung tản mát ra trói mắt quang minh thải hà b ố n phía hiện đầy đen kịt không gian vết rách một đạo rộng lớn vô cùng sông lớn phát ra lao nhanh nổ vang thanh âm giống như là muốn đem thiên địa xé rách hai nửa tô ẩn thân sắc lập tức ngưng trọng lên trước mắt cái này nhanh sông hắn có chút quen thuộc cảm giác cùng mượn linh khí có được vô địch tu v i l o c có chút tương tự nói cách khác vi lực to lớn đừng nói tông sư t i u tính toán chuyển thừa đi qua cũng ngăn cản không nổi cái này là linh nguyên trường hạ một vị tông chủ cũng bị chấn động ở tràn đầy không thể tin được đúng vậy à mười đại tông môn có thể duy trì vạn năm bất diệt thì ra là vì vậy mỗi năm năm xuất hiện một lần dòng sông ở bên trong du đãng lấy vô số linh mạch có thể bắt ở một đầu có thể tạo nên một môn phái phí đình gật đầu tuy nhiên trở thành đường chủ về sau bãi kiến rất nhiều lần trường hà rồi như trước cảm giác r u n g động không thôi ta nghe nói chúng ta bên này linh nguyên trường hà chỉ là chân chính trường hà một cái chi nhánh đại càn châu đó mới là chủ lưu nghe nói trong đó sẽ có siêu các loại cấp bậc linh mạch mạc thanh thanh hỏi đúng vậy đây chỉ là nhánh sông mà thôi không có siêu hạng tồn tại cao nhất cũng t i ể u nhất đẳng phí đình đạo linh nguyên cửa vào cũng không chỉ một chỗ đại duyễn châu tám chỗ cửa vào đối với càn nguyên đại lục mà nói chỉ được cho yếu nhất một cái chi nhánh mà thôi đại càn châu c h ấ n thủ mới gọi cường đại trường hà cũng càng thêm rộng lớn nghe nói có thể tìm đến siêu hạng linh mạch đào tạo ra vĩnh hằng thậm chí hư tiên cảnh siêu cấp cường giả tốt rồi dòng sông lập tức muốn xuất hiện chắc hẳn cự ma cũng đã chuẩn bị cho tốt nhanh lên khởi hành a nếu không một khi lại để cho bọn hắn chiếm cư tiên cơ còn muốn hòa nhau t i ị u khó khăn không nói thêm lời phí đ ỉ n h bàn tay đưa tay về phía trước một chiếc cực lớn phi thuyền lập tức hiện hiện ở trước mặt mọi người chiều dài vượt qua bốn mươi m đồng dạng đạt đến thượng phẩm linh khí cấp bậc mọi người đồng loạt đã bay đi lên phí đ ỉ n h chân nguyên thúc r i ụ c phi thuyền lập tức phá vỡ tường thành phía trước cấm chế thẳng tắp hướng trường hà phương hướng bay đi ly khai phong cấm phạm vi tô ẩn lập tức cảm thấy hoàn cảnh càng thêm ác liệt cương phong bạo loạn linh khí thậm chí còn có chút đặc thù ma khí thỉnh thoảng tiến vào trong cơ thể nhiễu loạn tinh thần thường xuyên chiến đấu liên minh rất nhiều cao thủ đối với những t h ế nhưng không thể trách này mới tới rất nhiều tông môn tông chủ nguyên một đám sắc mặt biến hóa âm thầm vận chuyển lực lượng đem những lộn xộn này lực lượng ngăn cản ở bên ngoài mấy vị tu vi hơi yếu khoe miệng tràn ra màu tươi thậm chí có chút ít không kiên chỉ nổi Phí đình quay đầu hướng tô ẩn nhìn lại thấy hắn như trước vẻ mặt lạnh nhạt bạo loạn linh khí cương phong nhìn thấy hắn như là gặp được thánh nhân bình thường không dám chút nào xâm phạm chỉ có thể quay đầu tiến công những người khác đây là không bàn mà hợp ý nhau đại đạo mà sinh ra đại đạo áp bách Phí đình trong mắt đội phục phù hợp Đình chi Chuyên thuyết, tu luyện tới cực cao cảnh giới, thân thể hội hiểm những đội đậm. đại đạo, đối mặt nguy hiểm lúc, tự động đem trong càng luyện nguy này ngăn mắt tu tới mặt tự vật cao giới, cực lúc, cả ý vị này tiểu sư thúc đạt tới loại cảnh giới này bằng không vì sao rõ ràng không có cảm giác đến hắn vận chuyển lực lượng những cương phong này ma khí không chút nào cũng không dám tới gần sợ tiết độc chư vị linh n g uyên không gian đối với tu luyện giả là có thật lớn áp bách thực sự có thể làm cho tu luyện giả chân nguyên càng thêm tinh thuần linh hồn đạt được ma luyện có chỗ tốt cũng có chỗ hỏng cho nên ta xin khuyên mọi người tốt nhất không muốn vận chuyển lực lượng đối kháng thu hồi khiếp sợ trong lòng phí đình nhìn quanh một vòng không đúng kháng tuy ý loại lực lượng này xâm nhập thân thể ô nhiễm chân nguyên một vị tông chủ n h ư mày tu luyện tới bọn hắn loại cảnh giới này thập phần không dễ một khi trong cơ thể lực lượng bị ma khí xâm nhuộm không cách nào phát huy toàn bộ thực lực không nói gây chuyện không tốt còn sẽ được đã bị tổn thương về sau không tiếp tục tổn tiến đương nhiên không phải một mực dùng chân nguyên đối kháng trong cơ thể lực lượng tiêu hao quá lớn còn lấy cái gì cùng cự ma chiến đấu phí đình thần sắc mặt ngưng trọng chính xác cách làm làn đ ế m thử hấp thu hơn nữa rèn luyện lại để cho lộn xộn linh khí biến thành thân thể một bộ phận hấp thu vừa nói chuyện tông chủ sắc mặt khó coi loại này linh khí có thể hấp thu ta cảm thấy không riêng ta làm không được vừa tới người đều rất khó hoàn thành a đúng vậy a cái này linh khí quá lộn xộn rồi căn bản hấp không thu được đồng dạng có người đón ý nói rủa hai người lời còn chưa dứt chợt nghe một thanh n â m vang lên n h ư ớ n g mày mọi người quay đầu nhìn lại lập tức chứng kiến tiểu sư thúc bên cạnh con rùa đen lần nữa ngủ rồi hô hấp gian t ừ n g đạo linh khí bị nuốt vào ổ bụng cuồng bạo lực lượng tựa như nhu thuận hài đồng bị hoàn mị dung nạp mấy vị tông chủ đồng thời nói không ra lời chương một trăm năm mươi ba cùng cự ma giao chiến vừa nói xong rất khó làm đến người ta một đầu quy tịu nhẹ nhõm hoàn thành mấu chốt vẫn còn ngủ thời điểm không mang theo như vậy váy mặt trong n g á y mắt mấy vị tông chủ ngực nghẹn đau nhức phí đường chủ chúng ta đây phải nên làm như thế nào cố nén xấu hổ vị này đường chủ mở miệng hỏi đặt mình trong loại này hỗn loạn linh khí bên trong phảng phất đặt mình trong nước lũ muốn dùng chắn nước phương thức giải quyết vấn đề đương nhiên không có khả năng thành công chắn không bằng sơ chỉ có đem nước chạy khơi thông thông thuận rồi mới có thể rất tốt địa thích t ứ n g phí đình nói vị này quy huynh làm đúng là chính xác nhất phóng không chính mình đem mình cho rằng một tảng đá mỗi thân cây cối linh k h í tiến công không có kết quả tự nhiên sẽ trở nên vững vàng xuống đến lúc đó lại lặng lẽ hấp thu tất nhiên làm chơi ăn thật cái này mọi người tất cả đều sững s ở lần nữa hướng con rùa đen nhìn lại lúc này thứ hai hai mắt nhắm nghiền vẫn không n ú c ních mặt đối với bọn họ cuồng bạo linh khí lại đối phương trước mặt hoàn toàn chính xác ôn nhuận không ít lại càng dễ phân biệt cùng c h ấ t lọc ta thử xem một vị tông chủ đồng dạng khoanh chân nằm ngã xuống đất con mắt đóng chặt phóng mình không thể quả nhiên cảm thấy bốn phía áp lực yếu bất xuống trước khi quần bạo không cách nào chống cự linh khí như là nghe lời bình thường tùy ý k h ô n g chế quả nhiên con mắt sáng ngời kìm lòng không được hô lên những người khác nhào nhào nói theo chỉ chốc lát hơn mười vị tông chủ toàn bộ thích đứng xuống lần nữa nhìn về phía cách đó không xa nằm ngáy h ó h ó con r ù a đen đồng thời lộ ra bội phục chi s á c liếc thấy xảy ra vấn đề chỗ dùng ngủ phương thức để chống đỡ linh khí trúng kích không hổ là tiểu sư thuốc súng vật quả thật bất phàm bọn hắn bội phục trong ánh mắt không biết mơ tới cái gì con rùa đen một bên b ẹ p miệng một bên nước miếng chảy đầy đất chứng kiến mọi người cử động tô ẩn lần nữa lộ ra bất đắc dĩ những cuồng bạo này linh khí hắn như trước không cách nào hấp thu vừa tiến vào thân thể như là bị ghét bỏ bị trực tiếp sắp xếp đi ra bên ngoài xem ra muốn tăng lên tu vi chỉ có thể chờ cái loại n à y đặc thù linh khí dung hợp trước mắt đến xem trước khi tại độc sư đường hấp thu hội họa y thuật độc sư trận văn cùng phong cấm nam đạo linh khí đã đi tới đan điền biên giới tùy thời đều c h u i vào một khi tiến vào đan điền lần nữa hội họa trận văn phong cấm có thể điều động đối phương lại để cho cái này nam đạo linh khí dung hợp bởi vì có trận văn linh khí gây chuyện không tốt còn có thể cùng trước khi dung hợp linh khí tiếp cùng một chỗ nếu thực như thế tiêu tính toán linh khí số lượng không giống với không yên ổn nhất định thực lực của hán cũng tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh một lần hành động đột phá truyền thừa cảnh thậm chí đạt tới rất cao trong nội tâm âm thầm phỏng đoán phi thuyền tốc độ rất nhanh thời gian không dài mọi người t i ể u chứng kiến trường hà xuất hiện tại trước mắt lúc này càng thêm rõ ràng rồi dòng sông gào thét thanh âm tại vang lên bên hai h u y ể n như lôi đ ỉ n h chấn nhân tâm trì nhộn nhạo linh khí cũng càng thêm nồng đậm hóa thành nước khí đập vào mặt không ngừng hướng trong lỗ chân lông t o à n lần thứ nhất nhìn thấy loại này tràng diện chư vị tông chủ tất cả đều con mắt trợn tròn không nói m ặ khác chung quanh nơi này vọt tới linh khí có thể so với mọi ộ t ít cấp thấp tam linh mạch rồi. Mẫu chốt, Trường Hà còn không có triệt cấp mạch còn có cái linh Hà không hiền hóa. Không hô lên, hình như ai Mẫu m đẳng để Đó đá. lên, tảng gì? là là rồi. biết người thấy đi quả nhiên thấy cách đó không xa dòng sông bên cạnh một tảng đá yên tĩnh huyền nổi giữa không trùng theo dòng sông hướng phía dưới chảy xuôi cũng không nói nhảm phí đình lăng không trào tới thạch đầu bị hắn chân nguyên bắt được bay tới là hòa thiêu thạch một vị luyện khí sư nhận ra được tràn đầy khiếp sợ mà ngay cả tô ẩn cũng đầy là không thể tin được h ỏ a thiêu thạch là chân hỏa mới rèn luyện qua dung nham thạch bình thường nương theo hỏa sơn phủ n g dũng mới có thể ra hiện thập phần hy hữu toàn bộ đại d u y ê n châu đã qua vài năm cũng sẽ không vượt qua mười miếng lúc trước vì luyện chế hộ linh đan chuyên môn lại để cho anh vũ phóng hỏa cháy mới có thể thành công giờ phút này tại bờ sông tùy tiện đã bắt đến một khối thoạt nhìn không tính quá chân quý ta trước khi đã nói linh nguyên trường hà bên trong không chỉ có, có linh mạch còn sẽ có đủ loại bảo vật nghe nói đại càn châu chủ lưu ở bên trong thậm chí có thể nhặt đến tiên khí phí đình đạo tiên khí mọi người tất cả đều chấn động thật hay giả mọi người bãi kiến mạnh nhất binh khí bất quá đỉnh phong linh binh viên mãn cấp bậc cũng chỉ là nghe nói có rất ít người chính thức nhìn thấy về phần tiên khí càng cường đại hơn mỗi một kiện đều là siêu hạng tông môn chấn tông chi bảo thư tiên cường giả mới có thể khu động như thế bảo vật tại dòng sông t r o n g có thể nhặt được cái kia trường hạ thứ đâu tới đây hay sao đúng vậy a bằng không thì ngươi cho rằng càn nguyên đại lục nơi nào đến tiên khí một vạn năm trước cấp bậc cao nhất binh khí cũng chỉ là viên mãn cấp hơn nữa số lượng cực kỳ rất thưa thớt chấn tiên tông lâm huyền tiền bối một thanh thượng phẩm linh khí đều là dùng rất nhiều năm phí đình đạo tô ẩn nói không ra lời khó trách trôi này rác rưởi vân vũ kiếm có thể trở thành lâm huyền bội kiếm cũng đi theo hắn nhiều năm náo loạn nửa ngày một vạn năm trước binh khí xa không biết tại cường đại tốt rồi trường hà lập tức muốn xuất hiện chúng ta muốn làm chính là chống cự cự ma đánh lén cùng xâm lấn đồng thời thủ hộ tụ linh sư lại để cho hắn tiến vào dòng sông hội tụ linh mạch phi thuyền tại dòng sông trước mặt ngừng lại phí đình đạo mọi người đồng thời gật đầu trường hà t i ể u tính toán bảo vật nhiều hơn nữa l à tối trọng yếu nhất như cũ là linh mạch chỉ có hội tụ đầy đủ linh lực tu luyện giả mới có thể rất tốt tu luyện tiếp tục phát triển đứng tại bong thuyền tôi ẩn hướng trường hà nhìn lại tuy nhiên như trước không có toàn bộ xuất hiện lại cũng nhìn thấy bộ phận mánh khỏe nồng đậm linh khí vờn quanh tại bờ sông hình thành mây mù lại để cho người liếc nhìn không tới cuối cùng mặt sông mênh ngông không biết rộng bao nhiêu tới gần chỗ của hắn dòng sông tốc độ cũng không tính quá nhanh càng vào trong lao nhanh càng lợi hại truyền thừa cảnh cường giả tiến vào trong đó khả năng đều bị đơn giản cuốn đi cái này sông các ngươi có thể đi vào xem dòng sông không bị khống chế tô ẩn hiếu kỳ tuy nhiên tụ linh sư cần muốn đi vào trong đó mới có thể hội tụ linh mạch nhưng bình thường không sâu khoảng cách bờ sông cũng tịu mấy chục vài trăm mét bộ dạng một khi xảy ra vấn đề dễ dàng thi cứu phí đình nói sâu địa phương lão sư ta từng đi qua một lần bất quá cũng chỉ tiến vào hơn tám trăm m sẽ trở lại rồi hơn nữa còn bị trọng thương không có sống bao lâu liền vất lạc cho nên chính thức dòng sông trung tâm chúng ta ai cũng không có đi qua cũng không dám đi à, Tô ẩn n hai ẹ gật đầu. h người nói chuyện với nhau trong quá trình phi thuyền tại một chỗ dòng sông bằng phẳng chỗ ngừng lại phí đỉnh bàn tay run lên bốn đầu khóa sắt theo thân thuyền bay xuống đâm vào hư không đem lắc lư đội thuyền vững chắc xuống những khóa sắt này cuối cùng là cái cự đại cái neo s ắ t mặt ngoài hàn quang lập lòe dĩ nhiên đạt đến đỉnh phong linh khí cấp bậc đây là hư không neo có thể đem phi thuyền tập trung tại hỗn loạn khí lưu ở bên trong lại để cho hắn không bị bất luận cái gì ảnh hưởng phí đình đạo tôi ẩn hướng cái neo sắt nhìn sang thứ này không chỉ có luyện chế thủ pháp cao minh mặt ngoài còn điêu khắc đi một tí vững chắc không gian trận văn có thể dừng lại đội thuyền cũng tiểu chẳng có gì lạ rồi làm xong những này phí đình nhìn quanh một vòng nhìn về phía mọi người các vị trên người có trận văn loại pháp bảo có thể phóng xuất ra bày đặt tại bốn phía rồi về phần phong cấm các loại thứ đồ vật tạm thời trước không vội bố trí tại đây linh khí c u ồ n bạo một khi trường hà triệt để xuất hiện không gian sẽ bị nghiền nát phong cấm khẳng định không chịu nổi Tốt. mọi người đồng thời gật đầu không chung r ầ m rạp chẳng chỉ xuất hiện một đống trận văn phụ lục khói độc độc khí độc phấn không thể không nói loại hoàn cảnh này độc sư tác dụng hoàn toàn chính xác so mặt khác tu luyện giả muốn lớn rất nhiều không ít độc khí là vô sắc vô vị chỉ cần hấp thu tiến vào trong cơ thể tự bị chúng chiêu xa so mặt khác bấy giờ lại càng dễ thành công làm xong những này cũng riêng phần mình đem pháp bảo lấy đi ra n ắ m ở lòng bàn tay để ngừa bất cứ tình huống nào tuy nhiên không thấy được linh nguyên cự ma nhưng lại không thể không sớm làm ra chuẩn bị nếu không một khi đối phương tiến hành công kích còn muốn chuẩn bị sẽ trễ tụ linh sư bắt đầu hội tụ linh khí thấy mọi người đã làm xong chiến đấu chuẩn bị p h i đình nhìn về phía b o n g thuyền tụ linh sư vâng mọi người tránh ra ở giữa nhất vị trí mười cái tụ linh sư khoanh chân ngồi xuống toàn bộ hai tay hướng lên bầu trời giơ lên、Ấm、ẩm ẩm côn g bạo linh khí lập tức bị bọn hắn hấp thu tới hội tụ thành một đầu vừa thô vừa to linh khí tuyến qua giờ phút này tụ linh sư chính là một cái linh khí trao đổi nhà máy cùng tụ linh trận có chút tương tự đem không trung lộn xộn linh khí chóc bong đi ra t ụ nương theo ở giữa nhất một vị tụ linh sư quá lớn bị rút lấy tới linh khí ở trước mặt mọi người tạo thành một đầu linh khí dòng suối vừa mới bắt đầu thập phần bạc nhược yếu kém ngay sau đó càng ngày càng s ế n s ệ t do khí dần dần biến thành chất lỏng rút ra linh khí tiếp tục gia tăng chất lỏng dòng suối biến thành bùn đất khoáng thạch bộ dáng dần dần cố hóa mười mấy cái hô hấp công phu t i u tạo thành một đầu tam đẳng linh mạch cái này đem một màn này nhìn ở trong mắt tôi ẩn nhịn không được nhữ mày nguyên lai、like、cái này là tụ linh như thế nào cảm giác có chút quen thuộc tụ linh sư tuy nhiên tu vi không cao nhưng đối với linh khí khống chế năng lực rất mạnh có thể rút ra rất phạm vi lớn nội linh khí cho là hắn không giải phí đình giải thích ta biết rõ chỉ là cảm thấy có chút quen mắt tô ẩn vào đầu nhìn quen mắt đúng vậy a ta trước kia giống như cũng biết qua cùng loại thứ đồ vật chỉ có điều là ở trồng t r ọ n tại làm dưỡng hộ thổ cùng nhà nông mập tô ẩn nói dưỡng hộ thổ nhà nông mập phí đình mẩn ngơ người là rất nghiêm túc bọn hắn đây là tại tụ linh tại sao cùng trồng t r ọ n đáp mà vượt quan hệ kỳ thật không riêng hắn kỳ quái tô ẩn cũng đầy là không thể tin được lại nhìn một hồi mới tính toán chính thức làm minh m ạ c h tụ linh sư cái gọi là hội tụ linh mạch chính là hắn học qua đào tạo dưỡng hộ thổ cùng nhà nông ngập trông chọn thời điểm chuyên môn nghiên cứu qua chỉ có điều cũng không phải bản thân của hắn hội tụ linh khí mà là tiếp được trận pháp đặc biệt lúc ấy không hiểu giờ phút này lần nữa xem ra không sai chút nào nói cách khác tụ linh trước nghiệp tự là trồng chọn khó trách hắn loại đi ra lương thực trường đều như vậy no đủ mượn mà nguyên đến chính mình lặng lẽ vì chúng làm ra linh mạch thậm chí so linh mạch cao hơn cấp linh mạch đối với tu luyện giả đều có tuyệt hảo hiệu quả loại gọi món ăn loại điểm lương thực tự nhiên có thể rất nhanh thừa nhận hơn nữa h uy lực cự đ ạ i rồi đã trồng trọt là tụ linh ta cũng biết hơn nữa tốc độ so với bọn hắn phải nhanh nhiều có phải hay không qua một hồi làm nhiều mấy cái nhất đẳng linh mạch đi ra trong nội tâm khẽ động tô ẩn con mắt tỏa ánh sáng bất quá linh mạch là tông môn trụ cột giá trị to lớn không thể đo lường coi như mình có thể làm ra đến cũng muốn một mình đi làm cho nếu không bị người nhớ thương tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt ô ô ô ô ô ngay tại đáy lòng của hắn tính toán thời điểm xa xa vang lên nước nở nghẹn ngào c h i âm phí đình đi đầu kịp phản ứng đồng tử co rụt lại thanh âm trầm thấp vang lên đến l í n rồi mọi người gấp vội ngầm đầu quả nhiên thấy hai chiếc chiến hạm khổng lồ phá không bay tới một trước một sau đưa bọn chúng phi thuyền vòng vây ở bên trong cái này hai chiếc thuyền từng đều có hơn năm mươi m đồng dạng đạt đến thượng phẩm cấp bậc uy lực không kém b o n g thuyền đứng đầy người nguyên một đám ma khí trùng tiêu sắt khí sôi trào cái này là linh nguyên cự ma tô ẩn sửng sốt bong thuyền bóng người cùng bọn họ không có bất kỳ khác nhau vô luận dung mạo lớn nhỏ tất cả đều giống như lúc không sai chút nào vốn tưởng rằng cái gọi là cự ma hội thập phần cực lớn cùng cự nhân đồng dạng hơn nữa diện mục dữ tợn như thế nào đều không thể tưởng được trường so nhân loại còn giống nhân loại Đã nghe được Đình đầu độc đó Đại đối đem đem đồ. đầu. nghe nghi ngờ của hắn, Phí Đình giải thích, nếu như không phải trường giống nhân nhân luyện công, thành bên trên phần nhìn muốn cũng bọn linh hồn giao cho cự ma nhân loại, là nhân loại phản đồ. Tô ẩn giải giết giao gật Phí thích, phải thể thập sích, thấy chết, họ cho của có lục cự loại, loại với bài bởi loại, loại sao ma ma ma ma vì, tu trở tu. tu tu Tô làm là là là do sĩ, ở tuy nhiên bắt đại đường khẩu đem linh nguyên cự ma phong ấn tại linh nguyên ở trong nhưng vẫn là có một cự ma chạy đi qua bởi vậy đại lục ở bên trên cũng có che giấu cự ma cùng ma tộc truyền thừa đem linh nguyên cự ma so sánh kẻ xâm lược mà nói ma tu t i ể u là n g u y quân tự nhiên muốn đã bị bình thường tu sĩ khinh thường cùng thống hận phí đình đường chủ không nghĩ tới ngươi tự mình đến rồi cự hạm dừng lại âm lánh cười tiếng vang lên nói chuyện chính là b o n g thuyền một t r u n g nhân nhân mặc màu nâu xanh khôi giáp trong cơ thể ma khí kích động hùng hồn đến cực điểm lại là một vị tu vi đạt đến truyền thừa thất trọng ma tu ta đồng dạng không nghĩ tới minh giang thống lĩnh sẽ đích thân tới ngăn cản chúng ta thật đúng là ra ngoài ý định phí đỉnh con mắt nhau lại thống lĩnh là đối với truyền thừa cảnh đã ngoài cự ma xưng ơ hô vĩnh hằng cảnh vi ma tướng thư tiên sơ kỳ vi ma x o á i cường thịnh trở lại mới có tư cách xưng ơ hô ma vương mặc thanh thành truyền âm vị này minh giang thống lĩnh là cho tới nay cùng chúng ta đối chiến cự ma thống x o á i tối cao nhất địa vị cùng phí đỉnh đường chủ không sai biệt lắm bình thường tọa chấn đầu mối điều động an bài rất ít xuất chiến trước ô ẩn gật t đầu.、Trước、khi vẫn cho là cái gọi là cực nhạc đại ma vương chỉ là hắn tự phong xưng hô bản thân rất nhỏ yếu hiện tại xem ra cũng không phải là như thế có thể xưng hô ma vương xem ra mạnh nhất lúc ít nhất đạt tới hư tiền cao trọng rồi chiến đấu nhiều năm vốn tưởng rằng sớm đối với các ngươi rõ như lòng bàn tay lại không nghĩ rằng huyền dạ đường chủ đ ố n g nhiên nổi tiếng đây mới thực sự là ra ngoài ý định minh giang thống lĩnh cười nhạo nếu như ngươi tới chỉ là lấy lòng xin mời không cần phải nói rồi chúng ta còn có việc không có rảnh cùng ngươi chậm trễ phí đình khoát tay háo đối địch nhiều năm riêng phần mình có thủ đoạn gì tất cả đều rõ như lòng bàn tay khách khí mà nói cũng không cần nói đã ngươi như thế trực tiếp ra đây cũng không nhiều lời trương hà lập tức muốn xuất hiện tất cả mọi người là vì linh mạch mà đến cự ma cùng các ngươi n h â n tộc vạn năm qua gần đây theo như nhu cầu bình an vô sự lần này cũng không cần phải hùng hổ doạ người minh giang thống linh nói như vậy đi ta muốn hỏi thăm ngươi một tin tức chỉ cần thành thật trả lời chúng ta xoay người rời đi tuyệt không tìm phiền thoái không đáp ứng cũng chỉ phải giao giao thủ các ngươi cao thủ phần đông toàn bộ đánh chết rất khó làm đến nhưng giết đến tận một nửa thuận tiện ngăn trở hội tụ linh mạch vẫn là có thể hoàn thành phí đình nhữ mày nghe một tin tức tự đi tin tức gì như vậy đáng giá nói nghe một chút minh giang thống linh nói ta muốn biết sáu ngày trước các ngươi đại duyên châu đến cùng chuyện gì xảy ra lại để cho ma vương đại nhân tức giận như thế hạ không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn đều muốn công phá phong ấn mệnh lệnh ta đại diễn châu bình an vô sự phí đình lắc đầu vì sao hạ loại này mệnh lệnh ngươi có lẽ đến hỏi các ngươi ma vương a sáu ngày trước bầu trời xuất hiện chữ to như có thánh nhân xuất thế hoặc như là có bảo vật gì hàn lâm đương nhiên chuyện này không có khả năng cùng đối phương nói nếu không tiến công khẳng định càng thêm điên cuồng tiên khí không chỉ có đối với nhân loại có lớn lao lực hấp dẫn đối với cự ma lực hấp dẫn đồng dạng không nhỏ nói sau t i ể u tính toán muốn nói cũng không biết nói như thế nào bởi vì tại sao lại xuất hiện loại tình huống này hắn đến bây giờ cũng không có làm tinh t ư ở n g đã sớm đoán ra ngươi sẽ không nói như vậy đi đối với hắn cái này trả lời minh giang thống lĩnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ánh mắt lóe lên đem huyền dạ đường chủ giao ra đây chúng ta quay người l y khai cái này ngươi có thể đơn giản làm được không cần phải cự tuyệt ta huyền dạ đường chủ chính là ta liên minh bát đại đường đường chủ mang đi người suy nghĩ nhiều phí đình nhữ mày không nói trước huyền dạ đường chủ công h â n không người có thể địch riêng là là nhân tộc một thành viên tựu không khả năng đưa cho đối phương bỏ tử tự lang lang thực vị mà không ghét ngày nào vi tận ta khuyên ngươi nghĩ kỹ lại trả lời nếu như ta cố ý động thủ các ngươi ít nhất chết một nửa huyền dạ đường chủ đồng dạng sẽ bị ta bắt đi mấu chốt còn ngưng tụ không được linh mạch trực tiếp đáp ứng tối đa bỏ qua một người mà thôi minh giang thống l ĩ n h đạo ma tộc giỏi về mê hoặc nhân tâm thì ra là cái gọi là tâm ma trước khi còn chưa tin hiện tại xem ra quả thật như thế phí đình lắc đầu bất quá ngươi loại thủ đoạn này đối với chúng ta vô dụng chiến đấu nhiều năm như vậy liên minh sớm liền trở thành nhất thể cũng không phải mấy câu có thể nhiễu loạn lời nói của đối phương rõ ràng mang theo đầu độc một khi đáp ứng chẳng những rét l ạ n h công thần tâm còn có thể lại để cho người nội bộ lục đ ủ c ò n muốn ngưng tụ cùng một chỗ tự khó khăn chuẩn bị nên chiến chàng muốn cùng đối phương nói nhảm phí đình bàn tay lớn b ạ i xuống trên thuyền mọi người lập tức làm ra phòng ngự tư thế mấy vị tông chủ bàn tay mạnh mà một chảo vê anh sớm bố trí trận văn phủ muốn nổ tung lên độc khí độc vật từ không trung rơi lập tức có cự ma chúng chiêu giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành nước mủ muốn chết không nghĩ tới đối mặt càng mạnh hơn nữa chúng phí đình bọn người trực tiếp ra tay không có chút nào chần chờ minh giang thống l ĩ n h sắc mặt tái nhợt trong tiếng hét vang đạp không mà đến bàn tay một phen một thanh trường thương lơ lửng tại giữa không trùng hóa thành một con dao long cái này trôi thương dùng dao long xương sống lưng luyện chế mà thành phối hợp chuyển thừa thất trọng tu vi vừa xuất hiện t i ể u kéo dài qua vài trăm mét khoảng cách ma khí ngập trời nhẹ nhàng một đ ô n còn không có nổ tung trận văn phù lục lập tức bị một cố lực lượng khổng lồ phong ấn lại vô pháp tán giật mảy may lần trước một trận chiến hay vẫn là ba mươi năm trước cho ta nhìn xem tu vi có hay không lui bước đối mặt một phát này phí đình chẳng những không có sợ hãi ngược lại con mắt tỏa ánh sáng đồng dạng một thanh trường kiếm đối với hư không đâm đi qua t â á lưỡng đạo cự đại khí lưu đụng nhau sóng sung kích mọi nơi kích động linh nguyên trường hà chung quanh vốn là không gian bất ổn giờ phút này lập tức xuất hiện sụp đổ xu thế tô ẩn cũng nhìn ra vị này phí đình vậy mà cũng là một vị truyền thừa thất trọng cường giả hơn nữa so với bị hắn đâm chết giao long càng cường đại hơn cũng khó trách thanh lân cự mãng vừa mới đột phá còn không có triệt để vững chắc tu vi đã bị giết chết phí đ ỉ n h dĩ nhiên bước vào cấp bậc này không biết đã bao nhiêu năm hơn nữa trường kiếm trong tay cùng đối phương giao long trưởng thương đồng dạng đồng dạng đạt đến viên mãn linh khí cấp bậc thực lực mạnh có thể nói khủng bố một kích toàn lực sợ là truyền thừa cựu trọng cũng không dám chính diện đón đỡ lôi bước ta xem là ngươi lui bước đi à nha hai đại người mạnh nhất lực lượng trên không trung mất đi minh giang thống lĩnh cười lạnh trường thương quét ngang trăm mét nội linh khí bị giam cầm ở đang tại hội tụ linh mạch tụ linh sư cũng không khỏi ngừng lại đã bị trúng kích phí đình nhịn không được lui về phía sau một bước ánh mắt n g ư n g trọng ba mươi năm không thấy thực lực của đối phương hiển nhiên so với hắn tiến bộ còn muốn lớn hơn bất quá một chút tranh lệch trong thời gian ngắn căn bản làm không được nhấn g i áp chỉ cần có thể kéo ra đối phương trường hà xuất hiện cười đến cuối cùng tuyệt đối là nhân tộc chứng kiến không c h u n g giao chiến tô ẩn cũng không núp ních mà là con mắt tỏa ánh sáng g i a o long xương sống lưng có thể làm thành trường t h ư ơ n g nói như vậy ta cái tiếc ăn cũng có thể làm thoạt nhìn không tệ bộ dạng nguyên vẹn g i a o long xương sống lưng hắn cũng có một đầu biết rõ có thể luyện chế binh khí t i u giữ lại một mực không biết chế tạo cái gì n ồ i chén hồ lô b u ồ n các loại trên tay nhiều lắm thật sự cầm không ra tay nếu có thể làm cho c h u i trường thường cũng không phải sai lựa chọn tự là hắn chỉ học qua gia dụng thứ đồ vật binh khí còn không có tiếp xúc thật muốn luyện chế phát triển t h ư ờ n g khả năng còn cần một ít chú ý hạng mục công việc muốn tham khảo thoáng một phát tốt nhất có thể đem hắn cái này trời thương lấy tới tương tự độ cao như vậy binh khí thật đúng là không dễ tìm cho lắm con mắt rơi vào đối phương trường thương phía trên tô ẩn nhữ mày không biết ý nghĩ của hắn minh giang thống lĩnh trong cơ thể ma khí sôi trào càng đánh càng hăng hắn và phi đình hai người giao thủ những người khác cự ma cũng danh sư đường mọi người đồng dạng kìm nén không được giao chiến ha ha muốn bắt ta không cần phiền thoái như vậy ta ở này các ngươi có thể bắt được ta tự nhận thua huyền dạ đường chủ thẳng tắp đã bay đi ra ngoài còn trên không trùng toàn thân quần áo đã bị chân nguyên nổ nát bấy trần như n ậ u vô sỉ không biết xấu hổ thấy hắn hất lên hất lên xông lại không cho là nhục phản cho rằng q u a n vinh một đầu nữ tính cự ma khi toàn thân rút r ú ẩ y răng ngả c ắ n chặt một kiếm đâm Kiếm t đi qua.、Kiếm、quang gào h é t tính từ cái cự cùng này nữ ràng sung ma rõ biết ọ n n g ư ờ đồng đặt đ dạng, n rõ u y ề n tăng thừa trọng. Biết Hắc. r đường vân uy lực huyền dạ đường chủ một tiếng cười lạnh cũng không tránh né thẳng tắp vọt tới cái gì nam nữ l ư u biệt cái gì t h ẹ n thùng chỉ cần có thể giết địch thể diện tính toán cái gì tính là cái gì chứ ông trường kiếm rơi vào huyền dạ đường chủ trên người đường vân bên trên chân nguyên thuốc rục xuống mực nước hội họa đường cong hào quang lưu chuyển con lửa con đen án, tựa như đang sống, hóa thành rùa tựa hóa đồ một đạo đến. gào hư ảnh, gào thét mà đến. ảnh. Hư ảnh hung hăng h mà Bà k ắ chiêu ở nữ n t í cự ngực, chỉ ma một thoáng sương sườn phát, t đắc thủ huyền dạ đường chủ làm sao có thể bỏ qua cơ hội trường kiếm trong tay hiển hiện lăng không đánh rớt tu vi của hắn vốn là so với đối phương cao giờ phút này thứ hai lại bị thương ở đâu ngăn cản được trong chớp mắt đã bị chém thành hai nửa hóa thành một mảnh huyết vũ rơi mà xuống đáng giận muốn chết sở hữu cự ma tất cả đều điên rồi trong mắt bọn hắn vị này huyền dạ đường chủ trần trụi mà đến cạnh mình nữ tính cự ma cùng đối phương tiếp xúc đã bị một kiếm chém nát rất cay tới cực điểm bành bành bành bành một đầu cắm vào cự ma vòng mai phục huyền dạ đường chủ căn bản không quan tâm chung quanh tiến công nhận chuẩn một cái t i ể u sử dụng kiếm của bổ. chung quanh công kích đều bị đường vân ngăn trở công kích của hắn đối phương lại ngăn ngăn không được ngắn ngủn ba ba bị ma, cái có cự lại hô hấp, đầu trước ạ i giết lai chiến chỗ chết. Cường, Hảo như Khó nguyên t đấu. vậy là á c có h thể nhiều h dọa lùi n vậy cự ma. Bong thuyền cự còn lại, tất cả đều chấn cái. ma. mạnh một Bong những người động tất t đều ư lại, r khi nghe nói vị này huyền dạ đường chủ đối mặt cự ma như thế nào như thế nào anh dũng trong nội tâm vẫn còn có chút n g h i kỵ tận mắt thấy mới biết được trần trùi h á n đến cùng có nhiều đáng sợ so cường đại rồi không chỉ một lần đồng cấp bậc chỉ cần dám vào công thiểu u y ệ t đối k ô n g p h ả hợp lại chi địch, hơn nữa không sợ vây công. nhiều hơn hưởng sợ lại lại, là người i công, công. đều nữa nữa xuống vây t sư thúc họa trong nháy mắt mọi người lần nữa nhìn về phía hơi nghiêng tiểu sư thúc trong mắt tràn đầy lửa nóng nếu như vị này cho bọn h ắ n họa bọn họ là không phải cũng có thể trở nên cường đại như thế thật muốn thành lập một cái trần c h u ù i quân đoàn lo gì phong cầm c h ấ n thủ không được muốn chết cùng mọi người kích động bất đ ộ n g minh giang thống lĩnh thấy như vậy một màn con mắt nhịn không được nhau lại tiếng gầm gư ở bên trong một thương đem phí đình đánh lui trường thương kịch liệt run run đối với huyền dạ đường chủ đâm đi qua một phát này thi triển hắn toàn bộ tu vi truyền thừa thất trọng phối hợp giao long trường thương không gian lập tức xuất hiện vết rách linh khí kích động tất cả mọi người cảm thấy hô hấp cứng lại quá mạnh mẽ chiêu này uy lực đã đột phá trước mắt gông cùng xiềng xích uy lực có thể so với truyền thừa bắt trọng cường giả huyền dạng phí đình đồng tử co r ụ t lại muốn ra tay dĩ nhiên không kịp h u y ề n dạ cũng không nghĩ tới đang tại cùng phí đường chủ chiến đấu minh giang lại đột nhiên đối với tự mình ra tay không dám ngạnh kháng cấp tốc lui về phía sau bất quá hắn tốc độ phi hành cái đó so ra mà vượt đối phương nhanh đâm mà đến trường thương long đầu gào thét thời gian nháy con mắt đã đi tới n g ư ợ c vị trí mũi thương cùng bên ngoài thân hoa văn đụng vào nhau giống như mạng nhện m ự c ấn trên không trung hình thành phong cấm con rùa đen bộ dáng trận văn long lánh tạo thành cực lớn q u a n mảng con lửa bộ dáng đồ án hóa thành cực lớn con lửa để nghiền áp mà xuống b à n h một hồi nổ vang minh giang thống lĩnh cảm thấy bàn tay tê dần miệng hổ vỡ ra máu tơi ư phun ra kìm lòng không được lui về phía sau vài chục bước sắc mặt trắng bệnh đường vân tuy nhiên chặn trường thương lực phản chấn thực sự lại để cho huyền dạ đường chủ bay ngược đi ra ngoài trên không trung lật ra mấy cái bổ nhào ha ha c h u y ê n thừa thất trọng phối hợp viên mãn cấp bậc linh khí không gì hơn cái này hôm nay không phải ngươi giết ta chính là ta giết n g ư ơ i ổn định thân hình huyền dạ đường chủ nhổ ra một n g ụ m máu tươi hưng phấn m à một tiếng gào rú tuy nhiên cùng đối phương giao thủ hắn chỉ có thể bị động bị đánh hơn nữa đã bị trùng kích thương thế quá nặng có thể đó là cự ma tộc thống lĩnh truyền thừa thất trọng cao thủ bình thường nhìn thấy đào tẩu cũng không kịp nhưng bây giờ có thể nhẹ nhõm ngăn cản thậm chí còn lại để cho hắn bị thương vui sướng trong lòng có thể nghĩ trước khi còn lo lắng tiểu sư thúc dùng bút lông họa đường vân tối đa ngăn trở truyền thừa bốn năm trọng hiện tại xem ra loại ý nghĩ này dư thừa rồi đừng nói truyền thừa thất trọng coi như là cựu trọng muốn phá vỡ sợ cũng không dễ dàng như vậy có thể nói trần trụi hắn thoáng một phát liền đem sức chiến đấu tăng lên tới truyền thừa thất trọng đã ngoài đến a minh bạch điểm ấy lần nữa gào thét thẳng tắp vọt tới liều thương mà thôi ta huyền dạng ai cũng chưa sợ qua thân thể cứng đở minh giang thống lĩnh trái tim lạnh như hầm băng trước khi tiến công hắn cũng không tham dự chỉ là nghe được tan tác thuộc hạ báo cáo biết rõ vị này huyền dạ trên người đường vân có chút quỷ dị mang theo khiến chúng nó không dám xâm phạm khí tước cái này mới quyết định tự mình ra tay đến đây ngăn chặn kết quả vị này chính là xuất hiện cũng thoát tinh quang vốn tưởng rằng chỉ cần hắn tự mình ra tay có thể nhẹ nhõm diệt s á t đem đường vân bí mật đạt được nằm mơ đều không nghĩ tới trên lệnh hội cường đại như vậy toàn lực đâm ra trường thương đường vân đều không có đâm rách không nói chính mình còn nhận lấy phản kích bị thương nhẹ là một vị siêu việt cựu phẩm trận văn sư phong cấm sư vẽ ra đến minh giang thống lĩnh kịp phản ứng đồng thời có chút không dám tin tưởng thứ này rốt cuộc là ai vẽ ra đến hay sao đại diễn châu lúc nào xuất hiện như vậy một vị siêu cấp cường giả như thế nào chưa từng nghe qua hắn bên này khiếp sợ tột đỉnh bong thuyền tô ẩn nhìn trước mắt trắng cảnh khoe miệng đồng dạng không ngừng run rẩy có chút phát điên bên này đánh thẳng khung sinh tử nguy cơ đấy mấy người các ngươi muốn làm gì kỳ trưởng lão đàm triệu đường chủ nhiếp liêu nguyên đường chủ mặc thanh thành bạch chiêm thanh các ngươi những liên minh này tông môn cùng với hoàng thất cao thủ nguyên một đám cởi sạch quần áo nằm ở trước mặt rất nghiêm túc sao ta có thể nói thực không tốt cái này khẩu sao cùng hắn im lặng không giống với giao chiến sinh ra khí lưu lại để cho lão quy cũng ngắn ngủi tỉnh táo lại chậm rãi mở to mắt nó độ cao vừa vặn cùng nằm mọi người cân bằng lập tức thấy được rất nhiều không đồng dạng như vậy thứ lộ vật trong nội tâm lập tức tràn đầy nghi hoặc đây là đâu như thế nào hội có nhiều huynh đệ như vậy chương một trăm năm mươi bốn nhất bút phong thiên cầu tiểu sư thúc cho chúng ta họa phong ấn gặp thiếu niên vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua mặt mũi tràn đầy cổ quái kỳ trưởng l á o mặt già đỏ lên cắn răng nói tận mắt thấy huyền dạ đường chủ biến hóa khát vọng trong lòng có thể nghĩ nếu như vị này cũng có thể cho bọn h ắ n họa có phải hay không cũng có thể dựa vào truyền thừa ba tứ trọng t i u đối chiến thất trọng bị rất nhiều cự ma vây công cũng có thể không cần quan tâm chuyên giết một người trong đó nếu thực như thế thủ hộ phong cấm sẽ trở nên thập phần đơn giản lại không cần lo lắng nguy hiểm về phần mất mặt ha ha một người cấy hết là có chút không được tự nhiên có thể một đám người cấy hết tự không sao cả rồi ai chưa từng vào công cộng nhà tắm thế nào điện tuy nhiên làm như hoàng đế tông chủ cơ hồ đều là một mình tắm rửa nhưng tuổi trẻ thời điểm làm không ít câu tiểu sư thúc thanh toàn bạch chiêm thanh mặc thanh thành bọn người đồng dạng trong mắt tràn đầy thành khẩn khoe miệng co giật t ô ẩn giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra vẻ mặt im lặng bất quá hắn tiện tay họa thứ đồ vật thậm chí có loại uy lực này cũng là sớm không nghĩ tới đã đắm người kia như thế thành khẩn lại họa một lần cũng không coi vào đâu được rồi lắc đầu t ô ẩn cổ tay k h ẽ đảo bút lông cùng mực nước xuất hiện tại trước mặt nhẹ nhẹ một chút đầu bút ướt át thấy hắn thật muốn họa tất cả mọi người con mắt đồng thời sáng lời nguyên một đám tràn đầy kích động không đúng bọn hắn c o i âm mưu cùng một chỗ động thủ không c h u n g đang tại bị phí đ ỉ n h huyền dạ c u ố n lấy minh giang thống lĩnh chứng kiến một đám đám ông lớn tất cả đều thân thể trần chuồn g nằm thẳng tại bong thuyền biến s á c hét lớn vang lên sự tình ra khác thường vì cái gì đám người kia không muốn lấy đối kháng bọn hắn ngược lại nằm một bộ mặc người chém giết bộ dáng muốn nói không có gì âm mưu đánh chết đều không cho người tin tưởng giết bọn chúng đi nghe được hắn quát lớn lưỡng tàu chiến hạm bên trên linh nguyên cự ma đồng loạt bay tới rậm rạp chẳng t r ị t chừng hơn ba trăm vị mặc dù lớn bộ phận đều là tông sư cảnh có thể liên hợp lại sức chiến đấu hay vẫn là thập phần khủng bố đồng thời xuất hiện bốn phía không khí đều bị q u ấ y có chút hỗn loạn cương phong phần p h ầ n nếu không là phí đình sớm liền đem phi thuyền cố định trụ chỉ sợ đều bị tập kích đến tật phong thổi trở mình nghĩ tới đi nà mơ m biết rõ tiểu sư thúc chuẩn bị v a tranh phí đình huyền dạ sao có thể lại để cho bọn hắn như nguyện liên hợp đã bay ra ngoài mấy vị đường chủ rất nhiều liên minh cao thủ dùng đem hết toàn lực tiến hành ngăn cản bành bành bành tô ẩn bên này tu sĩ vốn là so cự ma thiếu hiện tại lại có vài vị người mạnh nhất t r ầ n trùi nằm ở bong thuyền lập tức xuất hiện tan tác xu thế có chút không kiên trì nổi các ngươi tiến công ta trước đi giải quyết thiếu niên kia minh giang thống lĩnh trên người ma khí tuân r a cốt long trường thương hồ thoáng một phát đâm phá không gian thân ảnh lập tức đi tới phí đỉnh bọn người sau lưng đối với b o n g thuyền tô ẩn thẳng tắp đâm tới hắn lúc này cũng đã nhìn ra sở hữu cổ quá chỗ đều ở đây cái thoạt nhìn thường thường không có gì lạ không có gì tu vi trên người thiếu niên những thời sạch này quần áo nằm người rõ ràng đều dùng hắn như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó chỉ cần đem hắn đã giết có lẽ t i ể u không có vấn đề rồi ma khí gào thét thương ý như rồng còn chưa tới đến trước mặt cực lớn cảm giác c áp bách liền đem vốn là không ổn định không gian trấn ra từng đạo vết rách c h u y ê n thưa thất trọng phối hợp viên mãn cấp bậc linh khí sức chiến đ ấ u quá mạnh mẽ phí đình chính diện đ ư ơ n g đối đều rất khó chống lại đầu kia bị đâm chết dao lòng gặp gỡ có thể sẽ bị một thương gạt bỏ thiểu sư thúc coi chừng n ằ m trên mặt đất bạch chiêm thanh bọn người gặp phí đình rõ ràng không có ngăn lại vị này tất cả đều đồng tử co rút lại muốn ra tay hiển nhiên đã có chút không còn kịp rồi vội v a n g nhìn về phía thiếu niên chỉ thấy giờ phút này tô ẩn mày nhăn lại không biết suy nghĩ cái gì p h ả n phất không có chú ý tới đối phương đâm tới đồng dạng trái tim đồng thời mát x u ố n g dưới cường đại như thế công kích không có sớm phòng bị còn thế nào ngăn cản không chỉ có là bọn hắn phí đình bọn người cũng hiểu được đầu sắp nổ muốn xông lại lại bị vô số cự ma ngăn lại căn bản không thoát khỏi được không biết bọn hắn khẩn trương giờ phút này tô ẩn hoàn toàn chính xác không có chú ý đối phương mà là tại cầm lấy bút lông lập tức cảm nhận được đọc sư đường lấy được rất nhiều linh khí thiếu một ít có thể tiến vào đan điền rồi hội họa y thuật độc sư trận văn cùng phong cấm năm đạo linh khí một khi tiến vào lại thi triển giống nhau cử động có thể đồng thời điều động nghĩ biện pháp lại để cho hắn dung hợp t i u tính toán không thể cùng lúc trước dung hợp tốt linh khí giao hòa năm đạo kết hợp tất nhiên cũng có thể lại để cho thực lực của hắn đột nhiên t ă n g mạnh xuất hiện bay vọt về trước t i u thiếu một ít cầm chặt bút lông ngón tay nhịn không được xếp chặt còn kém mấy hơi thở linh khí có lẽ t i u có thể đi vào đến lúc đó lại hội họa mới có hiệu quả sớm vẽ lên vạn nhất điều không nhúc nít được chẳng phải tại chỗ khóc chết chết nhưng vào lúc này minh giang thống lĩnh t r ư ở n g thương đã xuất hiện tại trước mắt tiếng gió phân phật thương mang chấn vỡ vết nước không gian đi đầu lan tràn tới thượng phẩm linh khi cấp bậc bong tàu cùng cỗ lực lượng này tiếp xúc lập tức nghiền nát thành bột mịn nửa cái hô hấp đều không kiên trì nổi bị tức tức mang tất cả bạch chiêm thanh mặc thanh thành bọn người tất cả đều ra đầu nổ tung chân nguyên trong cơ thể không bị k h ô n g chế quá mạnh mẽ t i ê u tính toán mấy người bọn họ liên thủ đều chưa hẳn có thể chống lại ân đồng dạng cảm nhận được cảm giác c áp bách tô ẩn lúc này mới kịp phản ứng vì chống cự tiên thể tự động chống cự từng đạo thánh nguyên chân ý theo toàn thân trong lỗ chân lông phún dũng mà ra vừa rồi chú ý lực quá mức chuyên chú không có nghĩ tới tên này lao đến lúc này lại muốn trông tránh dựa vào hắn tông sư cựu trọng tu vi khẳng định không còn kịp rồi cánh tay vừa nhấc bút lông bị hắn giơ lên hội họa trận văn phong cấm phẩm t i ể u bao gồm nhiều kỹ xảo tại trong óc hiện hiện thân thể chung quanh thánh nguyên chân ý càng lúc càng nồng nặc như là thuế biến thành v â n khí ánh mắt khẽ động bút lông rơi xuống trên không trung nhẹ nhàng vẽ một cái hô một đạo đen kịt m ự c ấn lập tức huyền nổi giữa không trung tựa như in ấn ở phía trên bình thường tạo thành một đầu t h ẳ n g táp yên tĩnh trôi nổi ông vừa mới sinh ra đời thánh nguyên chân ý trong chốc lát toàn bộ r ũ n g manh vào dây mực biến mất vô tung vô ảnh phảng phất tử không xuất hiện qua nhưng vào lúc này đối phương thương mang dĩ nhiên đi vào mực ngấn trước mặt không có bất kỳ thanh âm không có bất kỳ chấn động huy hoàng vô cùng công kích như là đã rơi vào trong nước không có kích thích một điểm bấm nước lại giống như rơi vào không biết tên hư không trực tiếp không thấy rồi cái này phá cho ta không nghĩ tới công kích của mình sẽ trực tiếp biến mất đồng tử co rụt lại minh giang thống lĩnh sắc mặt tái nhợn quát lên một tiếng lớn trường thương lần nữa nhanh đông hô dây mực thoạt nhìn rất ngắn không có gì uy lực nhưng chẳng biết tại sao trường thương đi vào trước mặt như lần nữa tiến nhập thời không bình t h ư ớ n g lại vô pháp tiến lên mảy may tất cả lực lượng đã chìm đáy biển đừng nói làm bị thương đối phương rồi tiến lên một tấc là sinh tử mà thiếu đi cái này một tấc tự là thiên ngai chỉ xích thiên ngai nhất bút phong thiên không có khả năng cảm nhận được toàn thân lực lượng hoàn mỹ thi triển cốt long trường t h ư ơ n g tức thì bị hắn phát huy đến cực hạn nhưng lại liền đối phương tiện tay h ỏ a dây nhỏ đều không thể đột phá minh giang thống lĩnh có chút phát điên trong cơ thể ma khí cấp tốc vận chuyển kinh mạch đều bị xé n ứ t c ó chút đau nhức vê anh một d ọ t tinh huyết theo hắn mi tâm bay ra trên không trung rồi đột nhiên nổ tung vô số đặc thù đường vân trong mắt hắn hiện hiện thời gian nháy con mắt toàn thân tu vi như là bị bị đốt lên bình thường tăng vọt năm thành là thiên ma nhiên huyết đại pháp phí đình đồng tử c o rụt lại thiên ma nhiên huyết đại pháp là linh nguyên cự ma một loại siêu việt cực hạn b ộ c phát phương thức thông qua thiêu đốt tinh huyết trong thời gian ngắn thu hoạch càng cường đại hơn sức chiến đấu tuy nhiên hao tổn rất lớn hơi không cẩn thận khả năng vẫn lạc khả năng lại để cho tu vi bạo tăng nhưng lại không tranh sự thật chiêu này thi triển đi ra tiểu sư thúc tiện tay h ỏ a đạo này dây mực sẽ không phải bị trực tiếp công phá a đang tại khiếp sợ đối phương quốc thương đã đi tới dây mực trước mặt lực lượng cường đại kích động bốn phía không gian xuất hiện lần nữa văng tung t ó é nhưng là đi vào dây mực trước mặt lần nữa như tiến nhập một cái khác không gian đồng dạng không cách nào tiến lên mảy may chấn vỡ không gian đồng dạng khôi phục như lúc ban đầu như là chưa bao giờ xuất hiện qua sắc mặt trắng bệnh minh giang thống lĩnh một ngụm máu tươi cuồn phun đã dùng hết toàn lực thậm chí thi triển ra thiên ma nhiên huyết đại pháp nhưng lại ngay cả đối phương vẽ ra đến một đầu tuyến đều không có đột phá cái này thoạt nhìn bình thường thiếu niên rốt cuộc là cái gì cấp bậc cừng giả phí đình các ngươi đại duyên châu vi phạm với ước định ta hiện tại sẽ đem tin tức này chuyển cho ma tướng đại nhân một tiếng gào rú ước định một vị tông chủ nghe hắn như vậy hô có chút kỳ quái nhân loại cùng cự ma chẳng lẽ lại còn có cái gì giao dịch hay sao càng nguyên đại lục chín lục địa đều có linh nguyên cự cử ma cửa ra vào có cường đại có nhỏ yếu đại d u y ê n châu cửa ra vào xem như cây cuối bởi vậy tới tiến công cự ma đẳng cấp đều không tính rất cao người mạnh nhất cũng chỉ là thống lĩnh xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân thứ nhất là vì càng mạnh hơn nữa muốn thông qua lối ra tới rất khó thứ hai cũng là cùng nhân loại chiến đấu một loại a n ý chỉ cần song phương cao đoan chiến lực không hiện ra mọi người tự duy trì một loại cân đối nếu không một khi động thủ tự là quyết chiến mặc thanh thành tựa hồ biết rõ một ít mở miệng giải thích nói mà quyết chiến thua tất nhiên sẽ bị d i ệ t tộc nhân loại cùng cự ma đều không có chuẩn bị cho tốt ai cũng không dám cam đoan có thể chiến thắng chỉ có thể không hạn chế sau này kéo cái này mọi người giờ mới hiểu được tới nguyên nhân chính là có loại này ăn ý đại càn châu siêu hạng tông môn cao thủ t i ê u tính toán đi ngang qua đại duyễn châu cũng sẽ không x ẻ ra tay trợ giúp bởi vì vì bọn họ biết rõ chỉ cần nhúng tay đối phương đồng dạng hội liên tục không ngừng xuất hiện cao thủ đến lúc đó chỉ biết mang đến tai nạn mặc thanh thành thần sắc mặt ngưng trọng hiện tại tiểu sư thúc ra tay bọn hắn tưởng rằng đại càn châu phái tới cừng giả chỉ sợ đại duyễn châu sẽ không giống lấy trước kia dạng bình tĩnh cái kia làm sao bây giờ hết cách rồi trước vượt qua trước mắt cửa ải khó nói sau bằng không thì tất cả mọi người chết rồi quy củ đồng dạng tương đương phá vỡ mặc thanh thành lắc đầu tình cảnh nguy cơ tự nhiên muốn muốn những biện pháp khác bảo thủ không chịu thay đổi nhân loại khẳng định đã sớm diệt tuyệt bọn hắn bên này truyền âm nói chuyện t h i ế m không trung minh rang thống lĩnh đã đem tin tức truyền lại đi ra ngoài lần nữa nhìn về phía trước mắt dây mực hét lớn lên tiếng đồng loạt ra tay đi theo ta công phá cái này đầu dây mực vâng hơn ba trăm vị cự ma tại chẳng quan tâm ngăn cản phí đình bọn người đồng thời ra tay một cỗ lực lượng khổng lồ trên không trung ngưng k ế t thành trận pháp mạnh liệt mà xuống là thiên ma dược thiên đại trận hàm răng run lên phí đình huyền dạ không dám ngăn cản vội vàng trốn tránh đứng ra thiên ma dược thiên đại trận cùng chấn tiên tông hợp kích kiếm trận đồng dạng có thể làm cho tu sĩ công kích liên hợp lại phóng xuất ra vượt qua bản thân rất nhiều lần tiến công dùng những con người làm ra này lệ liên hợp lại đồng thời phóng thích đừng nói truyền thừa cảnh cừng giả t i ê u tính toán vĩnh hằng một nhị trọng tu luyện giả chỉ sợ cũng không dám ngăn cản không thể ngăn cản tiểu sư thúc tuyến có thể chống đỡ được trong nội tâm tràn đầy khẩn trương nếu như đám người kia vừa xuất hiện tiểu thi triển ra công kích như vậy đừng nói bọn hắn khó có thể ngăn cản khả năng toàn bộ phi thuyền khả năng đều bị tạc được mao đều không thừa một căn bọn hắn cứ việc có nhiều vị đường chủ cùng hơn mười vị tông chủ liên hợp lại tất cả đều không kém có lẽ không phối hợp qua vũ kỹ hợp kích đơn đả độc đấu sẽ không xuất hiện vấn đề hợp kích hay vẫn là ăn thiệt thòi v a n h trong lúc khiếp sợ hợp kích lực lượng rơi vào tiểu sư thúc tiện tay vẽ ra mực ngấn bên trên khí lạng bốn phía kích động không gian lần nữa bị chấn n át nhưng như trước không cách nào tiến lên mảy may tựa như cái này đầu dấu vết phân cách ra hai cái thế giới bình thường vô luận cường thịnh trở lại đều khó có khả năng phá vỡ nhìn h a u phí đình huyền dạ bọn người đồng tử co rút lại kích động run nhẹ nhẹ sớm biết như vậy tiểu sư thúc rất cường đại như trước không nghĩ tới đáng sợ như vậy vừa rồi cái tia tuyến rất rõ ràng là tiện tay v ẽ ra đến chẳng những tại trong hư không lưu lại dấu vết càng là liên tam trăm cự ma liên hợp đều không thể công phá đây rốt cuộc loại nào tu vi mới có thể làm được hay sao nguyên lai、like. tại trên người của ta hỏa những này cũng không phải của hắn toàn lực huyền dạ đường chủ lắc đầu trên người hắn đường vân có thể ngăn cản được cường công, thuốc cực Cái cường căn thể truyền thừa thất trọng cường tiến công, vốn tưởng rằng đã là tiểu ta tiểu tùy tiện tuyến, hạn, hư không nhiều ngăn vốn rằng, náo loạn nửa ngày, người này lửng ràng giả đã đùa. đầu đại sư rõ lấy vẽ là là lơ lắm, bọn ả n không tại cùng tại một cấp bậc. Tiếp tục. cấp bậc. b hắn bên này khiếp sợ minh giang triệt để điên rồi hơn ba trăm vị ma tu nghe được mệnh lệnh lần nữa tiến công mà đến không gian không ngừng bạo tạc dây mực lại như là trường trên không trung đồng dạng không có bất kỳ biến hóa nào thậm chí liền di động đều không có di động một kia vô luận dùng rất mạnh lực lượng đều không thể phá hư nằm trên mặt đất b ạ c h chiêm t h à n h mặc thanh thành bọn người cảm thấy trên người lạnh lẽo riêng phần mình nhìn nhau đồng thời nuốt n ổ nước miếng là cái này tiểu sư thúc thực lực chân chính sao đồng loạt hướng thiếu niên nhìn lại chỉ thấy hắn đồng dạng m ẩ y nhữ lại nhanh nhìn về phía không trùng mang theo không giải lúc này tô ẩn đích thực có chút không giải đây chỉ là hắn tiện tay h ỏ a tuyến m ạ thôi lợi hại như vậy sớm biết như vậy có loại uy lực này mang cọng lông bút đi ra ngoài người khác t i ể u tính toán muốn thương tổn tới mình cũng làm không được rồi đương nhiên bình thường họa không có lớn như vậy uy lực vừa rồi nguy cơ tiến nhập một loại đặc thù trạng thái mới vẽ ra cường đại như thế mừng ấn thử lại lần nữa tâm niệm loại lên đang muốn lại họa một đạo đã cảm thấy trong đan điền nhẹ nhàng chấn động vài đạo linh khí trải qua cái này m ớ i hơi thở chạy rốt cuộc tiến nhập thái c ự c đồ ông y n g thuật trận văn chỗ khu vực lần nữa bị điểm sáng đồng thời lại mới mở ba cái khu vực phong cấm đ ộ c sư cùng hội họa hội họa hòa thuận vui vẻ đạo nằm cạnh rất gần phong cấm cùng trận văn liên tiếp đ ộ c sư tắc thì cùng ý sư luyện đàn kể cùng một chỗ có thể cho bọn hắn dung hợp chẳng quan tâm nghiên cứu lơ lửng m ự c ấn tô ẩn bút lông nhẹ nhẹ một chút lần nữa hấp đầy mực nước đi vào kỳ trưởng lao trước mặt thần s ắ c mặt ngưng trọng nhìn qua ngươi xác định để cho ta h o ạ vâng kỳ trưởng lão liền vội và ngật đầu chính mình đi mau a hít sâu một hơi tô ẩn nhớ lại hội họa kỹ xảo nhàn nhạt thánh nguyên chân ý lần nữa theo trong cơ thể hiện ra đến kỳ trường l a o không dám nói nhảm ngưng tụ hỏa diễm hô thoáng một phát trên người dư thừa bộ lông đã bị đốt t r ọ i tô ẩn bút lông một điểm t ừ n g đạo đường vân lập tức ở đối phương trên người hiện ra đến rất nhanh hòa xong đi vào bạch chiêm thanh trước mặt thứ hai đã chuẩn bị cho tốt tô ẩn tiếp tục múa bút mặc thanh thành đàng triệu ngắn ngủn vài phút công phu nằm trên mặt đất mọi người trên người t i ể u họa đầy đường vân lần này không có họa con lửa con rùa đen mà là vẽ lên kiếp trước nghe nhiều nên thuộc gã n i ề m nhân vật hỏa ảnh lý ra, thất long châu vua hải tặc t h á n g tử lường danh cô nạn siêu nhân điện quang trần văn trọng ý không trọng hình chỉ cần ẩn chứa đại đạo hàm xúc thú vị họa chính là cái gì cũng không trọng yếu biết rõ chính tại chiến đấu chậm trễ không được hán đem tông sư cựu trọng tu vi đỉnh cao thi triển đi ra hùng hồn chân nguyên toàn thân du đãng tốc độ nhanh như thiểm điện tông sư cửu trọng đ ỉ n h phong thấy như vậy một màn mọi người tất cả đều sửng sốt chính dẫn người tiến công mực ngấn minh giang thống lĩnh cũng có chút mộng tuy tiện dùng bút lông h ỏ a một đạo tuyến bọn hắn ba trăm cự ma liên thủ đều công không phá được chỉ có tông sư cửu trọng t i ự u tính t o á n trang cũng trang như một ít được không dám lại giảm một điểm sao hẳn là tiểu sư thúc cảm thấy tông sư cửu trọng có thể hoàn thành hội họa không cần phải thi triển rất cao tu vi chấm ngâm một chút phí đình đạo mọi người không biết đúng sai cũng không dễ phân biệt hô thân ảnh dừng lại tô ẩn toàn bộ hoa xong đem bút lông thu hồi chiếc nhẫn hướng trong đan điền nhìn lại quả nhiên thấy năm đạo linh khí đã có thể khống chế dung hợp không chút do dự khống chế cái này linh khí tới gần rất nhanh đầu đôi tương liên tiếp tục khống chế hướng thái cực đồ trung tâm phong tới vừa tiến vào trong đó cả người khí thế lập tức mắt thưởng có thể thấy được tăng lên vê anh vê anh vô số linh khí điên cuồng hướng hắn lao qua tức sẽ xuất hiện linh nguyên trường hà cũng bởi vì sự điên cuồng của hắn hấp thu bắt đầu bắt đầu v ặ n mèo đây là đột phá truyền thừa chẳng lẽ thật sự là tông sư cửu trọng mọi người lần nữa nháy con mắt nếu có người theo chân bọn họ nói tông sư cửu trọng có thể vẽ ra lợi hại như thế phong cấm đánh chết đều không tin có thể vị này tiểu sư t h ú c đột phá t r a n g cảnh cùng tông sư cửu trọng xông vào truyền thừa không có bất kỳ khác nhau đến cùng chuyện gì xảy ra cái này linh khí quá yếu rất nhanh tô ẩn lập tức cảm thấy được không đúng trùng kích truyền thừa cần nhất đảng linh mạch mới có thể hoàn thành trường h à phụ cận linh khí cứ việc hùng hồn nhưng khoảng cách nhất đảng còn có một đoạn trinh lệch căn bản không đủ trùng kích loại cảnh giới này lúc trước tôn chiêu có thể đột phá thành công là vì hắn từng là thanh vân tông đệ tử lại đi qua luyện khí đường hơn nữa tích lũy trăm năm đột phá linh khí đã sớm tích góp từng tí một đã đủ rồi n h ư tô ẩn loại này tạm thời đột phá linh khí độ tinh thuần tổng số lượng đều t r ê n l ệ n h rất lớn đột phá rất khó hoàn thành